mọi người mặt đen, hổ thẹn vô cùng, đối, đương nhiên đối, chính là bởi vì quá đúng, cho nên bọn họ mới có thể như thế sao? bất quá, thánh nữ thiên tuế lần sau có thể không cần dùng tới ngốc bước hai chữ sao? liền tính có ngốc, bọn họ cũng không nghĩ bị mang lên như vậy danh hiệu a. mọi người cúi đầu, rơi lệ đầy mặt. được rồi, vòng thứ nhất thi đấu tạm dừng, lưu lại, trực tiếp tiến vào đợt thứ hai. trăm dặm tô bàn tay vung lên. Trực tiếp hạ lệnh, không nghĩ lại bị nhà hắn Nam Cung tiếp tục khinh bị đi xuống. Vòng thứ nhất thi đấu còn lại còn có 50 mấy người, rất nhiều ngã trên mặt đất, còn chưa tới kịp giải độc liền bị cung chủ điện hạ kia thanh mệnh lệnh cấp ngưng hẳn tiếp tục so đấu quyền lợi. Đợt thứ hai, luyện chế thanh phong lộ. Thanh Nguyệt trưởng Lao nói xong, ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam Cung ly bên này xem ra, phản phất ở trưng cầu nàng ý kiến. Rốt cuộc vòng thứ nhất so đấu chính là bị nàng cấp hung hăng mà xem thường. Nam cung ly nhún nhún mai, không tỏ ý kiến. Thanh phong lộ, một loại chất lỏng giải độc thánh dược, có thể giải trăm độc, so giải độc đan còn muốn thần hiệu. Đương nhiên, loại này thanh phong lộ so giải độc đan hạn chế càng nhiều một ít, luyện chế lên cũng càng khó. Quan trọng nhất chính là luyện chế thanh phong lộ sở đề cập thảo dược càng thêm sang quý hi hữu. Cũng chỉ có thiên khuyết cung như vậy tồn tại mới có như thế bút tích tùy tiện luyện chế. Năm mươi mấy người trên đài đứng yên. Thực mô liền có chuyên môn phụ trách lần này đấu kỹ công việc trong cung con cháu chuyển đến luyện lò, đá lấy lửa, thủy, cùng với luyện chế thanh phong lộ sở cần thảo dược từ từ, theo thứ tự phát tới rồi các vị con cháu trong tay. Theo thanh nguyệt trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng động, bắt đầu đốt lửa dẫn châm đá lấy lửa, một bên chú ý cháy chờ, một bên đem thảo dược để ý niệm bao vây hạ phóng vào lò hỏa bên trong bắt đầu luyện chế. Nam cung ly nhìn đến này mạc. Lần thứ hai yên lặng mà cảm thán đan giả luyện độc chính là đơn giản, cùng bọn họ một so, chính là cây sao sảng. Rốt cuộc những người này yêu cầu đã lấy lửa tới đảm đương ngồi lửa, mà chính mình một cái nội diễm thả ra liền giải quyết, hỏa hậu gì đó không chế lên cũng càng thêm tâm tùy ý động Bên cạnh trăm giảm tô tự nhiên không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy nàng vừa thấy đến loại này luyện đan chế độc hình ảnh đôi mắt liền đặc biệt lượng, cái loại này chuyên chú cùng hứng thú. Hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, một loại trời sinh hấp dẫn. Không biết thánh nữ thiên tuế nhưng nguyện đi lên buộc lộ tài năng. Bạch phong trưởng lão đống nhiên mở miệng hỏi, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt lộ ra cực hạn lửa nóng. Trời biết hắn có bao nhiêu muốn nhìn một chút thánh nữ thiên tuế luyện chế độc dược hình ảnh. Rốt cuộc có thể ở 3 tháng nội đem độc điện 3 tầng 7749 loại độc dược đều luyện chế xong, tuyệt đối không đơn giản. Hắn đều hoài nghi nàng là như thế nào làm được. Nếu có thể đủ thừa dịp cơ hội này một thấy vì mau vậy càng thêm hảo. Động tác nhất chi ánh mắt nháy mắt đầu lại đây, mọi người ánh mắt lửa nóng, vẻ mặt chờ đợi khát vọng. Bọn họ làm sao không nghĩ? Phía trước nghe thấy bạch phong trưởng lão khen thánh nữ thiên tuế luyện độc như thế nào như thế nào lợi hại, nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là theo bản năng hoài nghi phủ định. Thánh nữ thiên tuế như vậy tuổi trẻ, mới tiếp xúc chế độc không lâu. Thật sự có bạch phong trưởng lão nói được như vậy thần kỳ sao, mọi người thật sâu mà hoài nghi. Ha ha, như thế cái ý kiến hay, như thế nào, có dám đi hay không thử xem. chăm dặm tô câu môi, nghe thấy cái này kiến nghị, ánh mắt rõ ràng sáng vài phần. Nếu là nhà hắn Nam Cung có thể lên đài biểu diễn, kia hình ảnh, khẳng định tự mỹ. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Nam Cung ly quang hắn một cái xem thường, nói thật. Nàng cũng không tưởng đi xuống đả kích những người này. Một đám dùng bếp lò tử thêm đá lấy lửa, nàng một người dùng đan lô liên quan nội diễm, cái loại này hình ảnh, nghĩ như thế nào như thế nào đều không phối hợp được chứ. Mọi người lau mồ hôi, giống như thật đúng là không phát hiện có cái gì phương pháp đối nàng dùng được. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Trăm giảm tô ánh mắt mị mị, trước nay liền không có nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy nói động nàng. Không có một chút khó khăn hắn còn lười đến tự thân xuất ma đâu. Nếu là nam cung ly biết hắn lúc này trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ lại một cái đại bạch mắt đảo qua đi. Người nam nhân này, rõ ràng vì hắn xuất sư bất lợi tìm lấy cớ hảo đi. Xem biểu diễn, nam cung ly đọc từng chữ, cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát. Nàng mới sẽ không ngây ngốc chạy đi lên biểu diễn cho bọn hắn xem. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết bọn người kia tiểu tâm tư còn không phải là tưởng nhìn trộm chính mình chế độc chi thuật sao. Hắc hắc, nàng hôm nay tâm tình hảo, cho nên bảo mật. Cái này chăm giảm tô mặt hắc đến càng đen, ngược tích tụ một cổ hờn dối, tưởng phát mà không được. Hắn chăm giảm tô, đường đường một cung chi chủ, thiệt tình còn không có bị người như vậy làm lơ quá, nhà hắn nam cung như vậy, nói rõ chính là không nghĩ phản ứng chính mình, nghĩ đến chính mình có chỗ lợi cái thứ nhất nghĩ đến nàng, nàng lại cố tình đãi chính mình thái độ này. Ngáy mắt một viên pha lê tâm nát đầy đất Kỳ thật, muốn bổn tiểu thư lên đài biểu diễn cũng không phải không thể Thấy trăm dặm tô một bộ bị đả kích đến thương tâm muốn chết bộ dáng Nam cung ly một trận ác hàn, nghĩ đến người nào đó Trong mắt hiện lên rảo hoạt ánh sao Người muốn làm sao Trăm dặm tô bị nàng nhìn chầm chầm đến một trận phát lệnh Thân thể theo bản năng chiều sau khuynh một phân Đề phòng mà nhìn nàng Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy nha đầu này đối chính mình tràn ngập tinh kế nhớ rõ thiếu bổn tiểu thư một cái hữu danh vô thực hứa hẹn nam cung liên ném xuống một câu cũng mặc kệ trăm giảm tô đáp không đáp ứng trực tiếp nhảy lên đấu kỹ trên đài thiên lạc, thánh nữ thiên tuế nàng cũng lên đây sẽ không cũng là tới chế độc đi a a a thánh nữ thiên tuế thiên thiên tuế một bộ màu xanh lá váy áo mặc phát vũ động đứng ở trên đài nháy mắt như hạt trong bầy gà toàn bộ hiện trường tức khắc tạt hoan hô sôi trào thết chói tai, hò hét, Hận không thể ném đi thiên loại này hỏa bạo cùng nhiệt trường hợp cũng làm ở đây trăm giảng tô cùng với chư vị các trưởng lão kinh ngạc vô cùng. nguyên lai thanh âm cực hạn có thể đạt tới loại này độ cao, ngày thường nhìn này đàn con cháu đều bình bình đạm đạm, đối cái gì đều chọn không dậy nổi tình cảm mãnh liệt. hiện giờ thánh nữ thiên tuế hướng trên đài vừa đứng, sở hữu tình cảm mãnh liệt, hương phấn, lửa nóng nháy mắt phóng thích ra tới. Đây là thánh nữ thiên tuế hiệu ứng sao. Không thể không thừa nhận mị lực đại đại, ngay cả bọn họ này đó lao ra hỏa cũng nhịn không được muốn đi theo giống hai giọng nói. Không cần to mò, các ngươi cung chủ điện hạ hứa cấp bổn thánh nữ một cái hưu danh vô thực hứa hẹn, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Thấy mọi người như cũ một bộ kích động khó nhịn, nghi hoặc lại đầy mặt khó hiểu bộ dáng, nam cung ly ngoắc mắt môi, đường trường giải thích. Trên chỗ ngồi trăm dặm tô cả người đều không tốt, buồn bực đến hận không thể trực tiếp đi lên đem nam cung ly kéo trở về lại cẩn thận hỏi một chút, hắn khi nào đáp ứng rồi. Đến, nàng như bây giờ vừa nói, giống như chính mình có đáp ứng hay không đều đã không quan trọng, bởi vì tất cả mọi người biết chính mình cho phép nàng một cái hữu danh vô thực hứa hẹn. Mọi người hút khí, quả thực đối nam cung ly bội phục sắt đất, ánh mắt lại nhìn về phía bọn họ cung chủ điện hạ khi, đồng thời phụ thượng đồng tình chi sắc yêu cầu dùng một cái hữu danh vô thực hứa hẹn mới thỉnh động thánh nữ thiên tuế ra ngựa, cung chủ điện hạ cũng thật là đủ rồi. nay mị lực giống như ở thánh nữ thiên tuế trước mặt hoàn toàn không đủ dùng a, lại nghĩ đến cái kia hữu danh vô thực hứa hẹn, mọi người không khỏi vì cung chủ điện hạ cầu nguyện, hy vọng hắn đến lúc đó không cần bị hố đến quá thảm mới là. ha ha, cung chủ điện hạ ngẫu nhiên hy sinh một chút vẫn là rất dùng được. mô vị trưởng lão hạ giọng treo gẻo nói. Bên cạnh chúng trưởng lão gật đầu phụ họa, cũng không phải là, một cái hứa hẹn là có thể thỉnh động thánh nữ thiên tuế lên đài biểu diễn, nhiều khó được a Phụ trách bếp lò cùng với thảo dược từ từ phát công tác trong cung con cháu thấy tình thế, lập tức lên đài, cấp nam cung ly phát. Chứ bỏ thảo dược lưu lại, mặt khác đều không cần. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, nhìn đến bài ở trước mặt bếp lò cùng với đá lấy lửa, khoe miệng không chịu khống chế run run, dùng này đó ngoạn ý luyện chế. Vẫn là tha nàng đi. Người ta nói từ giàu về nghèo khó, dùng quán đan lô, nội diễm thậm chí là thánh hỏa chi tâm, lại làm nàng đi chạm vào này đó giản dị lò giá đá lấy lửa, thiệt tình so giết nàng đều khó. chương 307 tà vô tâm, ám hạ độc thủ. Nam Cung Ly dứt lời, vẫn luôn chú ý nàng mọi người cứng lại, đầy mặt kinh ngạc khó hiểu. Quang có thảo dược không có cái khác, như thế nào chế đầu? đứng ở nam cung ly trước mặt thiếu niên cũng là ngẩn ra, phảng phất không có nghe minh bạch nam cung ly lời nói, nốc tại tại chỗ cũng không co rời đi, dò hỏi mà nhìn về phía nam cung ly. Lưu lại thảo dược có thể, cái khác ta đều có. Nam cung ly bất đắc dĩ mà lặp lại một lần, nàng lời nói thật sự có như vậy khó có thể lý giải sao? Ý niệm vừa động, ông mà một tiếng, một khối màu xanh lá đan lô đặt mọi người dưới mí mắt, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Nội diễm tự đầu ngón tay nảy ra, bàn tay trắng nhẹ ném, bành mà một tiếng ở đàn lô long trọng, nháy mắt sáng quắc bốc cháy lên. Đứng ở trước mặt đàn lô trước thiếu niên bị ngọn lửa hỏa thế cả kinh liên tục lùi lại, trang hạ càng là vang lên một mảnh tiếng hút khí. Đàn lô Nội diễm Thiên lạc, nguyên lai thánh nữ thiên tuế vẫn là nội diễm đan giả. Toàn trường hoan hô, mọi người nội tâm chấn động quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Luyện độc cùng luyện đan có điều bất đồng, nhưng bản chất vẫn là giống nhau. Bất quá đan giả giống nhau đều khinh thường luyện độc, ở bọn họ xem ra, luyện đan càng thêm cao quý, càng thêm chính phái, không giống luyện độc, ở không ít người trong mắt, độc phái vẫn là thuộc về tà môn ngoài phái, có loại theo bản năng cảnh giác cùng bài xích. Cho nên, phàm là có thể thức tỉnh nội diễm giống nhau đều lựa chọn luyện đan đi, chân chính lựa chọn luyện độc cực nhỏ thậm chí không có. Toàn bộ thiên khuyết cung. Lợi dụng nội diễm tới luyện độc, càng là thiếu chi lại thiếu, ngay cả cung chủ điện hạ bản nhân cũng đều là dựa vào minh hỏa tới luyện độc. Hiện tại Nam cung ly nội diễm sáng ngời, nháy mắt lóe mù mọi người mắt, mọi người một đám kích thích, phấn khởi, trong lòng chấn động kích động, như nước sông cuồn quận liên miên không dứt. Trên đài ngồi chúng các trưởng lão càng là cả người một cái giật mình, kích động đến cầm lòng không đầu, nhìn chầm chầm Nam cung ly ánh mắt lửa nóng liền kém không đem nàng đương trưởng hòa tan. Nội diễm, nội diễm A, thánh nữ thiên tuế thế nhưng là nội diễm luyện độc giả. Tương đối với mọi người kích động phấn khởi, chăm giảm tô biểu hiện đến nhất bình tĩnh, bất quá nội diễm mà thôi, nếu là biết nàng kia một tay siêu phàm luyện đan chi thuật, không biết lại sẽ kích động thành bộ răng gì. Nam cung ly ổn ổn tâm thần, thật sự là bị những người này thét trói tai ồn ào cấp kinh tới rồi, nàng này không cái gì cũng chưa làm sao, bất quá lộ một tay nội diễm liền kích động thành dáng vẻ này. Nàng đều bắt đầu do dự muốn hay không tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc nội diễm cùng Minh hỏa cách xa không phải giống nhau đại, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ ồn ào thét trói thai càng thêm hung tàn khủng bố. Khó trách thánh nữ thiên tuế có thể ở ba tháng trong vòng liền luyện chế xong độc điện ba tầng sở hưu độc dược. Bạch phong trưởng lão lầm bẩm, ở Nam Cung ly lộ ra một tay nội diễm lúc sau, hán tựa hồ nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Bất quá suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận, Thánh nữ thiên tuế thiên phú cùng nỗ lực vẫn là không thể bóc chết, rốt cuộc mặc dù là có được nội diễm, giống nhau người, cũng vẫn là không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội luyện chế xong như vậy nhiều độc dược. Đổi thành thánh nữ thiên tuế liền không giống nhau, nàng tựa hồ có loại độc đáo ma lực, có thể hoàn thành ở mọi người trong mắt căn bản hoàn thành không được sự, mà nàng cũng lần nữa mang cho bọn họ kỳ tích chấn động, đánh đuổi hút tinh nguyên phía sau màn hung thủ. Ba tháng nội luyện chế xong độc điện 3 tầng 77 49 loại độc dược, còn có trước mắt kia một tay chấn động tuyệt diễm nội diễm. Phảng phất ở bọn họ cho rằng đây là nàng toàn bộ thời điểm, nàng vĩnh viễn đều sẽ có tân một mặt mang cho đại gia. Đúng vậy, không hổ là mệnh định thánh nữ. Chúng trưởng lão cảm thán, tâm tư khác nhau. Trên đài, cùng Nam Cung Ly đứng chung một chỗ thiếu niên người dự thi nhóm bị Nam Cung Ly kia một tay nội diễm hung hăng mà kinh diễm tới rồi. Cảm nhận được chung quanh bay lên độ ấm, không ít người trong lòng chấn động đến cực điểm, đánh gãy lòng bội phục cùng hâm mộ. Nếu là một ngày kia, bọn họ cũng có thể thức tỉnh nội diễm, lợi dụng nội diễm luyện độc, thật là tốt biết bao à. Nam cung ly ở tế gia ngọn lửa kia một khắc cả người hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, tâm thần lắng đọng lại, thực mau tiến vào luyện độc bầu không khí chung, căn bản không có để ý chung quanh chúng người dự thi nhóm tâm tư cùng ý tưởng. Thanh phong lộ, nhưng giải chăm độc. Ở vừa mới bắt đầu tiếp xúc luyện độc thời điểm nàng liền đối với này có điều hiểu biết, luyện chế bước đi quá trình gì đó cũng đều dành mạch, chỉ là nói đến buồn cười, nàng thật đúng là không luyện chế quá. Cho nên lúc này đứng ở đấu ký đài tuyệt đối là nàng lần đầu luyện chế thanh phong lộ. Nếu là làm ở đây mọi người biết được nàng không có luyện chế quá còn như thế bình tĩnh vô vị mà đứng ở chỗ này, không biết lại sẽ làm gì tưởng. cung bình thường luyện đan giống nhau, nam cung ly một cái ý niệm, Đem một quả thảo dược ném nhập đan lô bên trong, linh hồn chi lực bao vây, theo thảo dược nhập lò, nóng dược ngọn lửa nháy mắt phát tới, đem chi bao quanh vây quanh. Cơ hội toàn trường tầm mắt mọi người đều tập trung ở nam cung ly trên người, nhìn liệu châm nội diễm, nháy mắt cảm thấy đá lấy lửa thiêu đốt mang đến nhiệt độ không đủ nhìn. Một cái sáng lạ lóa mắt, lộng lấy bức người, một cái chất phát mỏng manh, không hề lượng điểm, là cá nhân đều sẽ cảm thấy nam cung ly nội diễm càng cao lớn hơn càng phong cách một ít. Nhưng mà, xa có so nội diễm càng kích thích chờ đợi bọn họ. Lại thấy luyện hóa xong rồi một gốc cây thảo dược thánh nữ thiên tuế bỗng nhiên thủ đoạn vung lên, vai quọng thảo dược đồng thời rơi vào đan lô trong vòng, ngay sau đó nguyên bản chỉ có một đoàn thật lớn nội diễm ở đan lô nội lay động, dây lát biến đổi, hình thành năm thốc ngọn lửa đồng thời tồn tại. Nam châu ngọn lửa liệu châm lay động, lộng lây đến trước mù người mắt. Xôn sao, toàn chương ồ lên. Mọi người không bình tĩnh, nếu nói ngay từ đầu còn chỉ là hâm mộ các loại, giờ này khác này, cái loại này chấn động cùng kinh ngưỡng, như sóng lớn trào dâng, ở mọi người trong lòng thật lâu quanh quẩn, xoay quanh không thôi. Chấn động, quá chấn động. Mọi người chừng đến trong mắt hận không thể lăn xuống trên mặt đất, như thế nào cũng vô pháp lý giải trước mắt này mà. Cho nên nói, luyện đan giả chính là như vậy ngữ bức, chính là như vậy kích thích lợi hại sao. Trước kia bọn họ còn lấy luyện độc người kiêu ngạo, hiện giờ thánh nữ Thiên Tuế tùy tiện một tay, mọi người cảm giác thật sâu không đủ cùng áp lực, nguyên lai cho tới nay, bọn họ bất quá là hết ngồi đại giếng, đang giả cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy bất kham, thậm chí so với bọn hắn cho rằng còn muốn lợi hại cường đại. Tựa như bọn họ thánh nữ Thiên Tuế giống nhau, tay sao Như Bức, tay sao cùng Bà Túm. Nam Châu thảo dược cùng luyện hóa, quá độc ác. Trung trưởng lão lẩm bẩm Ánh mắt trở nên ngây dại ra. Hôm nay, tuyệt đối là đối bọn họ thật lớn đánh sâu vào, thánh nữ thiên tuế thực lực cùng với thiên phú, xa xa vượt qua bọn họ dự đoán, này phân ngạo nhân thiên tư cùng kỹ xảo, hơn xa quá bọn họ này đó luyện độc vài thập niên láo gia hỏa. Hồ thẹn, hồ thẹn A. Đấu kỹ trên đài chúng dự thi các thiếu niên rốt cuộc bình tĩnh không xuống, không ít người yên lặng từ bỏ luyện chế, ánh mắt bị Nam cung ly đan lô nội hết thể hấp dẫn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm nàng luyện đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, toàn bộ đấu ký đài, không thể nghi ngờ trở thành Nam Cung Ly cá nhân tú tràng, ánh mắt mọi người toàn tập trung ở trên người nàng, quan khán nàng một người biểu diễn. Nam Châu thảo dược thành công luyện hóa, nhìn lướt qua dược giá thượng còn dư lại hơn phân nửa thảo dược, Nam Cung Ly vung tay lên, lần thứ hai mười cây nhập lò, ngọn lửa phân hóa, biến thành mười thốc. Phân biệt bao bọc lấy lò nội 10 cây thảo dược, ngọn lửa phân tây một hóa thành 10, mọi người đã bị kích thích đến cái gì cũng không nghĩ nói. Chúng các trưởng lão cũng ăn ý mà bảo trì cho mặc, nhưng mà, nội tâm lại thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại, mọi người trái tim kinh hoàng, các loại phấn khởi chấn động. Tấm tắc, nhà ta nam cung, càng ngày càng lợi hại. Trăm giảm tô lười biếng mà dựa vào ghế thái sư, nhìn trên đài phát quang phát lượng. Làm mọi người kinh diễm kính sợ Nam Cung Ly, khỏe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung. Trong trẻo say lòng người mắt đào hoa hiện lên sung sướng ý cười, tựa hồ còn mang theo một loại vui mừng kiêu ngạo tình cảm, tiêu cảm giác liền dường như nhìn nhà mình tiểu hài tử bị người khen giống nhau. Mọi người xem đến mê mẩn, tâm thần xưa nay chưa từng có tập trung, say mê ở Nam Cung Ly bình tĩnh ưu nhã, lệnh người cảnh đẹp ý vui biểu diễn chung. Đấu kỹ trên đài trong suốt năng lượng cháo không biết khi nào nát. Không khí khẽ run, ở mọi người trong lúc lơ đãng, bay tới nhàn nhạt hương khí. Nhưng mà, mọi người như cũ đắm chìm ở Nam Cung ly luyện độc biểu diễn chung, căn bản không có phát hiện này hết thảy. Thanh nhã mùi hương bay vào chót mũi, chăm rằm tô mày nhữ nhíu, nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Đang ở luyện chế độc dược Nam Cung ly hỏi mùi hương, cũng là trong lòng dùng mình, trước tiên gửi ra năng lượng cháo, đem tia cổ hương vị ngăn cách bên ngoài. Nhìn trên đài Nam Cung ly bỗng nhiên Tế gia năng lượng cháo, mọi người mơ hồ. Quả thực không thể lý giải. Hảo hảo luyện độc, làm gì đột nhiên Tế gia năng lượng cháo? Theo lý thuyết, thanh phong lộ ngãi giải độc thánh dược, căn bản sẽ không sinh ra đối thân thể có làm hại khí vị a. Ha ha ha ha, Thiên Khuyết Cung mỗi năm một lần đấu kỹ buổi lễ long trọng. Xem ra bổn ta chủ tới đúng là thời điểm. Thế nào, bổn ta chủ đưa các ngươi lễ vật còn vừa lòng đi. Bỗng nhiên, không khí run lên. Hồn hậu hồ hữu lực mang theo vô cùng khiêu khích thanh âm vang vọng toàn bộ thiên khuyết cung trên không. Ngã mạn, đắc ý, cuồng tứ. Dứt lời, một bộ đỏ sẩm quần áo, một đầu hỗn độn mặc phát áo tràng, cả người thoạt nhìn giống chỉ con nhím nam nhân xuất hiện ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới mọi người. Ta vô tâm, chăm giảm tô quá khẽ, mới vừa vừa động giận, trong cơ thể tức khắc truyền đến một cổ trệ buồn cảm. Trong cơ thể linh lực phản phất bị mạnh mẽ đông lạnh trụ giống nhau, chẳng những không thể sử dụng, còn cả người vô lực, ngực truyền đến đau đớn. Sao lại thế này? a, độc, chúng ta trúng độc. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người luôn uống, cả người vô lực, chỉ cần hơi chút động nhất động ý niệm ngực liền sẽ truyền đến một cổ đau đớn. Trung trưởng lao sắc mặt kịch biến, ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chằm giữa không chúng ta vô tâm, phẫn nộ đến hận không thể đem chi đương trường xé nát. Đáng giận, ngươi đôi chúng ta làm cái gì? Một người trưởng lão bạo nộ, trừng mắt tả vô tâm quát. Ha, vọng các ngươi còn tự xưng thiên khuyết cung vì độc phái trí tôn, ta xem cũng bất quá như thế, tấm tác, bị bổn tà chủ dễ dàng xuống tay, như thế nào, này tư vị, thực không tồi đi. Một bộ đỏ sầm quần áo, khuôn mặt giữ tợn xấu xí tạ vô tâm cùng thiếu, ngự khi toàn là châm trọc khinh thường. Trung trưởng lão tức giận đến sắc mặt và mẹo, cố tình vừa động giận. Ngực kia cổ đau đớn còn càng thêm mãnh liệt, loại này bị người ám tay chân cảm giác, quá mẹ nó nghẹn khuất khó chịu, càng là đối bọn họ thiên khuyết cùng một đại nhục nhã. Ha ha, loại này độc mãi bổn tà chủ mới nhất nghiên cứu chế tạo, nếu các ngươi thiên khuyết cùng tự xưng độc phái tri tôn, kia bổn tà chủ đảo muốn nhìn, các ngươi có hay không năng lực phá giải. chương 308 hắn thế giới, cô tịch đến chỉ còn lại có chính mình. Ta vô tâm đặt giữa không trung Khẩu khí cuồng vọng không kềm chế được, lộ ra vẻ mặt thực hiện được người Đứng ở phía dưới nam cung ly hơi chút vận chuyển hạ linh lực, phát hiện hết thể bình thường. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể thánh hỏa chi tâm đem kia cổ hơi thở kịp thời luyện hóa, hơn nữa chính mình cố tình che chắn, bởi vậy mới không có chúng chiêu. Lại xem chung quanh mọi người biểu tình tình cảnh, không thể không thừa nhận cái này còn nhím giống nhau nam nhân mang đến độc sắc thật thực khó giải quyết bất quá tà vô tâm kia một thân tao bao đỏ sẫm một đầu hôn độn đầu tóc xứng với một trường thực xin lỗi đại chúng mặt nam cung ly trong lòng yên lặng phun tào một câu xấu quả thực xấu bạo loại người này còn dám ra tới dọa người không đạo đức tâm được chứ cùng yêu nghiệt huynh thành chăm giảm tô một so nháy mắt đại địa nhìn lên trời xanh đáng giận mọi người thấp chú đầy mặt sắc mặt giận dữ chúng đệ tử nhón càng là vẻ mặt kinh hoàng Đối ta vô tâm quả thực căm thủ đến tận xương tủy, khuyên các ngươi đừng dãi dùa, loại này độc, càng là vật công, càng là đau đớn vô cùng. Ha ha, thuận tiện hảo tâm nhắc nhở một câu, mười ngày trong vòng nếu là còn giải không ra này độc, đến lúc đó bổn tà chủ chỉ có thể tới cấp các ngươi nhặt xác, thiên khuyết cung, đến lúc đó cũng đem biến thành bổn tả chủ sở hữu. Ta vô tâm dứt lời, ngửa mặt lên trời cười to, theo sau không khí run lên, biến mất đi xa chỉ đợi 10 ngày sau lại đến nhạc xác. Khiêu khích, chân chùi khiêu khích, thiên khuyết cung mọi người tức giận đến phổi đều mau tạc. Nam cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể không thừa nhận người nam nhân này thực cuồng cùng đến tự tin, có lẽ chắc chắn thiên khuyết cung không người có thể giải này độc. Ở ta vô tâm xem ra, cùng với nhân cơ hội đuổi tận giết tuyệt, còn không bằng làm này đó tự xưng là độc phái trí tôn thiên khuyết cung mọi người hảo hảo thể hội một phen bị độc lan tràn toàn thân, cả người vô lực tưởng giải lại không giải được tình cảnh. Loại này đi bước một tới gần tử vong quá trình mới là nhất dạy vò thống khổ nhất, hán tả vô tâm sẽ là độc phái chi vương, nhất thống độc giới, ai cũng vô pháp địch nổi. Phúc Thanh Nguyệt trưởng lão vội vã đột phá trong cơ thể kia đoàn thoải mái, kết quả độc tố công tâm, Phúc mà một tiếng, một ngụm máu đen phun tới. sắc mặt trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ. Thanh Nguyệt huynh, Thanh Nguyệt trưởng lão, mọi người hô nhỏ, đầy mặt khẩn trương chi sắc, lo lắng mà nhìn thanh nguyệt trưởng lão. Mọi người đều không cần tùy tiện vật khí, ta vô tâm nói không sai, loại này độc, càng là vật khí, càng là sẽ ra tốc ở trong cơ thể lan tràn. đến lúc đó, chịu không nổi 10 ngày liền sẽ độc phát thân vong. Thượng vị chăm dằm tô như mày, dặn dò mọi người nói. Mọi người hít hà một hơi, biểu tình hoàn toàn đổi bại xuống dưới. Luôn luôn ở độc giới xương bá thiên khuyết cung, một ngày kia cũng sẽ bị gian cắn. Loại cảm giác này, mẹ nó nghẹn khuất khó chịu, mọi người chỉ cảm thấy một cổ nồng đầm sỉ nhục. Vì nay chi kế, chỉ có phối ra này độc giải dược mới có thể được cứu vớt, ta cũng không tin, ta to như vậy một cái thiên khuyết cùng, người tài ba vô số, còn xứng không ra này giải dược. Bạch phong trưởng lao đứng lên nói, ta tuyên bố, luyện độc điện chính thức mở ra, hết thể thảo dược tùy ý đại gia tùy ý phát huy, chỉ cần mọi người đều đầu nhập đến giải độc bên trong, này độc tất có giải pháp. Bạch phong trưởng lão dứt lời, ánh mắt hướng tới trăm dặm tô bên này xem ra, trưng cầu hắn ý kiến. Dựa theo bạch phong trưởng lão làm, đại gia nhớ lấy không thể vận công. Trăm dặm tô gật gật đầu, tuyên bố nói Đúng vậy, chúng ta thiên khuyết cung lợi hại như vậy, xương bá độc giới nhiều năm như vậy, ta cũng không tin thật đúng là có thể bị tả vô tâm cấp khó đến. Nhiều người như vậy, chỉ cần mọi người đều đoàn kết lên, giải dược nhất định có thể tìm được. Coi như là một hồi đặc thù độc thuật khảo hạch, kiểm nghiệm chúng ta thời điểm tới rồi. Toàn trương ồn ào, mọi người hỏng tâm tình cũng tùy theo lui hơn phân nửa, mọi người đáy mắt toàn bốc cháy lên hy vọng kiên định. Liên này đó con cháu đều có thể như vậy tưởng, còn là chúng ta này đó sống một đống tuổi lao gia hỏa. Thiên khuyết cung, mặc kệ là bao lớn chắc trở, cũng tuyệt không sẽ ngã xuống. Chúng các trưởng lão chịu chúng con cháu cảm nhiễm, trong lòng tức giận khó an cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Nam cung ly nhìn mọi người trên mặt biểu tình từ lúc bắt đầu phẫn nộ khủng hoảng chậm rãi bình ổn cho tới bây giờ kiên định tín niệm, trong lòng thở dài, đối thiên khuyết cung mọi người không khỏi xem trọng một phân. Cường giả chân chính, không phải hắn có bao nhiêu lợi hại, cũng không phải hắn có thể hủy diệt nhiều ít đối thủ, mà là đối mặt lại đại hiểm cảnh, cũng như cũ duy trì một viên cường giả chi tâm. Một khi đã như vậy, mọi người đều nắm chặt thời gian, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Thanh Nguyệt trưởng lão một tay che lại đau đớn ngực, một bên đối với mọi người dặn dò. Cung chủ điện hạ, lão hủ trước mang đại gia đi trước luyện độc điện. Bạch phong trưởng lão đối với trăm giảm tô cung kính nhất bái, được đến cho phép, trực tiếp xuất lĩnh mọi người đi trước. Chư vị trưởng lão cũng sôi nổi cáo lui, vội vàng nghiên cứu chế tạo giải độc chi dự khu, to như vậy trường hợp, chỉ còn lại có trăm giảm tô, nam cung ly hai người. Ngài không có việc gì. Thấy Nam Cung Ly không có nửa điểm khác thường, chăm dặm tô trong lòng hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ta có thánh hỏa chi tâm hộ thể, giống nhau độc căn bản không làm gì được ta. Nam Cung Ly gật gật đầu, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là nàng phản ứng kịp thời, cho nên mới không việc gì. Cũng hảo, ít nhất ta thiên khuyết cung còn có thể lưu lại một người sống. Chăm dặm tô câu môi, nghiền ngẫm mà cười. Xem ra ngươi căn bản là không có tự tin. Nam cung ly nhìn chầm chầm hắn, mày đẹp nhữ lại, trong lòng sẹt qua một kia bực bội. Thân là thiên khuyết cung cung chủ, loại này thời khắc như thế nào có thể nhút nhát đâu, nếu là liền hắn đều không có tự tin, to như vậy một cái thiên khuyết cung, mấy nghìn người thánh mạng, còn như thế nào duy trì đi xuống. Không phải buồn cung không tự tin, chỉ là làm tốt nhất hư tính toán thôi. Trăm dặm tô cười khổ, đến, loại này thời điểm, liền vui lùa đều không thể khai. Đi thôi. Hồi tầm cung, tin tưởng loại này thời điểm nhà ta nam cung cũng sẽ không bỏ xuống chúng ta mọi người mặc kệ. Nam cung ly hừ lạnh một tiếng, đối với trăm giảm tô nói không tỏ ý kiến, nhưng thật ra ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn vào cung chủ tầm cung. Toàn bộ thiên khuyết cung đều bao phủ ở một mảnh khẩn trương bầu không khí chung, toàn cung người, lúc này cực kỳ thống nhất, sinh tử lập tức, mọi người khó được tính hạ tâm tới, tập thể tìm kiếm giải độc phương pháp. Trăm giảm tô cũng không ngoại lệ cơ hồ phiên biến sở hữu điện tịch, căng thẳng mày trước nay cũng chưa tùng quá. Cái này, nam cung ly đảo thành toàn cung nhất nhà người. Nàng cấp trăm giảm tô đem quá mạnh, thậm chí liền linh châm cũng thử qua, kết quả đến cuối cùng như cũ không được này pháp, tựa như tiểu huyền ngọc trong cơ thể trùng cổ giống nhau ngoan cố, loại này độc, lấy nàng trước mắt thực lực căn bản vô pháp giải quyết. Nếu không, chính người ra cung đi chơi, không cần bồi chúng ta. Đang ở lật xem điển tịch trăm dặm tô đống nhiên ngừng đầu, hướng tới Nam Cung Ly bên này xem ra, đề nghị nói. Ngươi đây là ở đổi ta. Nam Cung Ly nhúng mày, thần sắc lạnh một phần, được rồi, ngươi những cái đó tiểu tâm tư, tỉnh tỉnh đi, đừng tưởng rằng buồn tiểu thư không biết, nếu ta vì thiên khuyết cung thánh nữ, lúc này liền không thể bỏ các ngươi không màng. Nam Cung Ly ném xuống một câu, túi đầu tiếp tục lật xem trong tay điển tịch. Nhoáng lên ba ngày qua đi, Không ít người thân thể bắt đầu biến hư, ngực kia cổ đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, thậm chí không ít người xuất hiện nôn mửa hiện tượng, cơ hồ ăn, cái gì phun cái gì, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không phải độc phát mà chết, mà là đói khát mà chết. Ngày thứ năm thời điểm, ngay cả trăm giảm tô cũng bắt đầu xuất hiện thoát lực chi trạng, khỏe môi khô nước, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể mất nước tình huống nghiêm trọng. Nam Cung Ly xem đến nôn nóng, tâm tình buồn bực vô cùng vườn có đan độc điển lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cung người chậm rãi suy yếu, đi bước một tới gần tử vong. Còn như vậy đi xuống, bọn họ thật sự sẽ chết. Cung chủ! Một tiếng quát nhẹ, một bộ màu tím quần áo, mày nhữ chặt, đầy mặt lo lăng áo tím tự ngoài điện vọt tiến vào, một thân phong trần mệt mỏi, nhìn ra được này một đường đuổi thật sự khớp. Sao ngươi lại tới đây? Lan! Trên chỗ ngồi, dựa vào lưng ghế, Chính nhắm mắt nghỉ ngơi chăm dặm tô đống nhiên trấn mắt, nhìn thấy trước mặt áo tím, thốt nhiên sắc mặt giận dữ, đáy mắt rượu không chút nào che giấu lửa giận trắng ghét. Áo tím đáy mắt cô đơn trận lóe khỏe môi câu lấy tự dễ ước, ta chỉ là đến xem ngươi, còn nữa, ta cũng là thiên khuyết cùng một viên, thiên khuyết cung phát sinh chuyện lớn như vậy, ta lại sao có thể không tới. Từ biết được hắn bị thương một khắc, hắn tâm hoàn toàn rối loạn, mặc dù trong khoảng thời gian này nỗ lực nhắc nhở chính mình quên nhưng mà thật sự quên sao chỉ có chính hắn biết được cả đời này đều không thể quên mất hắn tồn tại đã dung nhập cốt đủ thấm tiến linh hồn trừ phi hắn chết nếu không vĩnh viễn đều không thể đã quên hắn từ bổn cung đem ngươi ném ở thiên phượng học phủ một khắc ngươi liền không hề là thiên khuyết cung một viên còn không mau cút cho ta trăm dặm tô tiếp tục gầm lên nếu là có thể hắn không thể một chân đem hắn đá đến rất xa bên cạnh nam cung ly xem bất quá đi Nhân gia hảo ý tới xem ngươi còn thái độ này, cái này chăm dặm tô cũng thật là đủ rồi. Đừng để ý đến hắn, đều sắp chết người còn bá đạo như vậy, nhìn một cái ngươi có thể thiếu khối thì ta. Nam cung ly không lưu tình chút nào mà đã kích. Không, hắn sẽ không chết. Áo tím biểu tình chấn động, nghe được kia thanh chết, đồng tử đống nhiên co rút lại, rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, đống nhiên kiên định mà toát ra một câu. Buồn cung sự không cần ngươi quản. Cút cho ta. Chăm giảm tô ánh mắt lạnh hơn, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn chằm chằm áo tím tầm mắt cực không kiên nhẫn. Nam cung ly nghi hoặc, cái này chăm giảm tô, như thế nào một gặp được áo tím liền trở nên như vậy chán ghét, loại này chọc người thương tâm nói, đừng nói hắn ở áo tím trước mặt đã mang thói quen. Lại xem buông xuống đầu, cả người bao phủ ở cô tịch vưu hàn chung áo tím, Nam cung ly trong lòng tươi xuống một phen đồng tình nước mắt, đồng nhiên cảm thấy hắn thực đáng thương. Hảo tâm bị người coi như lòng lang giả thú, cái loại này tư vị, nhất định không dễ chịu đi. Đặc biệt là bị người yêu châm chọc được mà, loại này không chút nào cho người ta mặt mũi nhục nhã. Nếu là nàng, phỏng chừng đã sớm một chân đá lên rồi, cố tình cái này hào tim chính là cố chấp cố chấp, đều như vậy đối hắn còn có thể nhẫn. Nàng đều mò hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không người. Loại này phi người có khả năng thừa nhận cực hạ, hắn nhưng vẫn yên lặng chịu được. Ái. Thật sự có như vậy vĩ đại sao, có thể đem một người thay đổi đến nỗi nơi đây bước, rốt cuộc trong lòng nàng phủ chủ đại nhân từ trước đến nay là lạnh băng đạm mạc, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, đương nhiên, chăm giảm tô ngoại trừ. Phòng trưng khắp thiên hạ, cũng chỉ có trăm giảm tô một người vào hắn mắt, hắn tâm, trừ cái này ra, hắn thế giới, cô tịch đến chỉ còn lại có chính mình. chương 309 chỉ mong kiếp sau, lại không cùng điện hạ tương phùng còn không cho ta lăn. Thời áo tím thờ ơ, chăm dặm tô gầm lên, huyệt thái dương một đột một đột, tức giận đến hận không thể đánh người. Yên tâm, ta sẽ không lốc thật lâu. Áo tím biểu tình phai nhạt xuống dưới, đối mặt chăm dặm tô tức giận mắng, bình tĩnh mà chống đỡ. Hắn biết hắn không nghĩ thấy hắn, một khác đều không nghĩ, nhưng là loại này thời khắc hắn đoạn sẽ không cách hắn mà đi. Thế buồn cung đem hắn đuổi ra đi. Thấy mệnh lệnh không được cao tím, Trăm giảm tô ánh mắt lại chuyển hướng một bên nam cung ly, mệnh lệnh nói. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, ngồi ở trên ghế vẫn không núc đích, ngươi là cung chủ, bổn tiểu thư nại thánh nữ, cho nên ngươi không có quyền lợi sai xử bổn tiểu thư. Cho dù có quyền lợi, nàng cũng sẽ không nghe. Nhân ra áo tím ngàn rằm xa xôi, thật vất vả chạy tới, liền thủy cũng chưa làm người uống liền đem hắn ra bên ngoài đuổi, này tâm cũng không cần quá độc. Tốt sâu áo tím phủ chủ cũng là một mảnh hảo tâm A. Ngươi không cần mệnh lệnh nàng, qua đêm nay ta liền rời đi. Áo tím biểu tình cô đơn, trong lòng chua xót vô cùng. Ái, sai rồi, nguyên lai loại mùi vị này như thế khó chịu, bị hắn chán ghét, bị hắn ghét bỏ. Cái loại này ánh mắt, làm hắn cả người phím lạnh, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự lòng bàn chân thoáng khởi, ngay cả tâm cũng lạnh vài phần. Yêu chỗ nào đi đâu, đừng ở buồn cung trước mặt trước mắt. Trăm rằm tô tiếp tục lanh mắng, biểu tình nếu hàn băng đông lạnh triệt, cả người tán vô biên hàn ý, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài tư thái. Áo tím ánh mắt lóe lóe, thấy trăm rằm tô một tay che lại ngực, một bên cùng hắn trợn mắt giận nhìn, cuối cùng là xoay người, hướng tới đại điện ngoại đi đến. Nam cung ly thở dài một phân, chỉ là một cái bóng dáng là có thể cảm giác lúc này áo tím phủ chủ lòng có nhiều đau. Ta nói, ngươi đến mức này sao? Nhân gia tốt xấu đã từng là người cấp dưới, không cần thiết thái độ này đi. Thời ao tím thân ảnh biến mất vô tung, Nam Cung Ly vì hắn bên vực kẻ yếu, nhìn trầm chầm, chầm cung vu nói. Buồn cung sự, không cần người quản. Trăm giảm tô biểu tình như cũ lạnh nhạt, thanh âm lạnh băng vô cùng, cùng Nam Cung Ly nói chuyện khi, khẩu khí chưa biến. Buồn tiểu thư mới lười đến quản, tốt nhất độc phát thân vong, đỡ phải làm người nhìn thiên lòng. Phun thẻ lưới. Nam cung ly đơn giản kéo về tâm thần, trọng hành lật xem điện tịch. Châm dặm tô tẩm cung ở ngoài, áo tím khoanh tay mà đứng, ánh mắt trông về phía xa, mặt trời chiều ngã về tây, chỉ còn thê lương, liền giống như hắn lúc này tâm cảnh. Quay đầu lại nhìn tẩm cung cuối cùng liếc mắt một cái, áo tím nhấc chân, đi nhanh hướng tới luyện độc điện phương vị mà đi. Nếu là nam cung ly lúc này nhìn đến, tất nhiên sẽ phát hiện tấm lương kia kiên định mà thê lương, lộ ra nào đó quyết tuyệt ý vị. Trong tầm cung chăm rằm tô tự áo tím tới tâm tình liền vẫn luôn hảo không đứng dậy, các loại bực bội khó chịu. Nam cung ly xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi phung tào, thật không biết người nam nhân này nghĩ như thế nào, rõ ràng liền rất tâm động, cố tình cố ý nhục nhã, còn cố ý đem người đẩy đến rất xa. Hừ, nếu là chờ đến chân chính mất đi, xem hắn không hối hận. Áo tím phủ chủ, sao ngươi lại tới đây nơi này? Luyện độc trong điện chư vị trưởng lão nhìn thấy áo tím đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Muốn nói áo tím từ đi thiên phượng học phủ đương phủ chủ lúc sau, cả người càng thêm lạnh. ngày thường trừ bỏ cung chủ điện hạ trước nay đều bất hòa bọn họ này đó các trưởng lao thân cận, hiện giờ chủ động tìm tới luyện độc điện, không cho bọn họ kỳ quái mới là lạ. Trung quanh những cái đó đang ở khổ tâm nghiên cứu chế tạo giải độc phương pháp các đệ tử cũng một đám nhìn lại đây, thấy là áo tím, trong mắt đồng dạng xẹt qua kinh ngạc chi sắc bất quá thực mau đại gia lại lần nữa thu hồi tầm mắt loại này thời khắc chú ý này đó có ích lợi gì người đều sắp chết lại đại tò mò cũng thắng không nổi kia viên dần dần lạnh leo tâm người sắp chết đối bất luận cái gì sự đều trở nên hưng thú thiếu thiếu ta biết như thế nào giải độc áo tím thanh âm không lớn lại đủ để sôi trào toàn bộ luyện độc điện mọi người biểu tình chấn động một sửa suy sụt vẻ vải ánh mắt trở nên lửa nóng đến cực điểm thiên Bọn họ nghe được cái gì, áo tím các hạ nói, hắn biết như thế nào giải độc. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, mọi người tâm đều nhảy lên xôi trào, nhảy nhót không thôi, mọi người lại khó an tính lại, sở hữu tầm mắt toàn tập trung ở áo tím trên người, trong mắt rượu hy vọng, khát cầu, cực nóng. Gấp không chờ nổi mà muốn biết được áo tím các hạ trong miệng giải độc phương pháp. Ngươi, ngươi nói thật, chư vị trưởng lão trong lòng rung mạnh. Nhìn chầm chầm áo tím ánh mắt giống như chết đối người bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Trời biết mấy ngày nay bọn họ có bao nhiêu giày vò, cả ngày cả ngày nghiên cứu chế tạo, lại như cũ không hề phương hướng, chỉ có thể cảm nhận được thân thể một ngày so với một ngày nhược, đã 5 ngày qua đi, còn có không đến 5 ngày thời gian, nếu là lại tìm không ra giải dược, bọn họ tất cả mọi người đến chết. Hiện tại áo tím phủ chủ nói hắn biết như thế nào giải độc, có thể nào không cho mọi người phân chấn. Chuyện này không được nói cho cung chủ. Áo tím ánh mắt híp lại, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm. Chúng trưởng lão trinh lăng lẫn nhau liếc nhau, rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng thế nhưng liền cung chủ điện hạ đều không thể biết. Nếu đã biết như thế nào giải độc, nay không phải hẳn là làm tất cả mọi người biết, làm tất cả mọi người vui vẻ sao? Chẳng lẽ giải độc phương pháp có cái gì không thể cho ai biết bí ẩn? Không phải là cái gì giết người phóng hỏa đi? Một người trưởng lão nhìn không được những mày, bọn họ tuy rằng vì độc phái trí tôn, lại phi tà môn ngoài đảo, càng sẽ không tùy tiện muốn nhân tính mệnh. Áo tím không tỏ ý kiến, chỉ là dẫn đầu hướng tới luyện độc điện phòng tu luyện mà đi. Vài vị trưởng lão nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, theo đi lên. Vừa tiến bảo, trước mắt một màn tức khắc làm mọi người chấn động, cả kinh sắc mặt đều trắng. Áo tím phủ chủ, ngươi thật là làm gì? Ngươi không muốn sống nữa, như vậy chạy xuống đi. Sẽ huyết tấn mà chết. Trung trưởng lão hô nhỏ, nháy mắt vây quanh đi lên. Lại thấy áo tím ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước người phóng một con ngọc đàn, tay phải động mạch cắt qua, máu tươi theo thủ đoạn nhanh chóng rúng hướng ngọc đàn bên trong. Ở yên tĩnh trong nhà không gian truyền đến tí tách thanh, rơi vào mọi người trong thai, hết sức chói thai. Loại này tự mình hại mình thậm chí phí hoài bản thân mình hành vi, làm ở đây mọi người khó hiểu hơn nữa bất mãn. Sinh mệnh dữ dội quý giá. Bọn họ ngày tiếp nối đêm nghiên cứu chế tạo giải dược, chỉ vì tồn tại, mà hắn khét ngược, rõ ràng sống được hảo hảo, thế nhưng chơi chiêu này. Hắn chẳng lẽ không biết như vậy thực lệnh người phản cảm sao? Ta huyết đó là giải độc thuốc hay? Thanh lánh đạm mạc, bình tĩnh đến sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng thanh âm vang lên, áo tím ánh mắt vẫn luôn dừng ở ra bên ngoài không ngừng chạy huyết trên tay, trong mắt người đồng nhiên nở rộ đến cực hạn. Ánh kia đỏ tươi máu loãng, khai đến yêu diễm chói mắt phảng phất thịnh phóng mạn Đà La, cực hạn lúc sau đó là điều tàn. Trung trưởng lao khiếp sợ vạn phần, bị hắn câu này không buồn không vui nói kích thích đến chỉnh thể đều ngốc tại tại chỗ. Hắn nói cái gì, hắn huyết đó là giải độc thuốc hay. Mọi người kinh ngạc, quả thực có loại gặp quỷ thiết tấu Này rốt cuộc cái gì cùng cái gì, bọn họ tất cả mọi người không giải được này độc, hắn huyết lại như thế nào giải đến khai đâu, này nhất định là điên rồi. Ta là cung chủ một tay nuôi lớn dược nhân. Nói xong câu này, áo tím hoàn toàn trầm mặt xuống dưới. Trung quanh mọi người cứng lại, một đám trầm mặc không tiếng động, không gian nháy mắt thiên lặng xuống dưới, tính đến làm người vô pháp thở dốc. Áo tím lại nhanh hơn tốc độ, linh lực thúc giục, bước cho toàn thân máu đều hướng thủ đoạn chỗ rung đi, trong cơ thể huyết rút ra, nhanh chóng rơi vào ngọc đàn bên trong, ngọc đàn nổi máu lấy thấy được tốc độ gia tăng. Lúc này hào tím cũng lấy thấy được tốc độ biến hóa, sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi khô nước, theo máu từng giọt chảy ra bên ngoài cơ thể, vô biên hàn ý xâm thể. Giờ khác này hào tím bình tĩnh đến kỳ cục, khỏe môi trước sau câu lấy nhật nhạt đến độ cùng, vô số ký ức ở trong óc thoáng hiện, nhưng cái đó quá vãng, là hắn cả đời chân quý. Trên đường cái, hắn cả người làm lũ, bị người đuổi theo đánh, mà hắn, thiên nhân giống nhau đáp xuống ở trước mặt hắn, một bộ hồng y rẻ như lửa. Hết sức quyến rũ, thiểu ra hỏa, nhưng nguyện tùy ta mà đi. Thanh em ôn nu, mang theo một cổ khắc thường chấn an lực. Cũng chính là kia một khắc, tuyệt mỹ khuyên thành dung nhan thật sâu mà khắc vào hắn trong óc, khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu tròng, từ đây trở thành hắn cả đời ràng buộc, vĩnh viễn cũng vô pháp dứt bỏ tồn tại. Bị hắn mang về, an đến no, an mặc ấm, không cần bị đánh, quan trọng nhất chính là có thể thời thời khắc khắc bồi ở hắn bên người vừa nhấc đầu là có thể thấy hắn. Cái loại này cảm thụ, liền dường như địa ngục đi tới thiên đường, ngay cả nằm mơ đều là cười tỉnh lại. Hắn cho rằng, hắn là trên thế giới hạnh phúc nhất người, trên thực tế, hắn vẫn luôn là như vậy cảm thấy. Đi vào hắn thế giới, hắn chính là hạnh phúc nhất. Tiếp theo bị hắn giáo tập tu linh, mỗi ngày buổi tối bị hắn an bài phao thuốc tắm, dùng các loại kỳ kỳ quái quái thảo dược. Lại khổ, chỉ cần là hắn uy. Hắn đều không chút do dự ăn xong. Chỉ cần là hắn phân phó, hắn đều nguyện ý đi làm, chẳng sợ mất đi tính mạng. Hình ảnh vừa chuyển, hắn trong lúc vô tình xâm nhập hắn bể tám, nhìn hắn lỏa lộ ở trong không khí thân hình, cả người đều tạc, cũng là kêu một khắc, hắn mới thật sâu ý thức được chính mình đối hắn cảm tình đã đùng đến không thể nghịch chuyển nông nỗi, hắn, thích cung chủ điện hạ. Chờ đến chính mình phát hiện một khắc, đã chậm, hắn bị hắn, không hề do dự mà ném vào thiên phượng học phủ, vừa đi không trở về. Vô số hình ảnh thoáng hiện, áo tím khỏe môi độ cung càng lúc càng lớn, cuối cùng cười đến điên cuồng làm cạn. Ha ha, hắn vẫn luôn đều biết đến không phải sao, hắn là dược nhân, từ hắn đem hắn mang về thiền khuyết cung một khác, liền chú định hôm nay tử vong. Như vậy hắn, thế nhưng còn xa cầu được đến cung chủ điện hạ đáp lại. Cung chủ điện hạ dữ dội lạnh nhạt mặt ngoài nhìn như ôn nhu vô hại thật trong xương cốt đều lộ ra lệnh băng, hắn mới là thế gian này nhất vô tình người. Là hắn xác cầu, hy vọng xa với nguyên bản phải không đến đồ vật. Cũng thế, nếu nguyên bản đem hắn mang về mục đích đó là đem chính mình bồi dưỡng thành một cái xuất sắc dược nhân, như vậy, liền tính là còn cho hắn thôi. Hắn dưỡng dục chi ân, hắn dùng mệnh trả nợ, từ nay về sau, bọn họ chi gian, lại vô liên hệ, ai cũng không nợ ai. Như vậy, Hắn liền có thể chân chính đã quên hắn đâu, tử vong, là quên một người biện pháp tốt nhất, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính lĩnh Với anh, Đương trong cơ thể cuối cùng một giọt máu tích tấn, áo tím rốt cuộc kiên trì không được, thân thể một hoài, vâng mà một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất, trên cổ tay cuối cùng một giọt huyết rơi vào ngọc đàn, chặt đứt bọn họ chi gian cuối cùng một tia liên hệ. Áo tím phủ chủ! Mọi người kinh hô, đầy mặt nôn nóng chi sắc. Nằm trên mặt đất áo tím ngủ đến yên lặng an tường, dùng hết sinh mệnh cuối cùng ở dây, hắn vì chính mình mà sống, này một đời, rất mệnh rất mệt, chỉ mong kiếp sau, lại không cùng điện hạ tương phùng. chương 310 trăm dặm tô phát cuồng, đau lòng không tha. Hắn thiếu hắn đã còn, hắn muốn, hắn khuyên tận sở hữu, một giọt không dư thừa mà cho hắn. Lại nhiều hái, đến chết, cũng hiểu rõ. Đã từng kia phân chấp nhất cùng truy đuổi cũng theo này hết thệ tan thành mây khói, dư lại chính là giải thoát. hắn rốt cuộc, không hề khó xử chính mình, cũng không hề khó xử hắn. trong tẩm cung trăm giảm tô đống nhiên mạc danh cung táo, cả người có loại nói không nên lời cảm giác. cung chủ điện hạ, đây là thanh nguyệt trưởng lão nghiên cứu chế tạo ra giải dược. đống nhiên, ngoài điện vang lên một đạo thanh âm, một người trong cung con cháu tiến lên, cung cung kính kính mà đệ thượng một quả bình ngọc. trăm dặm tô ngẩn ra, hầu nghi mà tiếp nhận. Nút bình mở ra, một cổ nồng đầm dược hương hỗn hợp nhàn nhạt mùi tanh bay vào chốt mũi, nghe chi tinh thần đại chấn. Thanh Nguyệt trưởng lão nhưng có nói giải thích thế nào? Trăm rằm tô ánh mắt quét qua đi, hỏi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp biện ra này nước thuốc thành phần. Thuốc hạ không biết, Thanh Nguyệt trưởng lão nói thẳng vật ấy nhưng giải, làm điện hạ yên tâm dùng. Người tới lắp đầu, ở trong rằm tô phất tay hạ lui đi ra ngoài. Bọn họ thật sự nghiên cứu chế tạo ra giải dược nam cung ly tò mò mà thấu đi lên Chót mũi nồng đầm hương khí lệnh nàng theo bản năng như mày Toàn bộ đều là hương Đem nước thuốc thành phần cái đến một tia không dư thừa Nàng đều hoài nghi đây là hương liệu mà phi giải dược Không phải là lừa gạt ngươi tới đi nam cung ly đưa ra chính mình nghi vấn Nàng nhưng chưa thấy qua như vậy giải dược Đi, đi xem một chút Chăm giảm tô lắc đầu Trong tay nhéo kia phân cái gọi là giải dược, nâng bước, hướng tới luyện độc điện phương vị mà đi. Tiến vào luyện độc điện, trong điện náo nhiệt sôi trào, trên người độc cởi đi, tất cả mọi người may mắn sung sướng. Xem ra Thanh Nguyệt trưởng lão thật sự tìm ra giải độc phương pháp. Nam Cung Ly lẩm bẩm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bội phục chi ý, loại này độc, nàng liền manh mối đều không có thăm dò, hắn thế nhưng thật sự đem giải dược phối ra tới. Thanh Nguyệt trưởng lão ở đâu? Trăm giảm tô bay thẳng đến một người con cháu hỏi. "A, chư vị trưởng lão đều ở phòng tu luyện nội, Nga, đúng rồi, áo tím các hạ cũng ở. Thiên kia con cháu cung kính mà trả lời. Trăm giảm tô sắc mặt nháy mắt thay đổi, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tên kia đệ tử dứt lời, cả người đã hướng tới phòng tu luyện lao đi. Ai, từ từ ta. Nam cung ly hô nhỏ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế nôn nóng bộ dáng, cái loại này biểu tình làm nàng nhìn trong lòng hơi sợ. Trăm giảm tô một phen đẩy ra trước mắt môn, lại thấy chư vị trưởng lao đưa lưng về phía hắn, làm thành một đoàn, nghe được tiếng vang, tập thể quay đầu nhìn lại đây. Này một động tác, xuyên thấu qua bọn họ thân thể gian khe hở, vừa lúc thấy nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp áo tím. Một bộ áo tím, sắc mặt trắng bệnh, không hề nửa điểm sinh cơ. Trăm giảm tô đồng tử chợt co rụt lại, cao dài thân hình chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất áo tím, hai mắt đỏ đầm như máu, từ trước đến nay yêu nghiệt tuyệt mỹ dung nhan, tại đây một khắc trở nên dữ tận đến cực điểm. Theo ở phía sau Nam Cung Ly cũng là chấn động, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ thấy trước mắt này mà, vừa mới còn hảo hảo, giờ khác này thế nhưng nằm trên mặt đất, vừa thấy liền vô sinh cơ, này trung gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao vậy? Trâm Tô đi bước một tới gần. Hoạt động đến cực kỳ gian nan, thân hình đông đưa, thanh âm càng là nghẹn ngào ẩn nhẫn, cường lực khắc chế nội tâm trào dâng cảm xúc, hỏi. Mọi người trầm mặc, chỉ cảm thấy hết hầu đổ đến khó chịu, tưởng nói lại nói không nên lời. Trước mắt một màn, tin tưởng không cần bọn họ giải thích cung chủ điện hạ cũng có thể xem minh bạch, sở dĩ hỏi, chỉ là không nghĩ thừa nhận đi. Buồn cung hỏi các ngươi, hắn rốt cuộc sao lại thế này? Trăm giảm tô đông nhiên gầm lên, cấp hỏa công tâm. Một ngụm máu đen tự trong miệng phun tới. Mạnh mẽ vận lực, cả người lung lay sắp đổ, ngực càng là đau đớn đến khó chịu. Nhưng mà, lại đau cũng không kịp trước mắt này mạc mang cho hắn đã kích trọng, nhìn áo tím nằm trên mặt đất kia dây, chỉnh trái tim ẩm ầm xuống, vỡ thành đầy đất. Sao có thể, sao lại có thể, hắn vì cái gì sẽ nằm ở chỗ này? Sao lại thế này? Nam cung ly nhíu mày, ánh mắt dò hỏi mà nhìn về phía một bên trưởng lão. Áo tím huyết nhưng giải này độc. Thiên kia trưởng lão thở dài, thấp thấp mà trở về một câu. Nam cung ly hiểu rõ, đông nhiên minh bạch này hết thảy. Lên, cấp buồn cung lên, lan trở về ngươi thiên phượng học phủ đi. Ngươi không có tư cách ngốc tại nơi này chăm giảm tô đông nhiên phát điên, biểu tình thê lương, giống như nổi điên giả thú. Đối với trên mặt đất áo tím một trận quát trói thai điên cuồng hét lên, tiếng gầm gừ thanh. Nam cung ly bị chăm dặm tô đống nhiên cảm tình phóng thích chấn một phần, người nam nhân này, kỳ thật cũng là ái áo tím đi, ngày thường dùng lạnh nhạt chán ghét bề ngoài đóng gói, kỳ thật, hắn cùng áo tím tâm giống nhau, đều là lẫn nhau ái đối phương, chỉ là hiện tại áo tím, còn nghe được đến sao. Hắn còn chưa chết. Cung vu reo rắt dễ nghe thanh âm đống nhiên vang lên, nam cung ly chấn động, trên mặt lộ ra vui mừng. Người là nói thật. Vừa mới lại đây thời điểm liền thấy mọi người vây quanh áo tím, còn tưởng rằng đã đi, lại bị trăm dặm tô dáng vẻ này chân đến, cho nên còn chưa tới kịp đi thăm áo tím mạch đậu. Hiện giờ cung vu vừa nói, làm nàng lập tức bừng tỉnh lại đây. Không nghĩ hắn chết, cũng đừng ở chỗ này vướng bận. Nam cung ly tới gần, tức giận mà trừng mắt nhìn trăm dặm tô liếc mắt một cái. Này phó muốn chết không sống bộ dáng cho ai xem, sinh thời thời điểm không hảo hảo quý trọng. Hiện tại người đều nằm ở chỗ này liền ý thức cũng chưa mới biết được đau lòng, có dám dùng. Hắn còn có thể cứu chữa. Chăm dặm tô cả người chấn động, trong mắt bùng nổ vô cùng vui sướng, kia phân nóng rực loại sáng, đâm vào nam cung ly không khỏi tránh ra tầm mắt. Hắn còn chưa có chết, có thể hay không cứu ta còn không xác định, Ngươi không phải trên tay có giải dược sao, nhanh lên ăn vào chợ ta giúp một tay. Nam cung ly hừ lạnh, ngồi xuống xuống nhìn áo tím trên cổ tay kia giữ tận miệng vết thương, cả người lại là chấn động. Chỉ cảm thấy trong lòng trào ra vô cùng chua sót. Người như vậy, là có bao nhiêu đại quyết tâm mới có thể đối chính mình nhẫn tâm đến tận đây, này đạo thương khẩu, thiết đến hận không thể thương cập xương cốt, lại thâm một chút chỉ sợ toàn bộ thủ đoạn đều chặt đứt. Trăm giảm tô vừa nghe, thần xác trở nên phức tạp rất nhiều, nhéo bình ngọc tay buộc chặt, trong lòng sẽ rất đau, này bình ngọc bên trong, nhỏ áo tím huyết. Ngươi còn nét mực cái cái gì, có phải hay không không nghĩ cứu hắn. Nam cung ly liếc mắt một cái liền xem thấu hắn đáy mắt bài xích, đều lúc này còn do dự, sớm biết đau lòng, lúc trước làm gì đi. Ta uống. Trăm rằm tô một ngựa đầu, nuốt vào kia bình hôn áo tím máu tươi giải dược. Dược nhập hầu, dược lực tản ra, trong cơ thể kia phân cấm cũng thực mau tiêu tán, linh lực nháy mắt khôi phục. Sớm tại trăm rằm tô thân thể khôi phục tự do phía trước. Cung Vu đã dùng hồn lực phong bế ao tím tổn lưu cuối cùng một hơi, làm hắn thân thể bảo trì bất biến, vì nay chi kế, là mau chóng tìm được sinh huyết chi vật tốt nhất là có thể cho hắn truyền máu, nếu không, đến cuối cùng cũng chỉ có vừa chết. Hắn cuối cùng một kia hơi thở bị phong bế, thân thể sẽ không chết đi, bất quá hắn thân thể còn thực được, người trước cho hắn đưa vào một ít tinh nguyên, nhớ kỹ, không cần quá nhiều, nếu không có hại mà vô lợi. Thấy hắn một bộ vội vàng muốn xuất lược biểu tình, Nam Cung Ly nói. Không cho hắn làm điểm sự phỏng trừng hắn sẽ ảo nao chết. Chăm dặm tô chạy nhanh ngồi sồn xuống, xuống, tay phải run rẩy mà dối đi ra ngoài, trái tim phập phồng, ngảy lên kho ăn, cực đại mà sợ hãi. E sợ cho áo tím thật sự ly chính mình mà đi. Nhìn hắn suy yếu bị thương, không có hơi thở bộ dáng kia phân tự trách cùng ảo náo vô hạn phong đại. Hắn không cho hắn thân cận chính mình, Chính là e sợ cho giống hôm nay tình huống như vậy phát sinh, nhưng mà, kết quả là vẫn là đã xảy ra, hắn như thế nào liền như vậy không yêu quý chính mình, mệnh lệnh của hắn, hắn thế nhưng không nghe. Nếu là lấy trước, hắn chắc chắn hảo hảo mà giáo huấn hắn một đốn, nhưng mà lúc này, hắn chỉ nguyện hắn tỉnh lại, hắn nguyện ý buông sở hữu cùng hắn ở bên nhau. Chăm dặm tô cúi người, ở mọi người khiếp sợ khác thường trong ánh mắt, gợi cả môi phủ lên áo tím. Trên môi chuyển đến lạnh léo lạnh lẽo làm hắn tâm càng thêm đau đớn lên. Ý niệm thúc dục, trong cơ thể tinh nguyên theo đóng mở môi độ nhập áo tím trong miệng. chúng các trưởng lão miệng trương trương lại khép lại, trong lòng đổ đến khó chịu, trước mắt một màn lượng tin tức quá lớn, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản vô pháp tiêu hóa lại đây. Một bên nhìn nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, quả thực đối người nam nhân này vô ngữ cực kỳ. Phía trước các loại ngạo kiều vắng vẻ, đem người lượng ở một bên. Hiện giờ chúng mục nhìn trường thừa dịp áo tím không có ý thức dưới tình huống công nhiên tắc hôn Hảo đi cái này giống như còn không tính là hôn ngôi nhưng loại này thân mật hành động, không phải chiếm tiện nghi lại là cái gì liền tính là chuyển vận tinh nguyên cũng không cần thiết miệng đối miệng đến còn tính hắn tỉnh ngộ đến không tính vãn chỉ cần áo tím còn có thể cứu chữa bọn họ chi rằng có lẽ còn có hy vọng chỉ là này hy vọng tột cùng có bao nhiêu đại nàng liền không được biết rồi Khu khu, hắn tạm thời sẽ không có sinh mệnh an toàn, để ngừa vãn nhất, trong khoảng thời gian này vẫn là nhanh chóng tìm được sinh huyết chi vật. mặt khác còn cần cùng hắn thân thể khiết hợp huyết nguyên, nếu không hắn chỉ có thể như vậy một ngủ không dậy nổi ho khan một tiếng, đánh gửi trăm chăm giảm tô, áo tím chi gian lánh ái muội, Nam Cung Ly công bố nói. Đúng vậy, vì nay chi kế yêu cầu nhanh lên tìm được có thể cứu trị áo tím phủ chủ đồ vật mới được. Sinh huyết chi vật nhưng thật ra không ít bất quá lây áo tím các hạ hiện giờ thân thể chẳng hướng, mặc dù là huy hắn ăn xong, chỉ sợ cũng phát huy không bao nhiêu tác dụng. Thánh nữ thiên tuế không phải nói muốn tìm khiết hợp huyết nguyên sao? Cái dạng gì huyết nguyên mới tính kết hợp? Chúng các trưởng lão nghị luận lên, nghĩ đến bọn họ này mệnh là áo tím cánh mạng đổi lấy, không khỏi mặt già đỏ lên, đều là hổ thẹn không thôi. Áo tím hy sinh chính mình, cứu trị mọi người hành động, cũng lệnh ở đây mọi người thật sâu mà thuyết phục. Đầu năm nay. Ai không muốn sống, ai không muốn sống đến càng tốt. Mặc kệ áo tím các hạ là vì cung chủ điện hạ cũng hảo vẫn là vì bọn họ cũng thế. Tóm lại, này phân tình, bọn họ thật sâu mà ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên lại. Tao huyết thích hợp. Chăm dặm tô một ngữ, cả kinh mãn đường cụ tính. Nam cung ly đồng dạng vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc. Này hai người, cảm tình còn có loại này cùng loại trô a, cảm tình hút mắt cũng liền thôi. Hiện giờ ngay cả máu cũng muốn lẫn nhau thẩm thấu. Nam cung ly nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo. Áo tím vì cứu trăm rằm tô cắt cổ tay tự sát, mà trăm rằm tô tắt trái lại vì hắn lấy máu, đổi lấy đổi đi, cuối cùng lẫn nhau máu ra hòa, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Có lẽ, bọn họ chi gian chú định tiếp này ràng buộc liên lụy, chú định vĩnh viễn dây dừa không rõ. chương 311 nếu vì nam tử, buồn vương làm theo ái ngươi hổ ngươi cưới ngươi, Ta nói, dùng ta huyết. Chăm giảm tô không kiên nhẫn mà nhìn chầm chầm nam cung ly, một khắc đều chờ không đi xuống, hận không thể hiện tại liền đem tự thân máu bại bởi áo tím. Hắn thề, chỉ cần áo tím tỉnh lại, hắn nhất định hảo hảo đại hắn, không bao giờ làm hắn thương tâm, chờ hắn thay đổi chính minh huyết, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng như vậy nhiều phòng trừng, cũng không cần lo lắng một ngày kia sẽ thương đến hắn. Mặc dù là thương đến chính mình, hắn cũng không nghĩ lại nhìn đến áo tím bị thương, Ngươi cho là muốn dùng là có thể dùng A. Nam cung ly nhịn không được quăng cái xem thường, lúc này biết nóng nảy, nên làm hắn nhiều nhưng lo lắng. Tưởng nhân ra áo tím ngày thường là như thế nào đối hắn, kết quả khen ngược, đem người bị thương mình đầy thương tích. Dù vậy, áo tím cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ hắn, đến chết, cũng đều là vì hắn suy nghĩ, vì hắn, cam nguyện hy sinh sở hữu, thậm chí là chính mình tánh mạng. Như vậy nam nhân, thật là quá ngốc quá ngốc. Nếu là truyền quay lại thiên khuyết cung, không biết những cái đó đệ tử các trưởng lão lại sẽ làm gì tưởng. Bọn họ đường đường phủ chủ đại nhân, vì một người nam nhân, thế nhưng đi lên loại này cực đoàn con đường. Nam cung, bổn cung biết ngươi bản lĩnh đại, áo tím tánh mạng liền làm ơn ngươi. Trăm rằm tâu ngữ khí mềm nún nhìn Nam cung ly, thanh âm mang lên một tia khẩn cầu, vẻ mặt rõ ràng chi ý. Như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết khát vọng trăm dặm tô là nàng chưa từng gặp qua, trong ấn tượng trăm dặm tô yêu nghiệt tà tứ, làm gì đều không chút để ý, hiện giờ, vì một người, cam nguyện buông ráng người, lần đầu tiên mở miệng cầu người. Thôi, bọn họ chi gian sự chính bọn họ giải quyết đi hảo, tương ái tương sát, lẫn nhau tra tấn đã đủ rồi, nàng liền không hề cho bọn hắn thêm phiền hảo. Ngươi một người huyết căn bản không đủ hắn thân thể sở cần, Biện pháp tốt nhất chính là một đoạn thời gian phóng một ít huyết bảo tồn lên, chờ đến cũng đủ, lại cho hắn đưa vào. Áo tím cơ hồ phóng huyết trong cơ thể sở hữu huyết, cho nên muốn muốn cho hắn khắc phục, đưa vào trong thân thể hắn huyết cũng không ít. Chỉ dựa vào trăm dằm tô một người lượng căn bản không đủ, chỉ có thể từ từ tới, làm trăm dằm tô lấy máu, lại tu dưỡng, lại lấy máu. Trăm dằm tô thực sự có loại đem chính mình toàn thân trên dưới huyết đều cấp áo tím xúc động, nếu yêu cầu. Hắn đồng dạng nguyện ý vì hắn hy sinh. Nhưng hắn biết được, cứ như vậy, áo tím nếu là biết, nhất định sẽ không vui vẻ. Đã có làm cho bọn họ hai người đồng thời tồn tại biện pháp, nhiều chờ một đoạn thời gian, hắn chờ nổi. Mặc dù chờ lại lâu, hắn cũng nguyện ý. Hắn áo tím, phía trước cũng là như vậy chờ hắn, biết rõ vô vọng, như cũ si tâm mà chờ. Hiện giờ nghĩ đến, ngực kia phân độn đau cùng đau lòng, ngáy mắt lại phóng đại mấy lần. Nghe ngươi. Chỉ cần là vì áo tím hảo, bao lâu bổn cung đều nguyện ý trở. Trăm Dặm tô đột nhiên trở nên cực hảo nói tốt, thái độ chuyển biến cực nhanh, nhưng thật ra làm bên cạnh chư vị các trưởng lão kinh dị không thôi. Được rồi, người trước đưa hắn trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu cho ngươi lấy máu, ôm thời điểm cẩn thận một chút. Nam cung ly gật gật đầu, thấy trăm giảm tô cúi người đi ôm áo tím, không khỏi lại dặn dò một câu. Trăm Dặm tô động tác cứng đờ, vốn dĩ liền cực tiểu tâm cẩn thận Bị nam cung ly như vậy vừa nói, đột nhiên có điểm không dám xuống tay, e sợ cho nhẹ nhàng một chạm vào liền thương tới rồi áo tím. Nam cung ly bị hắn này ngốc đầu hành vi cấp hết trô nói rồi, cũng không như vậy khoa trương đi. Chờ đến trăm giảm tô ôm áo tím rời đi, bị nghiêm trọng kích thích đến chúng các trưởng lao hoàn toàn sôi trào, phòng tu luyện nháy mắt nổ tung hoa, mọi người không bình tĩnh. Sao lại thế này, cung chủ điện hạ cùng áo tím phủ chủ chi gian tại sao lại như vậy? Này nhưng như thế nào được, bọn họ nhưng đều là nam nhân. Đúng vậy, nếu là chuyến ra đi, chúng ta thiên khuyết cùng thanh danh ở đâu? Áo tím phủ chủ cùng điện hạ như vậy, đại đại không ổn a. Chúng trưởng lão nuôn nóng, gấp đến độ không được, bọn họ chi gian cảm tình, tuyệt đối không thể lại tiếp tục phát triển đi xuống, nam nhân cùng nam nhân, đối phong bại tục a. Vài vị trưởng lão vì sao cảm thấy bọn họ hai ở bên nhau không ổn? Nghe này đó đồ cổ nói. Nam cung ly quả thực hết chỗ nói rồi đều Nhân ra áo tím vì cùng chủ đều hy sinh tự mình Đem huyết đều cho bọn họ Cứu thiên khuyết cùng mọi người mệnh Như vậy đều không đủ để làm bọn hắn cảm động sao Chẳng lẽ áo tím cứu bọn họ chính là làm này Đó đồ cổ trái lại phản đối hắn cùng chăm dặm tô chi gian cảm tình Nam nhân cùng nam nhân Này như thế nào có thể ở bên nhau Một người trưởng lao trừng lớn mắt Trực tiếp phản bác nói Trong thiên hạ Chỉ có nam nhân cùng nữ nhân có đôi có cặp, nơi nào có nam nhân cùng nam nhân quang minh chính đại ở bên nhau, này quả thực chính là hồi nháo sao. Nam cung ly cười, yêu nhau hai người là vĩnh viễn không có sai, bọn họ là nam nhân không tồi, trừ cái này ra, bọn họ chi rằng cũng không có thân thiết hơn quan hệ, chỉ là giới tính tương đồng, cũng không trái với luân lý đạo đức. Ai quy định nam nhân liền không thể cùng nam nhân ở bên nhau. Rõ ràng yêu nhau, lại muốn bóc chết. Đây mới là chân chính tàn nhẫn. Không được, bọn họ không thể ở bên nhau, chúng ta như vậy cũng là vì bọn họ hảo. Chư vị trưởng lao như mày, tuy rằng thánh nữ thiên thuế nói không sai, nhưng làm cho bọn họ tiếp thu cùng chủ điện hạ cùng áo tím ở bên nhau vẫn là có điểm khó khăn. A, vì bọn họ hảo, các ngươi thật sự cảm thấy như vậy là vì bọn họ được chứ? Nam cung ly câu môi, trong mắt đang châm trọc chi sắc, áo tím còn có thể vì cùng chủ cắt cổ tay tự sát mà cung chủ điện hạ, các ngươi vừa mới cũng thấy được, vì áo tím đồng dạng có thể hy sinh hết thảy. như vậy ai đến thống khổ hai người, các ngươi cảm thấy là tiếp tục làm cho bọn họ thống khổ đi xuống hảo, vẫn là làm bọn hắn ở bên nhau không hề thống khổ tra tấn. chúng trưởng lão trầm mặc, bọn họ đương nhiên không nghĩ nhìn cung chủ cùng với áo tím thống khổ, nhưng không thể phủ nhận, không cho bọn họ ở bên nhau, mới là đối bọn họ lớn nhất tra tấn. áo tím ái điện hạ ái đến thống khổ. Điện hạ làm sao không phải ai ao tím ai đến ẩn nhẫn, bọn họ, lẫn nhau ái, mọi người ngăn trở, đối hai người bọn họ thật sự hữu hiệu sao? Chính là cứ như vậy, sẽ bị mọi người nhà báng. Một người trưởng lão nhịn không được nói. Cung chủ điện hạ chính là thiên khuyết cung một cung chi chủ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho toàn bộ thiên khuyết cung quyền uy cùng tôn nghiêm. Nếu là cùng nam nhân ở bên nhau chuyện này truyền ra đi, đối bọn họ thiên khuyết cung sẽ là bao lớn đả kích thương tổn. Người khác thấy thế nào quan chúng ta chuyện gì? Nhân sinh khổ đoạn, nên hành lạc khi nên tận hưởng lạc thú trước mắt, bắt lấy trước mắt mới quan trọng nhất, chúng ta cũng không phải vì cái nhìn của người khác mà sống. Sống được tiêu sái, sống được tùy ý, sống được không hề tiết nuối. như vậy, chúng ta mới không uổng công đi vào thế giới này dạo qua một vòng. Nếu là luôn là để ý người khác ý tưởng, như vậy cách sống quá mệt mỏi quá mệt mỏi, sống đến cuối cùng. Cả đời có lẽ chỉ là một cái chê cười. Trung trưởng lao chấn động, bị nam cung ly trong miệng nôn luận hoàn toàn xúc động tới rồi. Đúng vậy, nhân sinh khổ đoạn, bọn họ sinh ra, cũng không phải vì cái nhìn của người khác mà sống. Bọn họ cũng tưởng tượng thánh nữ thiên tuế theo như lời như vậy. Sống được tiêu sái, sống được tùy ý, sống được không hề tiếc nuối, như vậy sinh hoạt, mới là chân chính sinh hoạt đi. Ly Nhi, mới vừa đi ra luyện độc điện. Trước mắt bó người nhóng lên, dây tiếp theo nam cung ly liền bị nam nhân cuốn vào trong lòng ngực. Cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nữ nhân bình yên vô sự, quỷ vương lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sao ngươi lại tới đây? Nam cung ly ngoài ý muốn nhìn trước mặt nam nhân, dáng vẻ này, vừa thấy chính là riêng chạy tới, chẳng lẽ thiên khuyết cung nội mọi người chúng độc tin tức truyền tới hắn trong hai. Thấy ngươi không có việc gì liền hảo? Quỷ vương hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sở hữu tâm tư đều dừng ở tiểu nữ nhân an toàn thượng, ở biết được thiên khuyết cung xảy ra chuyện trước tiên liền đuổi lại đây, còn Hảo, tiểu nữ nhân hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở hắn trước mặt. Ta có thể có chuyện gì? Nàng Hảo đến không thể lại Hảo. Không phải nói thiên khuyết cung bị người xâm nhập, toàn thể chúng độc, ít ngày nữa đem vong sao. Quỷ vương ánh mắt đảo qua, không phát hiện một cái chúng độc, quả nhiên đồn đại hại chết người. Nam cung ly đem chăm dặm tô cùng với áo tím chi gian sự đơn giản mà giới thiệu hạ, quỷ vương nghe xong, chỉ phun ra hất ức hai chữ. Vì sao nói như vậy? Nam cung ly nhướng mày, mặc mà kệ như thế nào, này hai người điểm xuất phát đều là tốt hảo đi. Thích liền phải ở bên nhau, buồn vương nhìn chúng, liền tuyệt không sẽ buông tay, mặc dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Quỷ vương mẹ nó khí phách mà nói. Nam cung ly cả người đều hết trô nói rồi. Cảm tình nàng nếu là không đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, hắn còn muốn lôi kéo nàng cùng nhau tuấn tình A. Suy nghĩ một chút liền nhịn không được đánh cái dùng mình, trên đời như thế nào có giống hắn như vậy bá đạo người, còn hảo nàng nhìn chúng, nếu không chịu tra tấn chẳng phải là nàng chính mình. Yên tâm, bổn Vương sẽ không cấp bất luận kẻ nào thương tổn người cơ hội, mặc dù là chính hắn cũng không cho phép. Hắn tiểu nữ nhân, hắn sủng đều không kịp, lại sao bỏ được làm nàng bị thương đâu. Nam Cung Ly hát tuyến, đề tài này, ngày lên tính quá lớn điểm đi, thượng một giây còn muốn cùng chính mình chết cùng một chỗ, giây tiếp theo liền không được bất luận kẻ nào thương đến nàng. Nói, hắn nói bất luận kẻ nào bao gồm chính mình sao? Vậy ngươi không cảm thấy bọn họ hai cái nam nhân ở bên nhau rất kỳ quái sao? Nam Cung Ly thử tính hỏi, muốn biết người nam nhân này đối nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau cái nhìn. Thích chính là thích, liền tính là nam nhân lại như thế nào? Nếu Ly Nhi vì nam tử, buồn vương làm theo ái ngươi hộ ngươi cưới ngươi, ai cũng vô pháp ngăn trở. Quỷ vương vẻ mặt đương nhiên. Thế giới này có thể tìm được thích người đã là không dễ, tìm được lẫn nhau thích càng là gian nan. này phân duyên phận cùng cảm tình, nếu chú định, gì muốn chia rẽ. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần là Ly Nhi, đều chú định chỉ có thể là của hắn, hắn quỷ vương nhìn chúng, mặc dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải đuổi tới tay. Nam cung ly che mặt, cả người đều ngượng ngùng. Người nam nhân này xác định không phải phương hướng nàng thổ lộ sao? Như vậy lừa tình cảm động nói, quả thực đem nàng cảm động hai mắt đấm lệ hào hào. Cuộc đời này có hắn, phu phục gì cầu? Trâm dặm Tô tập cung, màu đỏ màn lúa lay động, thật lớn gỗ đàn trên giường, áo tím an tĩnh mà nằm. Sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhẹ nhăn, vẻ mặt khuôn mặt rũ sầu không mau. Trâm dặm Tô ngồi ở mép giường. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm, một phút một giây đều không nghĩ dịch hai. Lúc này áo tím, an tinh tuân lệnh hắn sợ hãi, tái nhợt sắp trong suốt khuôn mặt, phản phất giây tiếp theo liền sẽ rời đi, làm hắn trong lòng mãnh liệt bất an cùng sợ hãi. Chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ trà tấn, hắn hận, nằm ở chỗ này không phải chính mình. Nếu ngay từ đầu không có đem hắn bồi dưỡng thành dược người thật tốt, châm giảm tô trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là châm cho cười. Nếu không phải đánh đem hắn bồi dưỡng thành dược người ý tưởng, hắn căn bản là sẽ không đem hắn mang về thiên khuyết cung. chương 312 điện hạ không có sai, có sai chính là áo tím. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền sai rồi, sai đến thái quá. Trăm giảm tô ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống, luôn luôn tự tin của ngạo hắn lần đầu như thế sợ hãi, lo được lo mất, có loại sắp đánh rơi khắp thiên hạ cảm giác. Nếu áo tím không tha thứ hắn, hắn nên làm thế nào cho phải. Không, sẽ không, áo tím như vậy thiệt lương, như vậy tốt đẹp, chỉ cần hắn một cái tâm tư, một cái ý tưởng, hắn liền khinh tấn sở hữu cũng muốn thỏa man hắn. Như vậy vì hắn bức bỏ hết thể áo tím, lại như thế nào bỏ được làm hắn thương tâm khổ sở. Chăm giảm tô trong lòng an ủi chính mình, càng muốn, cái loại này mặc danh sợ hãi cùng bực bội càng thịnh. Mặc kệ thế nào, hắn chỉ cần áo tím tỉnh lại, không hơn. ngày hôm sau... Nam Cung Ly đi vào trăm giảm tô tầm cung, quỷ vương theo sát sau đó, đi vào liền thấy dung nhan tiểu tụy, cả người đều lộ ra bi thương trăm giảm tô. Nam Cung Ly nhướng mày, nhìn về phía trăm giảm tô ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Một bộ hồng bào hốn độn nếp hốn, mặc phát áo tràng, tùy ý mà rũ, vài chỗ đều dây dưa ở bên nhau. Từ trước đến nay chú trọng hình tượng hắn lúc này chật vật đến cực điểm, không còn có ngày xưa khí phách hăng hái, cả người hoàn toàn đổi xuân dưới. Hai mắt tàm đạm, thất thần mà nhìn chầm chầm trên giường người. Nam cung ly thở dài, sớm biết như thế, hà tất lúc trước, bọn họ chi gian, nguyên bản chỉ cần nói mấy câu liền có thể giải quyết sự, đến cuối cùng rơi vào như vậy sinh ly tử biệt nông nỗi. Sở hưu hết thảy, đều một hai phải chờ đến mất đi thời điểm mới hiểu đến quý trọng sao. Có thể bắt đầu rồi. Nam cung ly đến gần, đánh gây trăm rằm tô thất thần, nói trăm rằm tô cả kinh nhìn thấy nam cung ly không có thần thái hai mắt nháy mắt sáng vài phần nam cung y di thuật cao siêu nhất định sẽ chưa khỏi hào tím quỷ vương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng ưu ám không có hai mắt hai mắt toàn là châm trọc chi sắc cuộc đời nhất không quen nhìn loại này tự cho là đúng lại đem người thương bị thương mình đẩy thương tích ngụy quân tử đến bên kia ngồi đi thấy trăm dặm tô một bộ khẩn trương không biết làm sao bộ dáng nam cung ly không khỏi cười Nghĩ thầm hắn cũng có hôm nay, đường đường một cung chi chủ, nếu là làm chúng con cháu trưởng lão nhìn đến hắn dáng vẻ này, phòng trừng sẽ cả kinh cầm đều rơi xuống đi. chăm dặm tô ổn hạ tâm thần, dựa theo nam cung ly yêu cầu ngồi xuống, vươn cánh tay phải, tay áo còn chưa vánh lên, kết quả bị quỷ vương một cái lạnh băng ánh mắt đông lạnh đến cả người đều cưng ở tại chỗ. Lấy máu mà thôi, đừng nói ngươi xuẩn đến liền cái này đều sẽ không. Quỷ vương kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, khiếp mắt nhìn chầm chầm chầm giảm tô. Chầm giảm tô trong lòng cứng lại, bị quỷ vương kia sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm đến ra đầu tê dại, không cần nam cung ly động thủ, ý niệm vừa động, một đạo linh lực nhận sẽ qua, cùng áo tím giống nhau, tay phải thủ đoạn động mạch trực tiếp bị cắt ra, máu tươi nháy mắt bừng lên, chảy vào đã sớm chuẩn bị tốt ngọc đàn chung. Hôm nay liền nhiều như vậy, nhớ rõ nhiều bổ bổ. Như vậy máu mới có thể khôi phục mau. Vung tay lên, đem trang có trăm dặm tô máu ngọc đàn phong bế sau đó ném vào thông thiên thắp không gian, thuận tiện dặn dò một câu. Trăm dặm tô gật gật đầu, liền tính nàng không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn hận không thể chính mình trong cơ thể máu khôi phục đến càng mau một ít, nhanh chóng thấu đủ láo tím sở cân lượng. Trời biết, mỗi một ngày chờ đợi đều là một loại cha tấn cùng dày vò. Nhoáng lên, hai tháng qua đi. Ở trăm giảm tô mãnh liệt yêu cầu hạ, rốt cuộc thấu đủ lão tím thân thể sở cần huyết lượng. Ngươi thật sự có nắm chắc sao? Trăm giảm tô khẩn trương vô cùng, trái tim phập phồng rung chuyển, một khắc đều an ổn không xuống dưới, nhìn chầm chầm nam cung ly, hỏi. Yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không có việc gì. Cứ việc trong lòng vô ngữ, nam cung ly mặt ngoài vẫn là tận lực an ủi. Hai tháng thời gian, người nam nhân này rõ ràng gầy một vòng. Cả người trạng thái cũng thay đổi không ít, lúc này hắn không phải vì phong nghiêm nghị cung chủ, mà là một cái bị tình yêu ma được mất đi củ hấu nam nhân. Một cái sẽ vì tình thường, vì ái người đau bình thường nam nhân. Đi vào áo tím bên cạnh người, Nam Cung Ly đem sớm đã chuẩn bị tốt tê ống trúc cắm vào cổ tay trái, ý niệm vừa động, ở linh hồn chi lực khống chế hạ ngọc đàn trung máu hình thành một đạo tế lưu chậm dại rót vào tê ống trúc, sau đó lại chuyển vận đến áo tím trong cơ thể. Chăm giảm tô lặng im không nói gì, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, khẩn trương kho ăn. chỉ cần áo tím không tỉnh, hắn trong lòng lo lắng liền một khắc cũng dừng không được tới. Chờ đến cuối cùng một kia máu rót vào áo tím trong cơ thể, Nam Cung Ly lúc này mới gỡ xuống tê ống trúc, lại móc ra mấy cái đăng dược, cho hắn an bảo. Cuối cùng dùng linh châm kích thích, khởi bỏ hắn thân thể phong ấn đồng thời, một bên kích thích trong thân thể hắn tâm mạch. Như thế nào còn không tỉnh? Một bên trăm giảm tô đã chờ không nổi gấp không chờ nổi hỏi. Huyết đều đưa vào đã nửa ngày, hắn áo tím, như thế nào còn không có mở to mắt? Ta nói ngươi đủ rồi. Nam cung ly bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thúc giục làm đến phiền lòng. Người nam nhân này, nàng đều hoài nghi hắn chỉ số thông minh có phải hay không về linh. Mới thua xong huyết, có thể nhanh như vậy liền tỉnh sao, tốt xấu cũng muốn một cái khôi phục quá trình đi. Con hào có quỷ vương đưa tới này cái xích huyết quả, hiện tại thân thể hắn đã cơ bản ổn định xuống dưới, ngủ một giấc, ngày mai lúc này đại khái sẽ tỉnh lại. Nam cung ly công đạo một câu liền ra tầm cung, lại ngốc đi xuống, nàng đều phải bị chăm giảm tô vấn đề cấp ma đến lỗ tai khởi kén. Nam ở trên giường áo tím phẳng phất đã trải qua một thế kỷ lâu, ý thức vẫn luôn ở vào một mảnh mê mang không gian. Đông nhiên, trước mắt một đạo ánh sáng... Một cổ lực lượng nháy mắt đem hắn kéo lại, cố sức mà mở mắt ra, thân thể bởi vì quá dài thời gian không nhúc nhích chuyển đến không thoải mái cảm. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh lửa đỏ, màu đỏ màn lụa, màu đỏ chăn gấm, sở hữu thấy được tất cả đều là màu đỏ, như thế quen thuộc, rồi lại như thế xa lạ. Áo tím ánh mắt dại ra, chết mà xuống lại, hắn lại không có nửa phần vui sướng, bình tĩnh đến phản phất trải qua tang thương lão nhân, cái loại này trải qua sinh tử. Nhìn thấu nhân sinh yên lặng cùng yên lặng, làm người xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Tiểu tím. Ghé vào mép giường ngủ quá khứ chăm dặm tô ở áo tím nhẹ nhàng giật giật thân thể thời điểm lập tức tỉnh. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, ánh mắt đại hỉ, thanh âm lộ ra kích động khó nhịn Kia thanh tiểu tím chứa đầy tình cảm mãnh liệt cùng thân mật. Hắn có lâu lắm lâu lắm không co kêu cái này xưng hô, cái này độc thuộc về hắn đối hắn xưng hô. Nam ở trên giường áo tím thân thể run lên màu tím u mắt nổi lên nhàn nhạt gọn sóng, thực mau lại quy về bình tĩnh. Mệt, rất mệt, rất mệt, rõ ràng đã chết, vì sao còn làm hắn sống ở trên đời này. Nghe bên thai kêu gọi, xa xăm lại hòa niệm, hắn đều sắp quên hắn gọi chính mình tiểu tím bộ dáng, hiện giờ lại nghe được, trừ bỏ đau, như cũ là đau, ngược chỗ, đã sớm ở hắn lựa chọn chết đi kia dây liền bị đảo thật lớn một hối. Mặc dù đã lựa chọn từ bỏ, lại lần nữa nghe được, Cũng vẫn là vô pháp làm được bình tĩnh mà chống đỡ, hắn nuôi hắn ảnh hưởng, sớm đã thấm vào cốt thủy, thâm nhập linh hồn, khống chế hắn hết thảy. Nhưng mà, không yêu chính là không yêu, hắn đã lựa chọn, lại đau, cũng muốn dứt bỏ. Tiểu tím, không chiếm được áo tím đắp lại, chăm giảm tô đông nhiên khẩn trưng lên, thân thể hơi khinh, ánh mắt cùng hắn đối diện, lại một lần thâm tình kêu gọi. Áo tím ánh mắt lưu luyến mà dừng ở trên mặt hắn, tiêu múi, tiêu mắt. Này trương tuyệt thế dung nhan, như thế quen thuộc, từng bao nhiêu lần xuất hiện ở hắn trong ngộng, lần lượt tỉnh lại, ngộng đẹp rách nát, chỉ còn một thất thế lương. Thiên phượng học phủ đêm xa không thể so thiên khuyết cung đêm lạnh, lại là hắn vượt qua nhất lạnh băng nhật tử, chỉ vì hắn đem hắn vứt bỏ, không có hắn làm bạn, là hắn cuộc đời này lớn nhất dày vò. Hiện giờ, hắn tình nguyện tuyệt này cả đời, hoàn toàn buông ra hắn, cũng buông ra chính mình. Hắn đã chết quá một lần không phải sao? Lại nhiều ấy, đến nơi đây, đã đủ rồi." Nhắm mắt, mạnh mẽ xem nhẹ trăm giảm tô đầu ở chính mình trên mặt nóng rực tầm mắt, lại chớp mắt, đáy mắt một mảnh bình tĩnh hờ hững. "Cung chủ điện hạ." Ao Tim Tê, lâu lắm không nói gì, thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Nay thanh cung chủ điện hạ, làm trăm giảm tô cả người hoàn toàn hoảng loạn lên. Mặc dù cùng bình thường giống nhau cách gọi, nhưng mà thanh âm này lộ ra lạnh nhạt xa cách, là hắn chưa từng nghe qua. "Thực xin lỗi." Là ta không tốt, ta thu hồi trước kia nói, từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau, tốt không? Trầm giảm Tô Cố nén nội tâm khủng hoảng bất an, nhìn chằm chằm áo tím, ngự khi ôn nhu đến cực điểm. Trước kia là hắn quá hỗn đản, thương thấu tiểu tím tâm, hắn thề, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ dùng hết hết thể biện pháp đền bù, làm áo tím trở thành khắp thiên hạ hạnh phúc nhất người. Hắn biết hắn thích xem chính mình mặt, hắn về sau đều không giống hắn, làm hắn tỉ mỉ xem cái đủ. Vĩnh Viễn vĩnh viễn, thẳng đến hắn nị mới thôi. Điện hạ nói đùa, điện hạ không có sai, có sai chính là áo tím. Áo tím khỏe môi xả ra một tia chua xót cười, nghe được trăm giảm tô câu này, nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng. Nay xem như bố thí sao, bởi vì đồng tình hắn hy sinh, đáng thương hắn không có trí tiến thủ, cho nên biến tướng an ủi sao? A, hắn áo tím, cả đời này cũng thật đủ buồn cười lúc này áo tím có loại muốn lớn tiếng rít gào xúc động trong lòng trầm tích chua xót thống khổ rất muốn tìm được một cái phát tiết chỗ hung hăng mà phát tiết một phen thôi hắn sai rồi sai ở không nên yêu một cái không nên ái người sai ở biết rõ đối phương không thích chính mình còn ngây ngốc thiên chân cùng ảo tưởng càng sai ở không nên cho hắn mang đến bối rối làm hắn ghét bỏ cùng phiền lòng thậm chí ngay cả chết đều là hắn trói buộc nếu làm hắn chọn hoạch tân sinh này sai Như vậy mới thôi, hắn thể, cuộc đời này, không bao giờ sẽ đối hắn có nửa điểm ý niệm, hắn cùng hắn nhân sinh, sớm tại chính mình cắt cổ tay tự sát thời khắc đó liền chặt đứt, từ nay về sau, liền thật sự không hề lui tới. Không, tiểu tím, ngươi nghe ta nói, buồn cung cũng thích ngươi, buồn cung muốn cùng ngươi ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Trăm dặm tô thanh âm tăng lớn, cơ hồ mau rùng rống. Này phân thổ lộ tới quá chế quá chế. Đến chê thiếu chút nữa hắn tiểu áo tím liền rốt cuộc nghe không được. Chăm dặm tôm một bên bước thiết chờ đợi áo tím đáp án, một bên trong lòng hung hăng mắng chính mình không phải, nếu không phải trước kia thương hắn bị thương quá tàn nhẫn, gì đến nỗi làm hiện tại áo tím lộ ra này phó hoài nghi chua xót cười. Này thanh thích, vào lúc này áo tím nghe tới không thể nghi ngờ là cái chê cười, một cái thiên đại chê cười. Quá muộn bình tĩnh qua đi, áo tím nhàn nhạt thanh âm vang lên, tựa nỉ non, tựa nhẹ ngữ. Lại tựa hồi ức, ở hắn huy nhận mà xuống, cắt đứt thủ đoạn, bước ra trong cơ thể cuối cùng một giọt huyết thời điểm, bọn họ chi gian liền lại vô khả năng. chương 313 kiếp này, hắn không bao giờ muốn bỏ lỡ. Mặc kệ hắn này thanh thổ lộ là thật hay giả, đều đã quá muộn. Hắn đã, quyết định hoàn toàn từ bỏ. Trăm giảm tô cả người rung mạnh, oanh mà một chút, cả người đều ở vào một loại cực hạn hoảng sợ hoảng sợ chung, lớn lao hoảng loạn đánh út lại. Phảng phất hồng thủy mãnh thú, khoảnh khắc đem hắn bao vây, trốn không thể trốn. Không, không thể, còn không muộn, bọn họ chi gian rõ ràng còn có rất nhiều thời gian, hắn sẽ bồi hắn cả đời. Trăm rằm tô gần như tan vỡ, nhìn chầm chầm trên giường áo tím, một quyền hung hăng đấm ở mép giường. Nhìn ta, ngươi thật sự muốn bỏ xuống buồn cung sao, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, chúng ta còn có cả đời. Ai cũng ngăn trở không được chúng ta ở bên nhau chăm giảm tô nắm áo tím hai tay, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, thanh âm kích động khó nhịn, thậm chí mang theo một tia cuồng loạn. Hắn sao lại có thể như thế nhẫn tâm, ở hắn quyết định muốn cùng hắn ở bên nhau sau, còn không chút do dự vứt bỏ chính mình. Chăm giảm tô đột nhiên nghĩ tới chính mình, đã từng hắn làm sao không phải như vậy tuyệt tình, không màng hắn ý nguyện, đem chi mạnh mẽ ném ở thiên phượng học phủ, lúc ấy. Hán tâm cũng cùng chính mình lúc này giống nhau đau đi. Cái loại này hít thở không thông đau, nháy mắt làm chăm dặm tô cả người đều có một loại tan vỡ cảm giác, nếu áo tím thật sự rời đi chính mình, hắn nên làm thế nào cho phải. Áo tím cười, cười đến miễn cưỡng tự dễ ước, trong lòng kia phân quyết định càng thêm kiên định. Nhẫn tâm sao, hắn chỉ là không nghĩ lại tiếp tục truy đổi đi xuống thôi. Mấy năm nay, đi theo hắn phía sau, vẫn luôn nhìn lên hắn mà sống. Hắn tồn tại đó là hắn toàn thế giới. Chính là hắn đã chết quá một lần không phải sao. Hắn đã đem mệnh trả lại cho hắn, đem hắn nhiều năm như vậy ở trên người hắn lãng phí tâm huyết, một giọt không dư thừa mà trả lại cho hắn, không có huyết ràng buộc, hắn còn có cái gì lý do tiếp tục lưu tại hắn bên người. Hắn mệt mỏi, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, chỉ nghĩ vì chính mình sống một lần. Ở tỉnh lại kia một khắc, hắn yêu hắn tâm liền đã nát, nếu chú định là một giấc ngộng. Ngộ tỉnh, liền không hề dây dưa Mặc kệ hắn là đáng thương chính mình cũng hảo Đồng tình chính mình cũng thế Hắn đều sẽ không lại tâm động Cắn răng cự tuyệt Nếu không, hắn sợ chính mình lại một lần không màng tất cả mà trầm luân Đối mặt trăm rằm tô quật cường mà kiên trì ánh mắt Áo tím đơn giản nhắm mắt lại Mệt đến chỉ nghĩ ngủ say Tỉnh lại, sở hưu bồi dôi hắn vấn đề đều sẽ không lại có đi Nam cung ly ở bên ngoài nhìn Chăm giảm tô cùng với áo tím chi gian đối thoại tất cả đều một chữ không rơi mà ngừng ở trong hai Áo tím hiện giờ lựa chọn, tình lý bên trong, lại tại dự kiến ở ngoài. Nàng không nghĩ tới, ái chăm giảm tô ái đến chết đi sống lại hắn, thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định. Không phải không yêu, mà là ái đến tuyệt vọng, ái đến chặt đức tình thi, nhịn đau rời đi. Hắn kỳ thật, là hoàn toàn sợ rồi sao, hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí sống không còn gì liên tiếp. Trăm giảm tô ở tẩm cung ngây người thật lâu, thẳng đến chính mình hô hấp bình tĩnh, toàn bộ tẩm cung hoàn toàn lâm vào yên lặng chung, lúc này mới đứng dậy, đi ra tẩm cung. Cái loại này quá mức yên lặng, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở hắn áo tím đem rời đi, theo thời gian chuyển rời, cái loại này dày vò càng sâu, chưa bao giờ có một khắc làm hắn như thế tuyệt vọng, rốt cuộc thế nào mới có thể vãn hồi hắn tiểu tím. Liên ở trăm giảm tô ra khỏi phòng một khắc, trên giường nằm áo tím bỗng nhiên mở bừng mắt màu tím u mắt hơi lóe đấy mắt cảm xúc kích động nhìn chăm chăm chăm giảm tô rời đi phương hướng lâm vào trầm tư bên trong người không sao chứ đứng ở ngoài cung nam cung ly lo lắng hỏi vẫn là lần đầu nhìn đến chăm giảm tô như thế chịu đả kích bộ dáng vẻ mặt đồi bại không hề tinh thần cả người lộ ra vô lực chăm giảm tô không nói gì lắc đầu rời đi tầm điện lại nhiều ngốc một giây Hắn sợ chính mình sẽ hít thở không thông mà chết. Đau, đau không thể ác, ngực chỗ giường như có một con bàn tay to nắm chặt, làm hắn không thở nổi. Nam cung ly như mày, xoay người tiến vào tẩm cung trong vòng, liếc mắt một cái liền thấy trên giường áo tím nhắm mắt động tác. đường trang, là ta. Nam cung ly vô ngữ, này một cái hai cái đều không yên phận. Áo tím mở mắt ra, bình tĩnh mà nhìn nam cung ly. Ngươi thật sự không hề hảo hảo mà suy xét một chút. Nam cung ly do dự một phần, hỏi, ái đến chết đi sống lại, rốt cuộc chờ đến nở hoa kết quả, hắn lại muốn cự tuyệt. Chúng ta hai người, ngay từ đầu liền chú định không có khả năng ở bên nhau. Áo tím lắc đầu, thanh âm thanh thiển suy yếu, nếu sớm đã chú định, hắn cần gì phải lại tiếp tục phá hư, bọn họ chi gian, đã không có khả năng. Cái gì cho má chú định, sự thành do người, chỉ cần ngươi nguyện ý, không có gì là không có khả năng lại nói hắn đều đã chủ động cầu hảo Cố Tình Nam cung Ly nhất không tin đó là vận mệnh, ở nàng trong mắt, nhân định thắng thiên, chỉ cần nỗ lực, không có gì là làm không được. Ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần lại khuyên. Áo tím thở dài, không nghĩ lại thảo luận cái này đề tài. Nam cung Ly thiệt tình có loại đem hắn nhắc tới tới xoay tròn bóp dẹp xúc động, đến, cảm tình hai người kia không tiếp tục ngược đối phương là sẽ không bỏ qua. Đầu tiên là chăm dặm Tô Cự Tuyệt áo tím, Các loại ngôn ngữ nhục nhã, lại là áo tím cự tuyệt hắn cảm tình, đem chính mình có rút lại đến mai rùa bên trong, này hai người, thật là đủ rồi. Nói mấy câu liền có thể giải nghĩa, thế nào cũng phải như vậy suy ngợt đáp, cho nhau cách đứng sao. Nam Cung Ly tỏ vẻ thật sâu khó hiểu, nếu lẫn nhau yêu nhau, nên ở bên nhau. Nhưng thực hiện nhiên, áo tím ý tưởng căn bản là cùng nàng không giống nhau, hắn nội tâm có quá nhiều cố kỵ, cũng có thể, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngò đã tưởng, bọn họ này đó người khác, căn bản là vô pháp lý giải. Người hảo hảo nghĩ lại đi, là rời đi vẫn là từ đây ở bên nhau, nhưng bằng người một câu. Nam cung ly ném xuống một câu liền xoay người ra tầm cung. Nam ở trên giường áo tím cười khổ, nội tâm càng là chua xót vô cùng, liền dường như vừa tỉnh tới, sở hữu quyền quyết định đều dừng ở trên người mình, cố tình, hắn lựa chọn sẽ lệnh mọi người không mừng. Hắn kỳ thật. Căn bản là không như vậy nhiều lựa chọn đâu. Ăn cơm. Ngày hôm sau, chăm Giảm Tô tiếp tục đi vào ở tầm cung, trong tay bưng thực bản, dường như không có việc gì mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên giường áo tím ánh mắt lóe lóe, nhìn chăm Giảm Tô bưng đồ ăn tới gần, trong lòng hơi hơi giao động hạ. Buồn cung nguy ngươi. Chăm Giảm Tô nói liền muốn đi đỡ áo tím đứng dậy. Như vậy ôn nhu chi kỷ cung chủ điện hạ là hắn chưa từng gặp qua. Đặc biệt là cái loại này ôn nhu thâm tình ánh mắt, liền dường như hắn thật sự ái chính mình. Như vậy lùng như vậy thâm, như vậy làm hắn khó có thể thích ứng Ngươi thật sự không cần như thế, ta trước nay đều chưa từng bán ngươi. Áo tím đống nhiên nhìn không được, mở miệng nói đến. Nếu đây là buổi thường, đã vậy là đủ rồi. Chăm giảm tô đi dịu hắn động tác cứng lại, đối thượng hắn xa cách đạm mạc ánh mắt, cả người hoàn toàn tạng. Ngươi mù sao, cảm thụ không đến sao. Buồn cung đối với ngươi, là cam tâm tình nguyện, ngươi rốt cuộc đến khi nào mới có thể minh bạch tâm ý của ta. Chăm dặm tô gầm lên, mặc cho ai một mảnh thâm tình, lại bị coi như bị buộc bất đắc dĩ đều sẽ không có hảo tâm tình. Hắn rõ ràng đều đã nói với hắn rất rõ ràng, hắn yêu hắn, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, vĩnh viễn viên viên cả đời, hắn khẽ ngược, không phải không tin chính là cự tuyệt, đem hắn một mảnh thâm tình xa xa đẩy ra, mà hắn lại cố tình lấy hắn không có biện pháp. Áo tím vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. Đáng chết. Chăm Dặm Tô ảo não, dứt khoát cầm trong tay đồ ăn ném một bên, một túi người hướng tới kia lệnh chính mình mong mỏi đã lâu môi đỏ hô tới. Trên giường áo tím toàn bộ đều cứng lại rồi, biểu tình ngạc nhiên, đầy mặt kinh ngạc, cả người như truy đám mây, như vậy không chấn thở. Trầm Dặm Tô lại không cho hắn hoảng thần thời gian, che trời lấp đất hôn đánh lút lại, hôn đến càng thêm thâm tình kịch liệt. Trên giường áo tím bị động mà thừa nhận, cực nóng, cuồng liệt, mãnh liệt, kia hôn, mưa rền gió giữ giống nhau, làm hắn cả người đều trở nên vô thố lên, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng, ở hắn câu động hạ thân thể hỏa tốc thang ôn. sâu trong nội tâm, kia thi rung động bị hắn một chạm vào, nhanh chóng bành trướng, cho tới nay áp lực dưới đáy lòng cảm tình, ngáy mắt như kiếp nổ hòa lôi, phanh mà một tiếng nổ tung hoa. Lại lúc sau đó là vượng vượng hồ hồ hoàn toàn luân hãm ở hắn hôn nồng nhiệt chung. Thật lâu sau, rơi môi, chăm giảm tô thỏa mãn, yêu nghiệt tuyệt mị trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng cười. Cả người đều ghé vào áo tím trên người, cái chán tương để, hô hấp lẫn nhau giao lưu, như vậy thân mật tốt đẹp hình ảnh, làm hắn cam tâm cả đời trầm luân. Lửa nóng răng xuống, áo tím nổi tâm bị câu động tình cảm cũng chậm rãi bình ổn xuống dưới, một lòng cũng tùy theo làm lạnh. Nam ở trên giường, vẫn không Tận lực thu liếm chính mình hô hấp. Mặc kệ hắn nghĩ muốn cái gì, hắn đều có thể thỏa mãn hắn, duy độc, hắn thật sự không nghĩ lại cùng hắn thật không minh bạch lòng đi. Lưu lại, bồi bồn cung. chăm rằm tô nhẹ giọng nỉ non, nóng rực hô hấp phun, cai chán vốn là cùng áo tím tương để, cánh môi tương dán, kia mềm mại xúc cảm, thanh thiển hô hấp, hận không thể đem hắn tâm đều hòa tan. Như vậy say lòng người đáng yêu tiểu áo tím, hắn trước kia sao bỏ được đẩy ra. Lần này tiếp xúc, giống như anh Túc, làm hắn một phát không thể văn hồi, mặc dù là kịch đầu, hắn cũng cam nguyện, từ nay về sau, hắn sẽ không lại buông ra hắn. Hắn muốn cùng hắn ở bên nhau, vĩnh viễn vĩnh viễn, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ. Áo tím thân thể co rúm lại hạ, nghe hắn mềm mại thỉnh cầu, sâu trong nội tâm đau đớn một mảnh, rõ ràng đã làm tốt quyết định, lại vì gì, nghe được hắn thỉnh cầu, vẫn là ước chế không được mà muốn lưu lại, muốn cùng hắn ở bên nhau. Thực xin lỗi. Áo tím mở miệng, hung hăng mà nhắm mắt lại. Ghé vào trên người hắn chăm dặm tô cả người cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới, đặt một bên tay nắm chặt thành quyền, trong lòng khắc chế không được đau đớn bi thương. Vẫn là không thể lưu lại sao, bọn họ chi gian, thật sự đã muốn chạy tới loại này vô pháp vãn hồi nông nỗi. Chăm dặm tô hể mãi vô cùng, cuộc đời lần đầu tiên, hắn hận như vậy chính mình. Người đi đâu nhi, buồn cung liền đi chỗ nào. Thật lâu sau, chăm dặm tô vắt hết bóc, nghĩ ra một cái không tính biện pháp biện pháp. Nếu hắn không muốn cùng chính mình ở bên nhau, kia hắn chủ động dán lên đi hảo, mặc dù là xa xa đi theo, cũng tốt hơn làm hắn hoàn toàn rời đi chính mình tầm mắt. Người háo tím như mày, đồng nhiên đối như vậy cản quấy cung chủ điện hạ không thể nề hà. từ trước hắn, căn bản không phải như vậy. Không cần vọng tưởng thoát đi buồn cung tầm mắt, ta nói rồi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Trăm giảm tô đống nhiên trở nên bá đạo lên, coi như là nhân vật trao đổi hảo. Trước kia là hắn đuổi theo chính mình, hiện giờ, đổi hắn tới truy, hắn áo tím, kiếp này, hắn không bao giờ muốn bỏ lỡ. chương 314 tà vô tâm, để mạng lại. Không nên ép ta. Áo tím thanh âm cực nhẹ, tựa lông chim sẹt qua trái tim, dứt lời, trăm giảm tô cả người lại là chấn động, hai mắt nháy mắt đỏ đậm vô cùng. Phảng phất một con đại truy hung hăng nện ở trái tim, cũng đem hắn cho tới nay tiêu ngạo cùng bình tĩnh hoàn toàn đánh nát. Không nên ép hắn, ở trong lòng hắn, hắn theo đuổi, thật sự liền làm hắn như vậy nan kham khó chịu, hắn tồn tại, ở hắn xem ra, đã là đem hắn hướng tuyệt lộ thượng bước sau. Chăm giảm tô từ trên giường ngồi dậy, thân hình lay động, một loại thật lớn bi thương tuyệt vọng ập vào trong lòng, chưa bao giờ có một khắc giống lúc này như vậy mê mang quá. Hắn chăm giảm tô, Thống linh thiên khuyết cung mấy năm, vẫn luôn cao cao tại thượng, tiếp thu mọi người cung bái tôn sùng, không có gì sự có thể chân chính khó đến hắn, duy độc cảm tình chuyện này. Đã từng hắn, vô tình vô tâm, không đem bất luận kẻ nào, sự đặt ở trong lòng, hắn có thể treo chọc nhân gian, cười xem hết thể sinh tử. Thẳng đến hắn xuất hiện, trong bất chi bất giác ấm áp hắn tâm, cũng làm hắn bắt đầu có sợ hãi. Tự cho là đem hắn ném ở thiên phượng học phủ đó là đối hắn tốt nhất. Tự cho là, chỉ có rời xa, mới có thể làm hắn an toàn. Thằng đến nhìn đến hắn nằm trên mặt đất, huyết tấn hơi thở mỏng manh thời khắc đó, ở biết được hắn có khả năng chết đi kìa dây, trong lòng cái loại này đột đau cùng tuyệt vọng, giống như rời non lớp biển, nhanh chóng đem hắn bao phủ, từ kia một khắc hắn mới chân chính minh bạch, hắn đôi chính mình ý nghĩa có bao nhiêu trọng. Cũng là từ kia một khắc hắn mới chân chính minh bạch, yêu hắn, nên vẫn luôn làm bạn hắn, mà không phải làm hắn thống khổ làm hai người chịu đủ chia lìa chi đau. Hắn chờ không được, một khắc đều chờ không đi xuống, hắn muốn cùng hắn ở bên nhau, mai cho đến lão. Nhưng mà, đã chậm, hắn áo tím đã không cần hắn. Trăm Dặm Tô đứng lên, bước chân lảo đảo, đả kích rất nặng. Ta hiểu được trăm Dặm Tô ném xuống một câu, xoay người chật vật mà thoát đi đi ra ngoài, hắn sợ lại nhiều chờ một khắc, hắn sẽ khống chế không được bị thương hắn. Ở Trầm Dặm Tô tông cửa sông ra một giây, Nam ở trên giường áo tím rốt cuộc rơi lệ đầy mặt, trong lòng kia tòa kiều hoàn toàn sụp xuống, không tiếng động mà phát thiết. Từ nay về sau, bọn họ chi gian đó là thật sự không có liên hệ. Nam cung ly đứng ở tầm cung ngoại, sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Có lẽ, tình yêu thật sự không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đôi khi, thương tổn, chú định cả đời, đều không phải là một hai câu lời nói liền có thể đền bù Một sai lầm quyết định. Thương đó là hai người tâm. Cung chủ điện hạ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Mọi người vẻ mặt kinh nghi, thấy trăm giảm tô gỡ xuống cung điện trên trời điện trấn điện bảo kiếm. Mọi người đều là chấn động, đáy mắt lộ ra nùng liệt kinh nghi. Không biết bọn họ cung chủ điện hạ đây là làm sao vậy? Sắc tà vô tâm. Trăm giảm tô thanh âm lạnh băng đông lạnh triệt, cả người phun hàng khí. Dứt lời, chúng các trưởng lão lần thứ hai chấn động, một đám trường lớn mắt. Cung chủ điện hạ. Ngươi không có nói dơn đi. Ta vô tâm nơi tả quật từ trước đến nay bí ẩn khó tìm, liền tính tìm được, bên trong cơ quan thật mạnh, ngươi như vậy qua đi, đại đại bất lợi. Chúng trưởng lão sôi nổi khuyên đủ, như vậy qua đi, đều không phải là lý trí chi tuyển. Không giết ta vô tâm, ta chăm giảm tô, thế không làm người. Chăm giảm tô ánh mắt càng thêm lạnh nhạt một phần, ánh mắt kiên định đến cực điểm, ném xuống một câu liền lắc mình lược hướng ngoài cung. Cung chủ! Mọi người hoảng hốt, tập thể hô to. Sao lại thế này? Nam cung ly vừa vặn đuổi lại đây, nhìn thấy mọi người như vậy, không khỏi hỏi. Cung chủ điện hạ cầm bảo kiếm đi tìm tà vô tâm đi. Hắn như vậy một người thế đơn lực mỏng, hơn nữa tà vô tâm nơi tà quận cơ quan thật mạnh. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy nhìn cung chủ điện hạ đi mạo hiểm. Các người mấy cái canh giữ ở trong cung, chúng ta mấy cái lao ra hỏa qua đi một chuyến. Chúng trưởng lão một bên hướng nam cung ly hội báo tình huống, một bên thảo luận ra quyết sách. Lại vãn liền không đuổi kịp. Nam cung ly ném xuống một câu, hướng tới trăm giảm tô biến mất phương hướng đuổi theo. Vài vị trưởng lão lẫn nhau đối xem giống nhau, cũng sôi nổi đuổi theo. Đi ngược người loại sự tình này như thế nào không gọi thượng bổn tiểu thư, quá không nghĩa khí. Nam cung ly đuổi kịp trăm giảm tô, tức giận mà hoán trách nói. Này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Trăm rằm tô ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước, sắc mặt thú lánh, cả người lộ ra hàn khí, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình. Nam cung ly bĩu môi, trang cái gì khóc, ai không biết đây là bị tình yêu cấp bị thương, lúc này đi tìm tạ vô tâm báo thủ. Nói, ta vô tâm nhằm vào chính là toàn bộ thiên khuyết cung, thân là thiên khuyết cung thánh nữ, nàng không lộ mặt, quá không thể nào nói nổi đi. Hừ, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao bổn tiểu thư đây là đi định rồi. Nam cung ly hừ lạnh, đồng dạng bày ra một bộ khóc khốc tư thái. Trang khóc ai sẽ không, hắn là đi ngược tà vô tâm, nàng đi chơi tà quật dư lại những người đó hảo. Cái kia tà vô tâm, dám ở động thổ trên đầu thái tuế, tự tiện xông vào bọn họ thiên quyết cung, như thế kiêu ngạo hạ độc, đã sớm tưởng hảo hảo mà giáo huấn một đốn. Hắn sẽ chơi độc, nàng liền cùng hắn hảo hảo chơi chơi. Thông thiên tháp nội độc tuy rằng không bằng thiên khuyết cung thậm chí tà quật như vậy phong phú, nhưng đáng giá vui mừng chính là, mỗi loại đều thực chí mạng, không có giải dược, vừa vặn là nàng muốn hiệu quả, đi tà quật liền không tính toán còn làm cái kêu kiêu ngạo tà vô tâm sống quá. Trăm rằm tô sắc mặt ám trầm như nước, mày nhữ lại, đang ở nổi nóng, cũng không có kiên trì khuyên nam cung ly trở về. Tà vô tâm, hắn phải giết không thể nghi ngờ. Nếu không phải bởi vì hắn... Áo tím căn bản sẽ không nằm ở trên giường, càng sẽ không muốn cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Mặc kệ là giận chó đánh mèo cũng hảo, phát tiết cũng thế, tóm lại tà vô tâm, cần thiết chết. Mặt sau chúng trưởng lao gắt gao đi theo, trên cơ bản đã cam chịu cùng chủ điện hạ đi tìm tà vô tâm phiền toái một chuyện. Rốt cuộc nếu không phải áo tím, bọn họ toàn bộ thiên khuyết cung nguy rồi, chỉ sợ đã sớm trở thành một tòa phế cung, tất cả mọi người khó thoát vừa chết. Này thủ là nên hảo hảo tính tính. Ba ngày lúc sau, chăm giảm tô mọi người rốt cuộc xác định tà quật sở tại. Nam Cung Ly nhìn trước mắt một mảnh cao nguyên hoàng thổ, ngàn mương văn hác, pha là đổ sộ. Đối với tà quật liền giấu kín tại đây trung gian tỏ vẻ rất là bội phục, loại địa phương này khí hậu ác liệt, nhiệt đến làm người phát điên, liếc mắt một cái nhìn lại, liền cây màu xanh lục thụ đều không có, đối với bọn họ là như thế nào sinh tồn nàng tỏ vẻ thực khó hiểu. Điện hạ ta quật liền ở dưới, bất quá cửa động bị lấp kín, chúng ta nên như thế nào đi vào? Thanh Phong trưởng lão nhìn chăm chăm phía dưới khe rãnh, ngữ khí cung kính, hỏi. Sấm. Trăm dặm tô quát lạnh một tiếng, đã dẫn đầu lượm qua đi, huy bảo kiếm liền dục trực tiếp chém dứt toàn bộ đồi núi. Mãng vu cử chỉ, nam cung ly khinh bỉ, ý niệm vừa động, thánh hỏa chi tâm thế ra, màu tím ngọn lửa liệu trơm, hướng tới cửa động vị trí rộng mở chui đi vào. Theo thánh hỏa chi tâm thế ra, không khí chợt thăng ôn, tím diễm nơi đi qua, kia tầng huyệt động phong ấn bất kha một kích, trực tiếp đánh nát, ngọn lửa dài quá đôi mắt giống nhau, hướng tới huyệt động bên trong không ngừng lan tràn kéo dài. T. Trung trưởng lao hít hà một hơi, bị hung hăng mà kinh diễm tới rồi. Quả nhiên thánh nữ thiên thuế tùy thời đều có thể làm người khiếp sợ ngoài y mớn, này màu tím ngọn lửa, huy hiếp vô cùng, vừa thấy liền không phải phía trước chứng kiến đến nội diễm, thiên. Thánh nữ thiên tuế rốt cuộc còn có cái gì là bọn họ không biết. Mọi người nội tâm thật sâu mà cảm khái, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt phủ lên một tầng thâm ý, nhiều vài phần kính sợ cùng sung bái. Bọn họ thánh nữ thiên tuế, vĩnh viễn đều là như vậy lệnh người ngoài ý muốn kinh hỉ không ngừng. Giữa không trung trăm giảm tô cũng khó được an tĩnh xuống dưới, cam chịu nam cung ly này nhất cử động. Nam cung ly thần thức lộ ra, linh hồn chi lực không chế thánh hỏa chi tâm. Hướng tới huyệt động bên trong không ngừng làng tràn A. Hỏa, thiên, thật là đáng sợ, mau tránh ra A. Cứu, cứu mạng Mau, mau nói cho tà chủ, có người sống quật Thức mau, huyệt động bên trong truyền đến kinh hoàng kêu thẳng thiết Thủ vệ ở miệng huyệt động hộ vệ không kịp tránh lóe Bị thánh hỏa chi tâm thổi quét, ngáy mắt hóa thành một mạt cho tàn Nóng dực cực nóng ở huyệt động bên trong tràn ngập, trong lúc nhất thời Toàn bộ hang động bên trong kêu rên kêu thảm thiết không ngừng, hỏa thế liệu châm, hận không thể đem tà quật biến thành một tòa luyện ngục. Đáng giận, ai dám sớm ta tà quật. Một đạo huy uống thanh âm vang lên, ta quật tà chủ tà vô tâm tự huyệt động bên trong lược ra tới, vung lên cánh tay, một cổ thật lớn năng lượng thoáng chốc bắn lại đây, hướng tới Nam Cung ly đám người phương hướng hung hăng tới gần. ta vô tâm, để mạng lại. chăm giảm tô ánh mắt sắc bén lên. Ở tà vô tâm ra tới khoảnh khắc, lắc mình đón đi lên, trong tay bảo kiếm tiêu xài, cả người lệ khí kích động, tồn phải giết chi tâm. Nam cung Ly đối này, cũng không có bao lớn lo lắng, trăm giảm tô thực lực vốn là ở tà vô tâm phía trên, lần trước sở dĩ chúng chiêu, toàn nhân người nam nhân này âm thầm xuống tay, thừa dịp mọi người không chú ý sử động, chính diện đối kháng, hắn căn bản là không phải trăm giảm tô đối thủ. Bất quá dù vậy, cũng không thể thả lỏng nàng cảnh giác. Rốt cuộc người nam nhân này, sử độc lợi hại, nàng nhưng không nghĩ lại một lần thua tại trên tay nàng. Vì thế thả ra thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên triệt ra tới, màu tím ngọn lửa lăng không mà đi, ở tà vô tâm trung quanh hình thành một cái thật lớn quyển lửa, đem hắn bao quanh vây quanh trong đó. Trăm dặm tô một trường chém ra, nam cung ly vì hắn mở ra một đạo chỗ hồng, nhẹ nhàng tiến vào quyển lửa trong vòng. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Tà vô tâm sắc mặt đột biến. Trung quanh hừng hực thiêu đốt hỏa thế làm hắn cảm giác được một cổ uy hiếp, nóng rực cực nóng càng là nướng đến hắn mồ hôi đầm đìa, đầy mặt mồ hôi liền đôi mắt đều có điểm không mở ra được. Tương đối mà nói, đối diện trăm dặm tô liền nhẹ nhàng nhiều, ở nam cung ly ý niệm không chế hạ, thánh hỏa chi tâm phóng thích uy áp nóng dực tất cả đều nhằm vào tà vô tâm một người đi, cho nên mặc dù trăm dặm tô thân trí quyển lửa bên trong cũng không hề nửa điểm không khỏe. Chăm dặm tô ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, lại chờ không đi xuống. Trong tay bảo kiếm huy khởi, trong cơ thể linh lực cuộn cuộn không ngừng tụ với thân kiếm, một tiếng quát trói thai, hung hăng chém tới. Bị mồ hôi che khuất hai mắt, cả người đều ở ngọn lửa dày vò chung nướng nướng tà vô tâm cả người chấn động, chỉ cảm thấy một khổ thật lớn khí thế đánh úp lại, chưa từng có nguy cơ làm hắn theo bản năng hướng tới một bên tránh lué. Giữa không trung nam cung ly cười lạnh, làm thành vòng hỏa thế bỗng nhiên giảm bất vài phần, phạm vi thu nhỏ lại, tà vô tâm thân thể chật lué. Vừa vận xúc thượng thánh hỏa chi tâm ngọn lửa, cả người năng đến lớn tiếng kêu thẳng thiết, thân là một quật chi chủ tôn quý uy nghiêm khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chết! Trăm dặm tô hét lớn, cả người khí thế bỗng nhiên phát ra, hung hăng đè ép qua đi. Lại thấy bảo kiếm tiêu xài, sắc bén kiếm mang bị phóng đại vô số lần, trong hư không hình thành một cái thật lớn kiếm hình, không khí xé rách, hung hăng chém xuống. chương 315 nhìn như ôn nhu đa tình kỳ thật nhất vô tình, khí thế uy mãnh đủ để hủy diệt hết thảy. Ta vô tâm đồng tử hung hăng co rút lại hạ, trong lòng dung mạnh. Thanh Nguyệt trưởng lao đám người đại hỉ, một bên vì cùng chủ điện hạ bùng nổ uy mãnh khí thế sở kinh, một bên chờ đợi ta vô tâm sắp gặp phải kết cục. Dám phạm thiên khuyết cung, chết! Hoa thế bước người, hơn nữa chăm tô đè xuống bức nhân kiếm mang, ta vô tâm cảm giác một cổ chưa từng có áp lực. Ngập đầu chi nguy làm hắn cả người đều căng chặt lên. Gần, trăm dặm tô huy tới kiếm mang càng ép càng gần, mọi người tâm căng chặt, ánh mắt không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm. Ha, muốn bổn tà chủ mệnh, si tâm vọng tưởng. ta vô tâm đống nhiên quát lên điên cuồng, liền ở trăm dặm tô kiếm mang sắp xúc thượng hắn thời điểm, cả người khí thế manh trướng. Không tốt, mau lui lại. Thanh Nguyệt trưởng lao đám người hoảng hốt. Banh ma một tiếng kia cổ cường đại khí thế trực tiếp đem trăm giảm tô huy hạ kiếm mang cấp đánh bay đi ra ngoài. Thật lớn lực đánh vào chân đến trăm giảm tô nắm bảo kiếm tay tê dại, thân thể cũng bị kia cổ cường đại khí thế đánh sâu vào chân đến liên tiếp lui mấy thước. Giữa không trung nam cung ly ngạc nhiên, mắt lộ ra kinh ngạc, hoàn toàn không có dự đoán được cái này tà vô tâm còn có này chờ năng lực, loại này đột nhiên bạo tăng năng lượng khí thế rốt cuộc sao lại thế này. Nàng dám cam đoan, Hán chân thật thực lực tuyệt đối không bằng trăm giảm tô. Là năng lượng đan, xem ra cái này Tả vô tâm còn có điểm tự mình hiểu lấy, biết được thực lực của chính mình không bằng cung chủ điện hạ, bởi vậy mới sớm làm tốt chuẩn bị. Suy, a năng lượng đan lại như thế nào, nửa canh giờ lúc sau, dược hiệu hoàn toàn biến mất, xem hắn làm sao bây giờ. Không được, người này sẽ không làm chúng ta chờ đến nửa canh giờ lúc sau, này nửa canh giờ trong vòng nếu không đem chi trừ bỏ chỉ biết càng thêm phiền toái. Thanh Nguyệt trưởng lão đánh gay mấy người nói, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn đối diện ta vô tâm. Ngan tính vận tính, căn bản không có tính đến người này thế nhưng sẽ trước tiên dùng năng lượng đan loại này chân quý khan hiếm đồ vật, hiện giờ gần nhất, dùng năng lượng đan lúc sau thực lực của hắn bạo trướng, đối phó lên liền không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thì tính sao, liền tính ăn lại nhiều năng lượng đan, cũng chỉ có tử lộ một cái. Trăm dặm tô thực mau khôi phục lại đơn vượng nhãn híp lại, đáy mắt đã khiếp người hắn ý, toàn thân lệ khí cũng càng thêm nồng đậm lên. Suy, thiên khuyết cung cung chủ cũng bất quá như thế. Đối diện tà vô tâm tiếp tục châm ngòi trăm dặm tô lửa giận, trong mắt hàm chứa trần chửi châm chọc khinh thường. Cái gì độc phái chí tôn còn không phải bị hắn tà vô tâm bày một đạo, nếu không phải lúc ấy quá mức khinh địch, lúc này thiên khuyết cung sớm đã không còn nữa tồn tại, tuyệt đến không thể lại tuyệt. Hiện giờ có năng lượng đan làm dựa vào liền càng thêm không kiêng nể gì, xem trăm giảm tô vừa mới bị hán khí thế năng lượng đạn trở về liền biết. trăm giảm tô cười lạnh, không tỏ ý kiến, ý niệm thúc dục trong cơ thể linh lực không ngừng tràn ra, không đợi tà vô tâm phản ứng lại đây, một cổ càng vì mãnh liệt bàng bạc khí thế huy đi ra ngoài, bảo kiếm trời cao chém xuống, lôi kéo chung quanh không khí, toàn bộ không gian đều vì này chấn động. là cung chủ kích phát rồi bảo kiếm chi khí. vài vị trưởng lão đại hỉ. Trong không khí kia cổ huyền ảo năng lượng dao động ở bọn họ trong mắt lại thân thiết bất quá, kiếm hồn vừa ra, không người có thể kháng cự. Đối diện tà vô tâm sắc mặt biến lại biến, thân hình hướng tới một bên tối lui. Nam cung ly đã sớm nóng trông người nam nhân này đã chết, lúc này thấy hắn lại muốn thoát đi, khóe môi độ cung mở rộng một phân. Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, nàng cũng không tin người nam nhân này có thể vẫn luôn may mắn như vậy khí. Tiểu tím Một tiếng quát nhẹ Linh hồn chi lực khống chế hạ, thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên thoán đến 3 mét rất cao, thật lớn tưởng ấm làm chư vị trưởng lão đều là kinh diễm không thôi. Bị thánh hỏa chi tâm vây quanh tả vô tâm kêu khổ không ngừng, trong lòng thầm mắng nam cung ly, lại không hề biện pháp. Nóng dực cực nóng nướng đến hắn da thịt đau đớn, mồ hôi lầm địa, đại đại ảnh hưởng tâm tình của hắn cùng với lực chú ý. Lúc này, trời cao trung thật lớn kiếm hình bổ xuống dưới, tả vô tâm lại muốn thoát đi đã chậm. Kiếm mang rừng ở đầu vai, tà vô tâm cả người chấn động. Tiếp theo phốc mà một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Thừa dịp tà vô tâm suy yếu hết sức, chăm giảm tô trong tay động tác không ngừng, thân hình cấp lực, huy bảo kiếm lại hung hăng thứ hướng hắn bụng. Nhìn như chậm, kỳ thật mau, mọi người chỉ cảm thấy không trung tàn ảnh lực động. Giây tiếp theo, kia đem bảo kiếm đã thật sâu mà cắm vào tà vô tâm bụng. Huyết mãnh liệt mà ra, theo bảo kiếm chạy xuống, thực mau nhễm ướt quần áo. Trong không khí bay nùng liệt mùi máu tươi, ta vô tâm chính lăng, túi đầu, ánh mắt dại ra mà nhìn chầm chầm đâm vào chính mình bụng bảo kiếm, đáy mắt toàn là hoài nghi, không thể tin tưởng, phảng phất căn bản không có dự đoán được sẽ là như vậy một cái kết cục. Hắn ta vô tâm, sao lại có thể thua? Không, không thể. Ta vô tâm đông nhiên ngẩng đầu, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, trang bị kia một trương xấu xí khó coi mặt, có vẻ dữ tợn vô cùng. Các vị trưởng lao ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm, không mang theo một tia tình cảm, ở bọn họ trong lòng, người này vốn là đang chết. Ha ha ha ha, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, mặc dù là chết, bổn tà chủ cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng xuống địa ngục. Ta vô tâm đông nhiên cuồng loạn mà rít gào lên, thân thể kịch liệt bành trướng, quanh thân khí thế cũng lấy đáng sợ tốc độ tăng trưởng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Thanh nguyệt trưởng lao đồng tử kịch liệt co rút lại. Đối với ly tả vô tâm gần nhất cung chủ điện hạ quát, mau, mau rời đi. Cung chủ điện hạ chạy nhanh tránh ra. Quá đáng giận, thế nhưng tới như vậy nhất chiêu. Mọi người kinh hô, tập thể hoảng sợ vô cùng, khẩn trương mà lại nôn nóng mà thúc giục bọn họ cung chủ điện hạ. Không khí xe rách vạn mẹo, theo tả vô tâm kịch liệt bành trướng tăng cường khí thế, trong không khí kia uy hiếp vạn vẹo càng thêm kịch liệt toàn bộ không gian dường như dây tiếp theo sẽ theo tà vô tâm ấp vũ khí thế cùng nổ mạnh giống nhau, kia cổ huy hiếp cùng sao động, ngay cả luôn luôn xử sự, sự không kinh nam cung ly cũng đồng dạng bị kinh hách tới rồi. chăm giảm tô soát địa một chút rút ra bảo kiếm, liền ở mọi người cho rằng hắn sẽ rời xa khi, nhất kiếm lại hung hăng đâm vào tà vô tâm ngực, trực tiếp làm lơ hắn cả người ấp hủ tự bạo năng lượng dao động. Mặc dù là chết, chẳng sợ bị tạc cái hồn phi phách tán, hắn cũng không sợ. Tà vô tâm cả người bành trướng khí thế theo trăm dặm tô đâm vào ngược này kiếm, cả người chấn động, nháy mắt như hút không khí cầu, nhanh chóng héo rút, cuối cùng khí thế hoàn toàn tiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người tà vô tâm trừng lớn mắt, một mở miệng, một búng máu thủy tự yết hổ dũng đi lên. Người có thể đi chết rồi. Trăm dặm tô hít mắt, trong tay trường kiếm rút ra, xoát xoát vài cái, quan chú linh lực, trực tiếp băm thành tàn tác rơi rớt, rơi trên mặt đất. Chói mắt huyết tinh. Nam cung ly miệng trương trường, đến bên miệng nói lại yên lặng thu trở về, đến, người nam nhân này đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, giống như kế tiếp cũng không cần nàng nhiều chuyện. Thu hồi thánh hỏa chi tâm, Nam cung ly tính toán liền ở một bên xem diễn. Trung trưởng lao dưới đáy lòng hô to thông khoái, nhìn thấy tà vô tâm chết thảm, bọn họ miễn bản có bao nhiêu cao hứng, dám can đảm mạo phạm thiên khuyết cung, đây là kết cục Tà chủ, Từ huyệt động bên trong chui ra tới tà quật mọi người vừa lúc thấy nhà mình tà chủ bị chém đến rơi rớt tan tác một màn, tức khắc kinh hô, tập thể khẩn trương. chăm rằm tô ánh mắt hoắc mắt hướng tới phía dưới vọt tới, kẻ hèn một cái tà vô tâm, cũng không có làm hắn phát tiết đến thống khoái. tái kiến phía dưới tà quật mọi người, đáy mắt sắc bén lược động, huy kiếm hung hăng chém xuống. Chạy mau. Tà quật mọi người hoảng hốt, chạy vắt giò lên cổ, mới từ huyệt động bên trong chui ra tới. Lúc này lại không thể không tiếp tục hướng tới bên trong toàn đi. Chăm giảm tô thân hình nhoang lên, tự trời cao rơi xuống, thân thể hướng tới phía dưới tả quật vọt tới. Nhổ cỏ tận gốc, vinh tuyệt hậu hoạn, tả quật, từ đây tử trên đời xóa tên. Ý niệm thúc dục, quần quần không ngừng linh lực đẩy vào kiếm mang, hét lớn một tiếng, cường đại khí thế phách không chém xuống. Âm vang một tiếng vang lớn, lại thấy toàn bộ tả quật bị kia nói vô hình kiếm mang ngang trời đánh xuống, răng rác một tiếng. Đất rung núi chuyển, ta quật sụp xuống, lộ ra bên trong chân rung. Ta quật bên trong kêu thảm thiết kinh hô không ngừng, có người trực tiếp bị kêu cổ sắc bén khí thế chém eo, có bị đẩy lùi đi ra ngoài, tuyệt đại đa số người thống khổ kêu thảm thiết, một tiếng liên tiếp một tiếng kêu thảm. Chăm rằm tô ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, trên mặt không có chút nào đồng tình cùng không đành lòng. Ta vô tâm xâm nhập thiên khuyết cung, đối mọi người hạ độc, nếu không có áo tím toàn bộ thiên khuyết cung sẽ là một mảnh bãi tha ma. Đúng là bởi vì hắn xâm nhập, cũng là vì hắn sở hạ chi độc, cho nên mới sẽ bước cho áo tím đi lên cắt cổ tay này bước. Tính lên, hắn chính là phá hư hắn cùng áo tím phía trước cảm tình đầu sỏ gây tội. Nếu không có hắn, bọn họ hai người hiện tại đều còn hào hảo, hết thảy, đều là bởi vì hắn. tưởng cập này, chăm giảm tô đáy mắt lệ khí càng sâu, trong lòng chỉ còn hủy diện. Làm áo tím rời đi hắn, Hắn liền làm nơi này tất cả mọi người rời đi thế giới này. Chết! Bảo kiếm tiêu xài, kiếm mang lực động, vô số kêu thảm thiết đau hồ, cùng với huyết vũ tinh phong, toàn bộ tà quật tùy theo mai một. Áo tím các hạ, cung chủ điện hạ phân phó, ở ngài thân thể còn không có phục hồi như cũ phía trước, tốt nhất không cần xuống giường Một người phụ trách trông coi áo tím, tùy khiển tùy đến hộ vệ cung kính mà nói, trong lòng đối áo tím có vô cùng cảm kích xuống kính. Lần này cần không phải ao tím các hạ cứu chính mình này mạng nhỏ, không chuẩn hắn đã sớm đến diêm vương ra chỗ báo danh đi. Bồn phủ chủ đã hảo, ta còn có chút sự muốn làm, này liền ra cung. Ao tím nói, nhấc chân liền phải hướng ngoài điện đi đến. Nơi này, hết thảy đều tràn ngập hắn hương vị, chung quanh cảnh trí quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Nhưng mà, đúng là bởi vì như thế, hắn mới gấp không chờ nổi mà muốn thoát đi. Mỗi ngày ngốc tại nơi này, Hắn sợ chính mình sẽ hít thở không thông mà chết, nói tốt buông tay, hắn không muốn cùng hắn lại từng có nhiều liên lụy, nếu đã nói rõ ràng, sớm một chút rời đi cũng hảo. Áo tim các hạ, thỉnh ngài không cần khó xử thuộc hạ, cung chủ điện hạ nói, hắn trở về cần thiết muốn gặp đến ngài người, nếu không liền lấy tiểu nhân mệnh để. Tên kia hộ vệ đông mà một tiếng ở áo tim trước mặt quý xuống, đầy mặt nôn nóng khủng hoảng, sợ hắn sẽ trực tiếp rời khỏi. Cung chủ điện hạ tính tình. Người khác không biết, bọn họ này đó chờ đợi điện hạ nhiều năm hộ vệ còn có thể không biết sao? Nhìn như Ôn Nhu đa tình, kỳ thật nhất vô tình lạnh nhạt, động một chút dết chóc. Chỉ cần là hắn nhìn không thuần mắt, liền tuyệt không sẽ hủy khuất lưu lại, hầu hạ ở hắn bên người ảnh vệ đã thay đổi một bát lại một bát, hắn thật vất vả bị phái tới bảo hộ áo tím các hạ, này nếu là áo tím các hạ có cái vận nhất, hắn đầu phòng trừng có thể trực tiếp chuyển nhà. Chương 316 áo tím ly, chăm thương. Áo tím biểu tình đạm mạc đến cực điểm, không giao động. Hắn mệt mỏi, mệt mỏi, lại tiếp tục dây dưa đi xuống, hắn sợ trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Mặc kệ cung chủ điện hạ như thế nào đối lại hắn, này hết thể như vậy mới thôi. Áo tím lạnh nhạt mà quét hộ vệ liếc mắt một cái, quay người lại ra đại điện. Đứng ở tầm cung ngoại đại điện thượng, áo tím tùy thân mà đứng, ánh mắt trông về phía xa, lặng lặng mà ngóng nhìn không chung. Có lẽ Đi ra ngoài du lịch một chút cũng không tồi, từ tới thiên khuyết cung, lúc sau lại bị trăm giảm tô ném ở thiên phượng học phủ, hắn nhân sinh liền tại đây hai điểm chi gian lui tới, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Hắn đã cùng ngoại giới lâu dài mất đi liên hệ, lúc này đây, hắn quyết định hảo hảo thả lỏng chính mình, sống lại một lần, hắn không nghĩ lại làm chính mình sống được như vậy chật vật, cũng không nghĩ thế giới của chính mình cô tịch đến chỉ còn lại có như vậy một người. Áo tím chân trước rời đi, chăm giảm tô đám người sau lưng đuổi trở về. Chăm giảm tô biểu tình sung sướng kích động, diệt tà vô tâm, hủy hoại ta quật, làm hắn cả người đều tinh thần không ít, có loại bức thiết muốn nói cho áo tím xúc động. Cung chủ điện ngoài cửa hộ vệ hơi há mồm, lời còn chưa dứt, chăm giảm tô thân hình đã lược vào tẩm cung trong vòng. Đại thấy trên giường không có một bóng người, chăm giảm tô cả người cứng đờ, phản phất bị người đâu đầu bát hạ một chậu nước lạnh. Vẻ mặt hảo tâm tình nháy mắt tiêu tán vô tung, đáy mắt lệ khí di động, tối tâm đến cực điểm. Người ở đâu? Giây tiếp theo, chăm giảm tô vẻ mặt thịnh nộ, nhìn chăm chầm tên kia hộ vệ, nếu ánh mắt có thể giết chết người, hắn phỏng trừng đã chết không dưới ngàn lần. Cung, cung chủ điện hạ, tím, áo tím các hạ đã rời đi bị trăm giảm tô khí thế sở nhiếp, tên kia hộ vệ đông mà một chút quỳ xuống, lắp bắp, sợ hài không thôi. liền mau khóc được chứ. Cung chủ điện hạ quả thực khó xử hắn, áo tím các hạ há là hắn muốn ngăn liền có thể ngăn lại. Chăm dặm tô cả người đông lạnh triệt, trong óc chỗ trống, cả người hoàn toàn rối loạn. Áo tím đi rồi, rời đi, không cần hắn. Trong ngáy mắt, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp xuống, biểu tình hạ xuống, suy suốt đến cực điểm. Ngược chỗ, dường như bị nhân sinh sinh thoát đi một miếng thịt, tê tâm liệt phế, đau không thể ác. Chăm dặm tô ánh mắt thám trầm. Nhìn chằm chằm nơi xa không trùng đáy mắt phủ kiên định bá tuyệt, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, mặc dù là chân trời góc biển, buồn cung cũng không buông tha. Một bên nam cung ly thở dài, cố lên. Nói xong liền xoay người rời đi, ta quật sự tình giải quyết, áo tím lại đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn thiên khuyết cung còn tính yên ổn, nàng tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục luyện chế độc dược, tranh thủ nhanh chóng học được toàn bộ độc điện độc dược luyện chế. Nhật tử lần thứ hai khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thiên khuyết cung chúng con cháu tử có thượng một lần tạ vô tâm sấm cung sự kiện cùng với đối trong cung con cháu hạ độc lúc sau. Mọi người xưa nay chưa từng có nỗ lực, càng thêm dụng tâm luyện chế độc dược cùng với giải độc. Ngày hôm sau, Nam Cung Ly tẩm cung ngoại kinh hiện nào đó đã từng bị nàng đuổi đi thiếu niên, thấy hắn thanh y hề mặc phát, cung kính mà đứng ở ngoài điện, Nam Cung Ly cả người đều kinh sửng sốt. Người như thế nào ở chỗ này? Nam cung ly như mày, nhìn chăm chầm người này, sắc mặt không tốt. Hồi bẩm thánh nữ thiên tuế, thuộc hạ loại thánh nữ thủ vệ, phụ trách thánh nữ an toàn. Mạc tử phong đơn đầu gối chấm đất, cung kính mà trả lời nói. Buồn thánh nữ không cần cái gì thủ vệ, ngươi lui ra đi. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, biểu tình lạnh nhạt đến cực điểm, không thích lại làm càng nhiều giải thích. Thánh nữ thiên tuế không muốn nhìn thấy thuộc hạ, thuộc hạ này liền lui ra. Mạc tử phong ngoài dự đoán phối hợp, đối với Nam Cung Ly cung kính nhất bái, tốc độ lui xuống. Nam Cung Ly ngạc nhiên, đầu góc có điểm chuyển bất quá quang quả thực không thể tin được chính mình thấy, tiểu tử này, khi nào như vậy phục tùng mệnh lệnh Nhớ rõ lần trước kia tiểu tử cả người quật đến cùng con trâu dường như, lúc này một câu liền đem hắn đuổi rồi, nói thật, Nam Cung Ly rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ ra đơn giản không hề suy nghĩ, ra thánh nữ điện. Một đường hướng tới độc điện phương vị mà đi. Bạch phong trưởng lão đã sớm xa xa mà chờ ở độc ngoài điện mặt, biết được Nam Cung Ly hôm nay muốn qua đi quan sát độc điện 4 tầng cuối cùng vài loại độc dược, trong lòng kích động chấn động không thể nói không nhỏ. nháy mắt, 4 tầng độc dược lại phải bị bọn họ thánh nữ thiên tuế luyện chế xong rồi, bực này nghịch thiên tốc độ, quả thực làm người hâm mộ ghen ghét các loại. Hắn đã càng ngày càng gấp không chờ nổi muốn mau mau nhìn thấy thánh nữ thiên tuế luyện chế song độc điện sở hữu độc dược ngày đó. Xem, thánh nữ thiên tuế tới. Thấy Nam Cung Ly đã đến, chờ ở độc ngoài điện vây chúng con cháu ánh mắt sáng ngời, một đám biểu tình kích động đến cực điểm. Nam Cung Ly đến gần, bạch phong trưởng lão lập tức đón đi lên, mặt sau đi theo chung thiếu niên thiếu nữ cũng nhanh chóng làm thành một vòng tròn. Trong mắt rượu kích động mong ngợi, ánh mắt nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Tinh lượng, tinh lượng. Đại gia đây là. Nam Cung Ly Hồ Nghi hỏi thượng một câu, trước kia tới độc điện cũng không cái này tình huống, những người này vây quanh ở nơi này, cái gọi là chuyện gì? Thánh nữ thiên tuế, người có thể giáo đại gia như thế nào gọi ra nội diễm sao? Chúng ta những người này đều thí nghiệm qua, đều là hỏa thuộc tính, đều hy vọng một ngày kia có thể giống thánh nữ thiên tuế giống nhau gọi ra ngọn lửa. Trong đám người một người thiếu niên hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Đúng vậy Thánh Nữ Thiên Thuế, Ngài giáo giáo chúng ta đi. Mọi người phụ hòa, tập thể nhiệt tình như lửa. Từ Nam Cung Ly ở đấu ký buổi lễ long trọng thượng lượng ra nội hỏa luyện độc lúc sau, mọi người đối nàng càng thêm bội phục sùng kính, càng có không ít người bắt đầu nghiên cứu khởi nội hòa tới. Này một nghiên cứu một phát không thể vãn hồi, tất cả mọi người phấn khởi, tự phát tổ chức khởi thí nghiệm tự thân thuộc tính. Hòa thuộc tính giả kích động đến không kềm chế được. Phản phất thấy được có thể gọi ra nội diễm mùa xuân, các loại kích động khó nhịp, bởi vậy mới có vây quanh Nam Cung Ly thỉnh cầu giáo tập gọi ra nội diễm một màn. Nam Cung Ly đau đầu, bất đắc dĩ mà nhìn mọi người, như vậy đi, ngày mai đại gia ở quảng trường tập hợp, đến lúc đó ta lại tập trung giáo đại gia, hiện tại mọi người đều tan đi. hoa Thánh Nữ Thiên Tuế thật tốt. Thế nhưng thật sự cấp giáo, Thánh Nữ Thiên Tuế bi vũ. Đi đi đi. Nếu thánh nữ thiên tuế làm đại gia ngày mai ở quảng trường tập hợp, chúng ta đều tản ra đi, không cần chậm trễ thánh nữ thiên tuế tiến vào độc điện. Vừa nghe Nam Cung Ly đáp ứng giáo đại gia học tập như thế nào gọi ra nội diễm, tất cả mọi người kích động, phân chấn, được đến hứa hẹn, vây quanh ở người trùng quanh thực mau tản ra, nhường ra một con đường. Nam Cung Ly trong lòng cười khổ, có loại không châu bắt chó đi cày tiết tấu, đến, ai làm nàng là thiên khuyết cùng thánh nữ đâu. Hiện giờ cung chủ điện hạ mặc kệ sự, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhiều ra xuất lực. Tiến vào độc điện 4 tầng, ở bạch phong trường lao dẫn dắt hạ, nam cung ly kiến thức còn thừa 9 loại độc dược, hơn nữa đem chi chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Sáng sớm hôm sau, ứng ngày hôm qua ở độc điện trước hứa hẹn, nam cung ly đi vào thiên khuyết cung quảng trường phía trên. To như vậy quảng trường lúc này đứng đầy người, một ít là học tập như thế nào gọi ra ngọn lửa, mặt khác một ít tắc quan sát tò mò. Nói đơn giản một chút chính là tới xem náo nhiệt. Nam cung ly một bộ màu xanh lá váy áo, đen nhánh lượng lệ tóc đẹp chỉ dùng một con bích ngọc trầm tùy ý cố định, rũ đến bên hông, theo nện bước đi lại, sợi tóc nhẹ lay động, thoạt nhìn ánh sáng mà có co giãn. Thấy nàng đã đến, ở đây mọi người theo bản năng hít hà một hơi, đều bị nam cung ly tuyệt thế dung nhan cùng với cả người phát ra khí chất sở chấn, trước mặt nàng dường như họa chung đi ra giống nhau, cử chỉ ưu nhã, tuyệt mỹ hoặc nhân. Một đôi thủy mắt thanh triệt liễm diễm, tràn ngập ba quang linh vận, ánh mắt tùy ý đảo qua, liền làm người có loại linh hồn bị gột rửa cảm giác. Mặc tử phong đứng ở đám người bên trong, ánh mắt tham lam mà dừng ở nam cung ly trên người, đáy mắt có kinh diễm, có thưởng thức, có không cam lòng. Hoa thuộc tính đệ tử thỉnh hướng bên này chạm. Nam cung ly đứng yên, gần nhất liền đi thẳng vào vấn đề. Hoa thuộc tính các đệ tử các loại phấn khởi kích động, bị điểm đến, đến danh một đám vui mừng khôn xiết chỉ cảm thấy vinh quang vô cùng bên cạnh xem náo nhiệt các đệ tử các loại hâm mộ hỏa thuộc tính a nếu là thật có thể giống thánh nữ thiên tuế giống nhau thức tỉnh nội diễm thật là cỡ nào như bức cường đại a thực hảo ta biết mọi người đều tưởng gọi ra nội diễm cũng các loại hy vọng có thể giống bổn thánh nữ giống nhau lợi dụng nội hỏa luyện độc ta chỉ nghĩ nói hy vọng rất tốt đẹp hiện thực thực tàn khốc các ngươi bên trong chân chính có thể thức tỉnh nội diễm người Thiếu chi lại thiếu, thậm chí đến cuối cùng một người đều thức tỉnh không được. Như vậy, các ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Nam Cung Ly thanh âm thanh thúy dễ nghe, quan chú linh lực truyền khắp toàn trường. Mọi người đều là chấn động, ánh mắt nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, các loại phức tạp. Chúng ta không sợ khổ, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều tưởng thử một lần. Một người thiếu niên chạm ra một bước, đối với Nam Cung Ly lớn tiếng hứa hẹn nói. Không nếm thử làm sao biết kết quả như thế nào mặc dù đến cuối cùng vẫn là thức tỉnh không được nội diễm, hắn cũng không hối, ít nhất hắn từng nỗ lực quá. nếu liền nỗ lực đều chưa từng, làm sao nói thất bại? đúng vậy, ta cũng không sợ khổ, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thức tỉnh nội diễm, nhưng cầu thánh nữ thiên tuế có thể giáo đại gia phương pháp. khẩn cầu thánh nữ thiên tuế chỉ giáo. mọi người tề hô, thống nhất ánh mắt kiên định mà nhìn nam cung ly. bên ngoài xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ cũng bị cảm nhiễm, lúc này. Bọn họ nhiều hy vọng chính mình cũng là hỏa thổ tính, bọn họ đồng dạng không sợ khổ không sợ mệt, không sợ bất luận cái gì đả kích thất bại. Giờ khắc này, bọn họ chỉ nghĩ ở thánh nữ thiên tuế dẫn dắt tiếp theo khởi nỗ lực, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua trước kia chưa từng trải qua. Nam Cung Ly gật gật đầu, đối đại ra phản ứng còn tính vừa lòng, ít nhất ở nàng nói những lời này sau không có rút lui coi trật tự. Một khi đã như vậy, nàng biết nói, nhất định toàn lực giáo thở đến nỗi cuối cùng có hay không người có thể thức tỉnh nội diễm vậy không được biết rồi nếu muốn thức tỉnh nội diễm đầu tiên cần thiết điều chỉnh tốt tâm lý thức tỉnh nội diễm là một cái trường kỳ hơn nữa buồn tẻ quá trình này trung gian cần thiết tập trung toàn bộ tinh thần lực chú ý một khi chậm trễ sở hữu nỗ lực đem phó mặc tin tưởng đại gia đối ý niệm đã rất quen thuộc cụ thể như thế nào thao tác ý niệm cũng không cần ta nói thêm nữa muốn thức tỉnh nội diễm Kỳ thật cũng chính là một ý niệm thao tác quá trình, tập trung tinh thần đồng thời còn muốn cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Thanh âm quan tru linh lực, Nam Cung ly bắt đầu rồi buồn thẻ mà lại dài dòng nội diễm thức tỉnh giáo tập. Mọi người cẩn thận nghe, một bên mặc nhớ, một bên dưới đáy lòng phỏng đoán như thế nào thao tác, hoàn toàn không cảm thấy buồn thẻ. Ngược lại một đám nóng lòng muốn thử, rất có một loại nghẽ con mới sinh không sợ cọp tư thế. chương 317 lá hủ, Nam Cung nên chiến. Thời gian nhoáng lên, Nam Cung Ly ở Thiên Khuyết Cung bất chi bất giác liền ngây người 2 năm lâu. 2 năm thời gian, nàng rốt cuộc từ độc điện 3 tầng luyện đến độc điện 7 tầng. Loại này tốc độ cùng Thiên Phú đã đem chúng trưởng lão đả kích đến không dám ngẩng đầu, các loại sùng kính cung bái, đánh đáy lòng bội phục. Ở nàng giáo tập hạ, đã có 10 tên đệ tử thành công thức tỉnh nội diễm, dư lại 200 nhiều cái tên đệ, số ít hoàn toàn từ bỏ, dư lại như cũ tiếp tục kiên trì. Thông Thiên Tháp nội Đương cuối cùng một tia luyện hóa chi khí hoàn toàn hấp thu, Nam Cung Ly Thu tay lại, cảm nhận được trong cơ thể mênh ngông lao nhanh linh lực, trong lòng thở dài một hơi, xem ra vẫn là thiếu chút nữa, muốn đột phá, đều không phải là một chốc một lát đâu. Thiên tuế, cơm trưa đã cho ngài chuẩn bị tốt. Nam Cung Ly lắc mình ra thông thiên tháp, mới vừa mở ra phòng, đứng ở thánh nữ điện thượng, bên ngoài Mạc Tử Phong đi đến, đối với nàng cung kính nói: "Cái này Mạc Tử Phong" Mấy năm nay tới còn tính quý củ, cũng không có thiện làm chủ trương từ từ, mỗi lần đều gai đúng chỗ ngứa mà vì nàng an bài hảo hết thảy cho nên liền cam chịu hắn tồn tại. Tóm lại chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, đến nơi khác, nàng đều có thể tiếp thu. Không cần, ta chuẩn bị ra cung một chuyến, mấy ngày này ngươi không cần tới Thánh Nữ Điện. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, dứt lời liền hướng tới Thánh Nữ ngoài Điện đi đến. Hai năm, là thời điểm nên trở về nhìn xem. Cũng không biết ra ra bọn họ thế nào, đông khải thành hay không còn cùng nàng tới khi giống nhau. Thiên tuế, mặc phong thỉnh cầu tùy ngài cùng ra cung. Mặc tử phong đơn đầu gối chấm đất, đối với nam cung ly cung kính nhất bái, thành khẩn nói. Nam cung ly ánh mắt ở trên người hắn đỏ qua, do dự một phân, cuối cùng là lắc đầu, người đi theo không thích hợp, liền ngốc tại trong cung đi. Nói xong cũng mặc kệ hắn phản ứng, thân hình nhóng lên, liền hướng tới nơi xa vào tới. Mạc Tử Phong đứng ở tại chỗ, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, đáy mắt di động không cam lòng. Hai năm, hắn ở bên người nàng yên lặng chờ đợi hai năm, mà nàng, từ đầu đến cuối đều chưa từng lấy con mắt xem qua hắn, hắn thật sự có như vậy bất ham, như vậy làm người dễ dàng bỏ qua sao. Ý niệm sẽ qua, lại thấy đứng ở tại chỗ Mạc Tử Phong thân hình chật lóe, hướng tới Nam Cung Ly biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Liên ở Nam Cung ly rời đi không bao lâu, toàn bộ thiên khuyết cung đống nhiên run lên, một cổ gầm nhẹ rít gào tự ngầm chỗ sâu trong đàng khởi, gần một sát lại biến mất không thấy. Ra thiên khuyết cung, Nam Cung ly một đường hướng tới Đông Khải thành phương hướng mà đi. Hai năm thời gian không trở về, trong lòng rất là tưởng niệm sư phó bọn họ, phỏng trừng bọn họ cũng thế. Thật là đáng sợ, nghe nói đêm qua lại có một cái thôn hủy hoại, trong thôn nam nữ già trẻ một trăm nhiều hào người không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều thảm tao độc thủ. Cũng không phải là, quá khủng bố, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ chúng ta thị trấn cũng không an toàn. Phi phi phi, thiếu miệng quà đen. Nam Cung Ly đi vào thành trấn trên đường nơi nơi nhân tâm hoàng sợ, không ít người tụ tập ở bên nhau, đang ở thảo luận ngày hôm qua thảm kịch. Khó trách dọc theo đường đi cũng chưa người nào khí, cảm tình đều là bị kia thứ gì não không phải là có ma thu sông vào thôn đi. Suy nghĩ chợt lẽ liền không hề lưu ý, lập tức hướng tới một tòa tiểu lầu mà đi. Chính trực cơm chưa thời gian, tiểu lầu không có gì người, quảng cu vẽ đến cực điểm. Nhìn thấy Nam Cung Ly vào cửa, điếm tiểu nhị nhiệt tình mà đón đi lên, gần nhất những cái đó việc lạ nháo đến càng ngày càng nhiều người không dám ra cửa, thế cho nên bọn họ sinh ý càng ngày càng kém, còn như vậy đi xuống, bọn họ này đó tiểu nhị đều phải uống gió Tây Bắc. Nam Cung Ly tùy tiện kêu mấy thứ đồ ăn, Lại đem nghẹn lâu lắm tiểu kim gọi ra tới. Tiểu gia hỏa vừa được tự do, hưng phấn được với nhảy hạ nhảy, ở nam cung ly trên người nhảy tới nhảy đi, cao hứng hỏng rồi. Chi chi, chi chi. Tiểu kim kêu lên vui mừng, lấy nó lông xù xù đầu thân mật mà cọ nam cung ly cổ. Được rồi, đừng náo loạn. Vô vô tiểu gia hỏa, nam cung ly bất đắc dĩ mà ngăn cản. Chi chi, chi chi. Tiểu kim nghe răng trợn mắt. Đối với chủ nhân nhà mình một trận hí, cuối cùng ở tiểu chủ nhân trừng mắt hạ không thể không mềm xuống dưới, ngoan ngoan ghé vào nàng trên vai nhắm mắt dưỡng thần. nam cung ly trong lòng xẹt qua nho nhỏ tội ác cảm, giống như, đối tiểu gia hỏa này là nghiêm túc điểm, rốt cuộc đem nó nghẹn lâu như vậy, ra tới tán một tán, là mồ nào còn phải bị nàng quản chế. Nếu là Ngọc Nhi ở thì tốt rồi, nghĩ đến trước kia cùng tiểu huyền Ngọc ở bên nhau nhẹ nhàng vui sướng thời gian. Nam Cung Ly không khỏi hoài niệm, lại nghĩ đến Ngọc Nhi bị phong ấn sinh trưởng, lưu tại Thông Thiên Tháp không gian, tâm tình lần thứ hai trở nên buồn bực không ít. Một ngày nào đó, nàng sẽ chưa khỏi tiểu gia hỏa, làm hắn nhanh chóng ra tới, cùng nàng cùng nhau ăn ăn uống uống, du lịch thiên hạ, cơm nước xong, kết xong trưởng, Nam Cung Ly xuống lầu, còn chưa đi ra tiểu lầu, liền bị từ bên trong ra tới trưởng quay đuổi theo. Ta xem vị cô nương này là từ nơi khác tới đi. Gần nhất này phụ cận không yên ổn, cô nương một người, vẫn là không cần tùy ý đi lại hảo, đặc biệt là buổi tối, ngàn vạn không cần ra chấn. Hảo tâm trưởng quay nghiêm túc mà dặn dò nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, thật sự là nhân tâm hoàng sợ, nơi nơi đều có người chết sự phát sinh, hơn nữa vừa chết còn không ngừng một cái. Trước mắt vị cô nương này sinh đến tuyệt mỹ, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, hơn nữa ở hắn tiểu lầu ăn cơm xong, tự nhiên sẽ hảo tâm nhắc nhở một câu. Trưởng quầy biết là chuyện như thế nào sao, vì sao đột nhiên sẽ liên tiếp người chết. Vốn dĩ chỉ là một phân tò mò, trải qua trưởng quầy nhắc nhở, Nam Cung Ly trong lòng tò mò khó hiểu hoàn toàn bị câu lên. Ai biết, dù sao lâu lâu liền nghe nói có người đã chết, ban đầu còn chỉ là một cái hai cái, gần nhất mấy ngày nháo đến càng ngày càng hung, trực tiếp bắt đầu đổ thôn, này phụ cận lục tục đã có 5 cái thôn trang gặp thai họa, ai, hại người rất nặng à. Ở trường quầy luôn mãi giận do chung, Nam Cung Ly ra tử lầu, vừa mới bắt đầu nhìn còn có không ít người đi đường, liền như vậy một lát sau, đã không sai biệt lắm đều tan. Toàn bộ đường phố lạnh lẽo, không ít cửa hàng đóng cửa, Nam Cung Ly đơn giản hướng tới một nhà khách điếm đi đến, định ra phòng, đóng cửa phòng, lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội tiếp tục luyện độc. ngày qua ngày, bám giết không tha, luyện độc luyện đan tu luyện, đã thành nàng mỗi ngày môn bắt buộc, mặc kệ lại vội. Mặc dù là hy sinh ngủ thời gian, nàng cũng muốn toàn thể quá một lần. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thành trấn bao phủ ở một mảnh tĩnh mịch bên trong. Toàn thành cửa sổ nhắm chặt, ngay cả ngọn đèn dầu cũng tất cả đều tắt, không có một chỗ ánh sáng. Chờ đến Nam Cung Ly tự thông thiên tháp ra tới, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh sơn đen, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, trừ bỏ bầu trời minh nguyệt tươi xuống nhàn nhạt ngân huy, toàn bộ thành trấn không thấy một tia ánh sáng. Nam cung ly lại một lần kiến thức tới rồi đại gia đối cái kia không biết đồ vật sợ hãi, tư tiến vào thành trấn liền cảm nhận được một cổ khẩn trương ngưng trọng bầu không khí, lúc này màn đêm bên trong, cái loại này tĩnh mịch trung lộ ra hưu quạng bầu không khí càng động. Không khí khẽ run, Nam cung ly ngửi được một kia không tầm thường hương vị. Mưa gió sắp tới, xem ra đại gia lo lắng đều không phải là không là vấn đề. Chi chi, chi chi. Ghé vào nàng đầu vai tiểu kim bỗng nhiên quần táo mà kêu lên, thân thể ở Nam Cung ly đầu vai thoán động, nôn nóng không thôi. Ngoan, ta đã biết, đừng sợ. Vô vô tiểu ra hỏa, ý bảo nó an tĩnh, tự nhiên cũng cảm ứng được kia cổ nguy hiểm tới gần. Tận khả năng thu liễm hơi thở, thần thức lại như cũ lưu ý bốn phía tình huống, nếu thật là cái lợi hại ngoạn ý, đánh không thắng, nàng còn có thể lắc mình tiến vào thông thiên tháp Dù sao một chốc một lát là uy hiếp không đến nàng. Gần, tia cổ hơi thở càng ép càng gần, che trời lấp đất, toàn bộ thành trấn vì này run lên, không khí xé rách, truyền đến tiếng xé gió. A thê lương kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, đem vốn là ở ác mộng trung ba tánh hoàn toàn bừng tỉnh. A! Cứu, cứu mạng. Trong ngay mắt, kêu thảm thiết một tiếng liên tiếp một tiếng, hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ thành trấn hoàn toàn rối loạn. Nam cung Ly mày, Đứng ở bên cửa sổ vẫn không núp đích, thần thức bốn quét, như cũ không có phát hiện nửa bóng người, đầy mặt khiếp sợ khó hiểu. Khắc khắc, chết đi bỗng nhiên, một đạo gián mua thanh nhầm vang lên, gần gũi hãy còn tựa liền ở bên thai. Lại vào lúc này, không khí cự chiến, một mặt thật lớn hư ảnh phóng ra tiến vào, ngay sau đó lại là một mảnh thê lương đều thảm thiết. Bị hư ảnh bao phủ ở trong phạm vi Nam Cung Ly chỉ cảm thấy hít thở không thông, cả người mệt mỏi trong cơ thể linh lực có loại khoảnh khắc bị đông lạnh trụ cảm giác không cấm lệnh nàng sắc mặt đại biến hoàn toàn coi trọng lên trong bóng đêm vô số người chịu khổ độc hại huyết bắn đương trường màu bạc ánh trăng khuyên sái, từng sợi màu xám trắng bóng dáng hiện lên thực mau liền bị mũ cổ thần bí lực lượng hấp thu không thấy bên cửa sổ nam cung ly xem đến ra đầu tê dại hơi há mồm có loại chấn động sợ hãi tiết ấu này đây là hút hồn người này không Này hồn quá mức tà khí, đều không phải là lấy bình thường phương thức du tẩu với trong thiên địa, hấp thu người khác linh hồn thể, chỉ sợ sẽ càng ngày càng tà ác, cần thiết chạy nhanh ngăn cản Cung Vu thanh âm tự thông thiên tháp nội truyền ra tới. Nam cung ly chấn động, quả nhiên là linh hồn thể sao? Kẻ hèn linh hồn thể liền lợi hại như vậy, hơn nữa hấp thu này đó linh hồn, kỳ thật lực chẳng phải là giống khí cầu giống nhau càng chướng càng lớn, không được, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại đều cần thiết nghị cách ngăn cản. Linh hồn sợ nhất cái gì? Nam Cung Ly dứt khoát trực tiếp hỏi. hỏa linh hồn sợ nhất luyện ngục chi khổ. Ngọn lửa đối hắn tàn phá lực lớn nhất. Không đợi Cung Vu dứt lời, Nam Cung Ly trong cơ thể linh hồn chi lực cuồn cuộn không ngừng mà tế đi ra ngoài, lại thấy đen nhánh một mảnh không trung chợt đằng khởi một cổ ngập trời hỏa thế, màu tím ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt, từ trên trời giáng xuống, phảng phất lao nhanh hải dương chảy ngược, khí thế uy mãnh. Che trời lấp đất. Thánh hỏa chi tâm vừa ra, toàn bộ thành trấn nháy mắt đại lượng, đem sở hưu hết thảy đều chiếu sáng lên ở quang măng dưới. Nóng rực cực nóng lao nhanh, không khí tư tư tư chuyển đến hơi nước bốc hơi thành. Đáng giận, dám lấy hỏa tới thiêu buồn hủ. Khan khàn khó nghe thanh âm lần thứ hai vang lên, linh hồn lao nhân ngưng tụ khí thế, xuống tới nam cung ly bên này tập lại đây. Tiểu tím. Nam cung ly quá khẽ. Giữa không trung thánh hỏa chi tâm co rút lại vì một đoàn, đón linh hồn thân thể khí thế công tới phương hướng đón đi lên. Đáng giận, đáng giận, buồn hủ muốn giết ngươi, nuốt ngươi linh hồn, dám cùng buồn hủ đối nghịch, không chết tử tế được. Linh hồn lão nhân bạo nộ điên cuồng gào thét, đông nhiên cuồng phong gào thét, kia cổ sắc bén khí thế xoay cái phương hướng, tránh đi thánh hỏa chi tâm lần thứ hai nên đón. Bên cửa sổ nam cung ly cười lạnh, khhoe môi trước sau ngậm như có như không độ cùng Phía trước nàng còn sợ hắn, bất quá ở tế gia thánh hỏa chi tâm sau, hơn nữa ngầm có cùng vu che chở, cơ bản đối cái này lao đông tây không cảm bạo. chương 318 đồ nhi mỗi ngày đều nhớ sư phó. Uống. Quát khẽ một tiếng, thánh hỏa chi tâm đón đi lên. Màu tím ngọn lửa uy hiếp, giữa không trung linh hồn lão nhân run lên, lập tức lui trở về. Không khí xe rách vặt mẹo, nam cung ly rõ ràng cảm ứng được lão nhân truyền đến táo bạo thịnh nộ, chỉ tiếp nàng cố tình còn sẽ không sợ hắn. Đáng giận, đáng giận lao nhân khí không thể ác, thận không thể một ngụm nuốt nữ nhân này linh hồn, dám cùng hắn đối nghịch, đối hắn bất kính, quả thực đáng giận. Thiên lạc, mau, cháy mau. Thật là đáng sợ, ta không cần chết. Cùng ở khách điếm mọi người tập thể sao động, sôi nổi đào tẩu, toàn bộ thành trấn hoàn toàn rối loạn, các loại khóc kêu kinh sợ. Lão nhân linh hồn ở thánh hỏa chi tâm bức bách hạ, từng bước lui về phía sau. Cuối cùng nhóng lên, biến mất rời xa. Di, rời đi. Đi rồi, thật tốt quá. Thật lâu sau qua đi, trong không khí kia cổ sao động bất an hoàn toàn tiêu tán, mọi người đại hỉ, đều có một loại kiếp sau trọng sinh sung sướng, may mắn. Nhưng mà, Nam Cung Ly không có nửa phần lơi lỏng, sắc mặt căng chặt, không thấy nửa phần vui mừng, thần thức dò ra, cẩn thận mà điều tra, tổng cảm giác cái kia không người không quỷ đồ vật cũng không sẽ như vậy bỏ qua. Đồng nhiên, không khí cự chiến, sắc bén không khí nhận gào thét mà đến, hướng tới Nam Cung Ly bể mặt hung hăng chém tới. Nam Cung Ly trong lòng căng thẳng, bước nhân khí thế uy áp tỏa định, cảm giác thân thể bị một cổ lực đạo mạnh mẽ định ở tại chỗ. Tiểu tím Nam Cung Ly hô nhỏ, thánh hỏa chi tâm lực động, lấy Nam Cung Ly vì trung tâm, ở nàng quanh thân hình thành một cái một mét nhiều hậu, ba mét rất cao quyền lửa, liệu châm gào thét hỏa thế đang khởi. Trung quanh không khí độ ấm cấp tốc bò lên, thực mau đạt tới một cái tối cao điểm. Phong tới công kích nhận tự sụp đổ, ở thánh hỏa chi tâm uy hiếp hạ thực mau bại hạ trận tới. Tĩnh, trung quanh tĩnh đến cực kỳ. Nam cung ly hí mắt, vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác trạng thái, cảm nhận được bên trái dị động, thánh hỏa chi tâm hóa thành một chút, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phát tới. Á hét thảm một tiếng, linh hồn lão nhân linh hồn thể bị thánh hỏa chi tâm đánh trúng, toàn bộ run lên. Hóa thành một sợi xương khói biến mất đi xa. Nam Cung Ly chớp trước mắt, này liền đánh lùi. Linh hồn thân thể kỳ thật thực yếu ớt, thánh hỏa chi tâm vốn là cường đại huy hiếp, một kích đánh trúng, tự nhiên sẽ đối hắn tạo thành cực đại thương tổn. Sâu trong nội tâm truyền đến Cung Vu giải thích. Nam Cung Ly gật gật đầu, xem ra đêm nay sẽ không lại có chuyện gì, rứt khoát ở phòng bãi tiếp theo cái kết giới, nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, thành trấn trên đường nơi nơi hỗn độn bất ham mặc dù có nam cung ly ra tay cũng vẫn là đã chết không dưới mười người nam cung ly mua chút ăn trên đường dự phòng có lẽ là nhìn quen sinh tử cũng có lẽ là đã sớm lĩnh hội cường giả thế giới kẻ yếu bị khinh đạo lý nhìn đến những cái đó khóc giống bi thương bà cánh tâm cảnh ngoại ý muốn bình thẳng trên mặt không có một tia giao động nàng không phải chúa cứu thế đại lục này có quá nhiều kẻ yếu yêu cầu trợ giúp mà nàng duy nhất có thể làm Chỉ là bảo hộ chính mình cùng với người bên cạnh, không hơn, càng nhiều, sợ là bất lực. Cũng may ngày hôm qua cái kia linh hồn thể đã bị nàng bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến thai họa. Lướt qua đám người, Nam Cung Ly biểu tình đã mạc, ra khỏi thành trấn tiếp tục hướng tới Đông Khải Thành phương hướng chạy đến. Hai năm thời gian, hiện giờ Đông Khải Thành sớm đã không phải ban đầu Đông Khải Thành, chỉnh thể quy hoạch làm người cảm giác mới mẻ, liếc mắt một cái nhìn lại. Cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Trình tề đường phố, mới mẻ độc đáo kiến trúc đàn, sáng ngời mà lại lệ người cảnh đẹp ý vui tủ kính. Nam cung ly một đường đi tới, ánh mắt ở những cái đó kiến trúc thể thượng lưu liền quên phản, có loại xuyên qua thời không, trở lại hiện đại cảm giác, loại này cảm thụ, thật sự thực vi diệu. Đông Khải thành đầu đường người đến người đi, lượng người so với lúc trước gia tăng mãnh liệt, toàn bộ đường phố cơ hồ đã thành người Hải Dương. Nam Cung Ly từ trong đám người bước ra, dưới chân tăng tốc, hướng tới Đông Khải học viện lao đi. Lúc này đang ở Đông Khải học viện Thiên Phú viên hậu viện chơi cờ đàn lão cùng với Nam Cung liệt cụ là chấn động. Hai người hoác mắt ngừng đầu, ánh mắt vui sướng mà lại kích động mà đầu về phía sau viện xuất khẩu. Giây tiếp theo làm cho bọn họ tưởng niệm hồi lâu nha đầu liền đứng ở bọn họ trước mắt. Ra ra, sư phó, Ly Nhi trở về xem các ngươi. Nam Cung Ly cười nhạt. Thanh âm lộ ra vô cùng tưởng nghiệm vui mừng, trở lại nơi này cảm giác thật tốt. Ra hương vị, ấm áp cảm giác, làm nàng cả người đều không khỏi thả lỏng xuống dưới. Ha ha, thật là ly nhi, mau, mau tới làm ra ra nhìn xem. Hử, nha đầu thúi, bỏ được trở về xem vi sư. Nam cung liệt kích động liên tục, đan láo hử nhẹ, ngoài miệng bất mãn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui mừng. Hắn này bảo bối đồ nhi, trời biết hắn có bao nhiêu nhớ. Hiện giờ vừa thấy, thực lực giống như lại tinh tiến không ít, có thể không cho hắn vui vẻ sao. Sư phó ngài lão nhân già cũng không nên oan uổng đồ nhi, đồ nhi mỗi ngày đều nhớ sư phó, này không, mới vừa được không liền gấp trở về xem các người nhị lão. Nam Cung Ly nói, tự động đưa lên hai đàn dược lưỡng. Kẻ hèn một vò dược nhưỡng liền tưởng đem vi sư tống cổ. Đan lão những mày, nhìn đặt ở chính mình trước mặt một vò dược lưỡng, trong bụng thèm trùng nháy mắt liền bị gợi lên cảm giác chính là lại đến 10 đàn cũng không đủ chính mình uống ha ha một vò dược nhưỡng sắc thật thiếu điểm nam cung liệt cũng ha ha nở nụ cười ánh mắt chờ đợi mà nhìn nhà mình cháu gái này dược nhưỡng chính là hảo a đừng nói hắn không đau lòng bảo bối cháu gái thật sự là này ngoạn ý quá câu nhân xem ra sư phó cùng gia gia cũng không phải nghĩ ly nhi mà là nhớ thương ly nhi trong tay dược nhưỡng nam cung ly môi đỏ hơi rầu lộ ra một bộ thương tâm buồn rầu chi tướng. Đan Lão cùng với Nam Cung Liệt hai người nháy mắt biến sắc mặt. Ai, ai nói bọn họ không nhớ thương nha đầu? Bất quá chính là so nhớ thương nha đầu lại nhiều như vậy một chút nhớ thương dược nữa thôi. Hảo, không đùa các ngươi. Nha, này đó tùy tiện uống. Dứt lời, hai cái đại ngọc lưu xuất hiện ở hai người trước mặt. Bên trong tự nhiên là dược nhưỡng không thể nghi ngờ. Đan Lão, Nam Cung Liệt tinh thần chấn động. Đồng thời an ý mà đem ngọc lù thu vào không gian, bọn họ mới không cần đem như vậy chân quý đồ vật bãi ở bên ngoài làm người nhớ thương đâu. Mới vừa thu xong, phượng âm viện trưởng liền tự bên ngoài hấp tấp mà đuổi lại đây. Ha ha, nghe nói nam cung nha đầu đã trở lại. Một bộ màu đỏ tía quần áo, dung nhan tuấn giật, khi Vũ Hiên ngang viện trưởng đại nhân tự bên ngoài đuổi tiến vào, nhìn thấy nam cung ly, ánh mắt nháy mắt sáng, thật là ngươi nha đầu này, thế nào? Ta bảo bối đổ nhi còn hào đi. Phượng âm viện trường hỏi, đan Lão, nam cung liệt ánh mắt cũng đồng thời nhìn lại đây, lần này ly nhi trở về cũng không có mang theo tiểu huyền ngọc cùng nhau, bởi vậy bọn họ mới không có ở trước tiên dò hỏi. Lúc này Phượng âm viện trường hỏi, hai người đều là vẻ mặt quan tâm khẩn trương thái độ. Yên tâm đi, tuy rằng còn không có tìm được giải dược, nhưng tạm thời cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn hiện tại ở một cái thực an toàn địa phương. Đại gia không cần lo lắng. Nam cung ly an ủi nói, thiên khuyết cung độc điện 7 tầng độc dược lại quá không lâu liền sẽ bị nàng học tập xong. Một khi mở ra thông thiên tháp 4 tầng, nàng có tin tưởng thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ có đại đột phá. Đến lúc đó, chỉ liệu Ngọc Nhi, có lẽ không nói chơi. Nếu nha đầu nói không có việc gì, vậy nhất định là không có việc gì, ta tin tưởng, có ngươi ở, Ngọc Nhi trên người trùng cổ sớm hay muộn đều sẽ chứa khỏi. Đan lão đối Nam Cung Ly là 100 tín nhiệm, trong mắt hắn, ai cũng so bất quá nhà mình Đồ Nhi Thiên Phú. Mà Nam Cung Ly trùng hợp không chỉ có đăng ký sung ra, ngay cả một tay y thuật cũng xuất thần nhập hóa, kẻ hèn trốn cổ, tin tưởng sớm hay muộn đều sẽ bị nhà mình nha đầu phá giải. Nha đầu vất vả. Phượng Âm viện trưởng thở dài một hơi, một bên đau lòng nha đầu áp lực, một bên cầu nguyện nhà mình Đồ Nhi mau mau khang phục. Ly như thế, nhất định sẽ đem Ngọc Nhi chưa khỏi Nam Cung Ly đầy mặt kiên định chi sắc, đối với mọi người thể cũng là ở trong lòng yên lặng đối chính mình nói. Nếu Ngọc Nhi tạm thời sẽ không có nguy hiểm, nha đầu ngươi cũng đừng đem chính mình bước cho thật chặt, từ từ tới, Tổng hội tìm được biện pháp. Nam Cung liệt đau lòng đến cực điểm, lòng bàn tay mu bàn tay tất cả đều là thịt, hắn muốn Ngọc Nhi mau mau tỉnh lại, nhưng đồng thời cũng không hy vọng Ly Nhi nha đầu quá vất vả. Lại nói tiếp đều là hắn cái này đương ra ra vô dụng. Không những không thể bảo vệ tốt Ngọc Nhi, hiện tại càng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với Ly Nhi trên người. Ly Nhi biết. Nam Cung Ly gật gật đầu, đối với Nam Cung Liệt ra nổi cười. Quá kỳ cục, Ly Nhi nha đầu đã trở lại như thế nào cũng không cho người thông tri một tiếng. Người chưa tới thanh tới trước, thực mau lăng phong viện trưởng từ viện ngoại đi đến. Hừ hừ, nếu không phải hắn cơ linh. Biết phượng âm huynh như vậy vội vã chạy về học viện chuẩn là bởi vì chuyện gì, lúc này còn không biết bảo bối của hắn con gái nuôi đã trở lại đâu. Nhắc tới hắn cái này con gái nuôi, phượng âm viện trưởng kia kêu, kêu một cái kích động vui sướng à, trời biết mấy năm nay tới Đông Khải Thành phát triển đến có bao nhiêu mau, từ quỷ vương giận dữ, diệt Đông Thịnh Đế quân lúc sau, bọn họ Đông Khải Thành liền chính thức thoát ly Đông Thịnh Đế quốc quản chế. Có thể nói toàn bộ Đông Khải Thành hiện tại chân chính từ hắn định đoạt cũng là hắn chân chính danh nghĩa hạ lĩnh vực thoát ly Đông Thịnh Đế quốc cộng thêm Nam Cung ly những cái đó kế sách quy hoạch Đông Khải Thành bay nhanh phát triển chỉnh thể đều lột xác trở thành sở hữu quốc gia thành trì tranh nhau noi theo đối tượng hiện giờ Đông Khải Thành sớm đã không phải nguyên lai like Đông Khải Thành bên trong thành lượng người cùng với thương nghiệp phát triển xa xa vượt qua sở hữu thành trì này phó phuần vinh hưng thịnh thậm chí có thể nói là hỏa bạo trường hợp Xa xa vượt qua hắn đoàn trước, bảo bối của hắn con gái nuôi, quả thực một lần lại một lần cho hắn mang đến kinh hỷ ngoài ý muốn, một lần lại một lần điên đảo hắn ấn tượng, sáng tạo một cái lại một cái làm hắn khiếp sợ không thôi cục diện. Như vậy Ly Nhi, nhưng không cho hắn đau lòng khẩn, bảo bối cục cưng giống nhau hầu hạ. Thành chủ đại nhân, Nam Cung Ly cười thăm hỏi, gọi là gì thành chủ, nhiều xa cách, ngăn, Ly Nhi về sau nhớ rõ kêu ta chan nuôi Lăng phong thành chủ kiên nhẫn mà sửa đúng, thật vất vả có như vậy cái thông minh lanh lợi con gái nuôi, mới không cần bởi vì thân phận vấn đề mà bởi vậy xa cách, như vậy tâm sẽ đau đau hảo đi. Cha nuôi nam cung ly bất đắc dĩ, ở lăng phong thành chủ ánh mắt kiên trì hạ, không thể không gọi một câu, như thế nào cảm giác hai năm không thấy, nàng cái này trên danh nghĩa cha nuôi trở nên càng ngày càng của tường. Ai, ngoan nhà ta bảo bối con gái nuôi chính là hảo. Lăng phong thành chủ tâm hoan, Nam Cung Ly kia thanh cha nuôi hoàn toàn làm hắn sung sướng tới rồi. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Nghe được hắn này thanh oan, cả người nháy mắt trở nên không hảo. chương 3194 tư đổ vương quốc thái tử điện hạ tới chơi. Mẹ nuôi thân thể còn hảo đi. Nam Cung Ly nói sang chuyện khác, nói. Ha ha, hảo, hảo, chính là vẫn luôn nhớ thương Ly Nhi làm mức cùng quả nhưỡng. Lăng phong thành chủ cười ha hả mà nói. Dứt lời, Nam Cung Ly lần thứ hai nhịn không được khỏe miệng co giật một chút, đến, lại tới nữa. Mọi người hàn huyên, lẫn nhau lời nói việc nhà. Lăng phong thành chủ, tư đổ vương quốc thái tử điện hạ tới chơi, thỉnh cầu bái kiến thành chủ. Viện ngoại, Lăng phong thành chủ phủ mỗi hộ vệ vội vã tới rồi, đối với Lăng phong thành chủ cung kính nói. Nam Cung Ly nhướng mày, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc. Nói tư đồ khiếu không phải sớm tại hai năm trước liền hoàn toàn rời đi Đông Khải Học Viện, từ đây một lòng trợ giúp tư đồ lãnh xử lý quốc sự sao, như thế nào lúc này tới bái kiến Lăng Phong thành chủ. Tương đối với Nam Cung Ly vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, Lăng Phong thành chủ trong lòng cùng gương sáng dường như, không cần đầu óc tưởng đều có thể biết kia tiểu tử lại đây cái gọi là chuyện gì. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn đã bị quanh thân lớn lớn bé bé vương quốc, Thành trì thậm chí là mấy đại đế quốc đế chủ phiền đấu mỗi lần tới không hề nghi ngờ, đều là hướng về phía Đông Khải Thành quy hoạch phương án tới. Hiện giờ Đông Khải Thành đã dẫn dắt thiên nguyên đại lục phong trào, trở thành các đại thành trì tranh nhau bắt trước đối tượng, mặc kệ là thành trì nội kiến trúc thiết kế phong cách vẫn là nam cung phủ mua sám phường, thậm chí là bên trong thành xuất hiện các loại mỹ thực cửa hàng. Chỉ tiếp, những cái đó bắt trước ra tới đồ vật căn bản là không phải như vậy một chuyện. Cùng đông khải thành một so, cao thấp lập thấy rốt cuộc, bởi vậy mới có người không ngừng tới cửa thỉnh cầu hợp tắc các loại. Hắn lúc này lại đây làm gì? Trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng tùy theo hỏi ra tới. Đan lão, nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra rõ ràng hiểu rõ. Tiểu tử này, phòng trừng là sợ với tư đồ lãnh áp bách tới. Ha ha, ai làm nha đầu thiết kế quy hoạch quá hoàn mỹ, đưa tới nhiều người như vậy nhìn trộm. Phượng âm viện trưởng cười ha hả mà nói, không thể không thừa nhận nha đầu ở thành trì quy hoạch phương diện quả thực là cái thiên tài. Những cái đó kiến trúc mới mẹ độc đáo độc đáo không nói, mang đến thương nghiệp hiệu ứng đồng dạng không dung kinh thường. Bởi vì này đó có một phong cách riêng kiến trúc quy hoạch, bọn họ đông khải thành, nghiễm nhiên trở thành mọi người hướng tới chờ đợi chỗ, tập mỹ thực, kiến trúc, cảnh quan với nhất thể phố buôn bán nói, có thể nào không hấp dẫn người tầm mắt. Thiết kế quy hoạch Nam Cung ly ánh mắt mang theo một tia dò hỏi. Ly Nhi còn không biết ngươi những cái đó quy hoạch thiết kế hiện giờ có bao nhiêu đáng giá đi. Hắc, hiện tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đều ở noi theo ta đông khải thành lăng phong thành chủ thanh nghiêm pha mang điểm vui mừng khoe khoang ý vị. Vẫn là hắn tuệ nhãn thức châu A, ngay từ đầu liền nhìn ra này đó thiết kế quy hoạch giá trị. Không riêng gì những cái đó kiến trúc quy hoạch, Nam Cung mua sắm phưởng cũng là vang vọng toàn bộ thiên nguyên đại lục đã có vài cái vương quốc sứ giả tiến đến cùng Nam Cung phủ nói chuyện hợp tác, mời Nam Cung mua sắm phường nhập chú các đại vương quốc thủ đô phượng âm viện trưởng ở một bên bổ sung nói, này hết thể tất cả đều là Nam Cung nha đầu công lao. Nam Cung ly nhưng thật ra không nghĩ tới ngắn ngủn hai năm thời gian đông khải thành liền đã phát triển tới rồi loại tình trạng này, bất quá nghĩ đến cũng là, những cái đó thiết kế quy hoạch tất cả đều tập hiện đại tinh hoa nơi, tích lũy mấy ngàn năm lịch sử văn minh. Tiên tiến trình độ tự nhiên không cần phải nói, phóng tới nơi này, tự nhiên sẽ đưa tới hoành động hiệu ứng. Làm hắn trực tiếp tới nơi này đi. Lăng phong thành chủ tống cổ nói, cũng không có bởi vì một quốc gia thái tử tới chơi mà có chút thận trọng thái độ. Một quốc gia thái tử mà thôi, liền tính là tư đổ quốc quốc chủ đích thân tới, hắn cũng liền này thái độ. Huống chi tư đổ vương quốc từng nay còn đắc tội quá ly nha đầu. Hộ vệ lĩnh mệnh mà đi, 30 phút không đến, tư đổ khiếu đã đến. Một bộ áo gấm, mặt mày tuấn lãng, đau tước ngũ quan gần như hoàn mỹ, so với Di vãng tả mị không kềm chế được, hai năm lắng đọng lại, trên người nhiều một phần thành thục lạnh lùng, cả người hướng chỗ đó vừa đứng, liền làm người không dung bỏ qua. Tư đổ khiếu liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở đàn lão đám người trung gian nam cung ly, tâm thần khẽ run, nhìn sáng giỏi như cũ, thậm chí càng thêm bức người bắt mắt nàng, trong lòng kia phân ẩn sâu hồi lâu rung động lại một lần không thể ức chế. Chấn động đến càng thêm cuồng liệt lên. Dũ với bên cạnh người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền, ánh mắt khẽ run, nỗ lực ức chế kia phân rung động nóng rực. Hắn đã lâu lắm không có nhìn đến nàng. Lâu đến cơ hồ mò đã quên kia phân cảm giác. Tiểu bối tư đồ khiếu, gặp qua vài vị trưởng bối tư đồ khiếu đôi tay ôm quyền. Đối với đàn lào đám người cung kính nhất bái, thái độ khiêm tốn, một sửa ngày xưa cuồng ngạo không kềm chế được, tính tình so với ban đầu, thu liễm quá nhiều. Ngồi đi." Phượng Âm viện trưởng nhàn nhạt mà nói, đối tư đồ Khiếu cũng không có nhiều ít hảo cảm, rốt cuộc tiểu tử này trước kia đối Nam cung nha đầu hành động hắn còn khắc trong tâm khảm. Tư đồ Khiếu tại hạ đầu vị trí ngồi xuống, trong lòng trầm tư một phân, cuối cùng làm mở miệng đánh vỡ cho mặc, lang Phong thành chủ, tiểu bối lần này tiến đến, toàn nhân ta tư đồ thủ đô cũng tưởng noi theo Đông Khải kiến trúc phong cách, khẩn cầu thành chủ đại nhân thanh toàn. Lăng Phong thành chủ ngồi ở trên chỗ ngồi, Lù lù bất động, biểu tình không có một tiêu biến hóa, đối với tư đồ khiếu mở miệng thỉnh cầu, không làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Tiến đến thỉnh cầu người của hắn nhiều đi, đối với này đó thỉnh cầu, hắn cũng đã sớm nghe được phiền ghét, hiện tại chỉ còn lại có chết lạc. Đông Khải thành kiến trúc quy hoạch tự nhiên là hảo, bằng không cũng sẽ không ngắn ngủn nửa năm thời gian liền kéo nhiều như vậy kinh tế, nhưng là hảo về hảo, đến nỗi kiến trúc quy hoạch từ từ, có cho hay không chỉ bằng hắn ý nguyện. Hắn cướp, không cho ai còn có thể cắn hắn không thành. Tiểu tử ngươi hỏi sai người, Đông Khải Thành có thể có hiện giờ hết thảy, tất cả đều là ly nha đầu công lao. Phương âm viện trưởng ở một bên nhịn không được đánh vỡ. Tư đồ khiếu ngẩn ra, ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam Cung Ly xem ra, lại thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh vô vị, khỏe môi không khỏi rắc một mặt chua sót. Xem ra xác thật là nàng không sai, à, nếu là làm phụ hoàng biết được, không biết lại sẽ làm gì tưởng đã từng cực lực chia rẽ nàng cùng Tư Đồ Kiệt đem chi đuổi ra khỏi nhà trở thành Tư Đồ Vương quốc người vợ bị bỏ rơi hiện giờ thực lực của nàng lưu tú không thể nghi ngờ là cho Tư Đồ quốc hung hăng mà quăng một cái cái tát bọn họ Tư Đồ Vương quốc xác thật là bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều từ lúc bắt đầu liền sai rồi xin lỗi coi như ta cái gì cũng chưa nói Tư Đồ khiếu cơi khổ đã hoàn toàn chặt đứt ý niệm hôm nay đi vào nơi này là triệu phụ hoàng chi lệnh. Đông Khải thành phát triển sắc thật thực không tồi, tư đồ thủ đô nếu là tham khảo trích dẫn, tự nhiên sẽ mang đến không ít bổ ích, nhưng không có này đó, tư đồ quốc cũng đều không phải là quá không đi xuống. Ở hắn xem ra, quốc nội một ít tệ đoàn cùng tồn tại thai họa ngầm xa so trích dẫn tân sự vật càng thêm nghiêm túc. Muốn tham khảo Đông Khải phong cách, cũng đều không phải là không được. Liên ở tư đồ khiếu cơ hồ chặt đức ý niệm khi. Nam Cung Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đối diện Tư Đồ Khiếu chấn động, thâm thúy mặc mắt tức khắc buộc phát ra nóng rực sáng giỏi, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly. "Ngươi, ý của ngươi là?" Tư Đồ Khiếu thanh âm kích động, mang theo một tia âm rung, có lẽ là bởi vì Nam Cung Ly cho hắn hy vọng, cũng có lẽ là mấy năm qua nàng lần đầu tiên cùng chính mình nói chuyện. Tóm lại, trong lòng phân chân kích động, hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt bên cạnh ngồi đan láo đám người đồng thời nhìn lại đây không rõ nam cung ly trong lời nói ý tứ rốt cuộc nha đầu vẫn luôn đều đối tư đổ vương quốc không có gì ấn tượng tốt hiện giờ nói ra nói như vậy có thể không làm bọn hắn khiếp sợ sao ta nam cung phủ đem bồi dưỡng một đám thợ thủ công đến lúc đó các ngươi tư đổ vương quốc nếu là yêu cầu tu sửa phòng ốc cửa hàng đại có thể tìm bọn họ đương nhiên này đó thợ thủ công thu phí nhưng không thấp trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn Bất quá là phong ốc kiến tạo mà thôi, này đó tràn ngập hiện đại phong cách kiến trúc, mặc dù trong lúc nhất thời sẽ không bị những người đó hoàn toàn học được, thời gian dài, cũng vẫn là sẽ bị bắt trước cái thất thất bát bác, cùng với như vậy, còn không bằng chính mình bồi dưỡng một đám thợ thủ công ra tới. Phượng âm viện trưởng đám người ánh mắt nghi hoặc mà đầu hướng Nam Cung liệt, bọn họ như thế nào không biết Nam Cung phủ khi nào muốn bồi dưỡng một đám thợ thủ công. Nam Cung nha đầu ý tứ này. Nhưng còn không phải là chuẩn bị lợi dụng bồi dưỡng này đó thợ thủ công đại kiếm một bút. Nam cung phủ còn thiếu chút tiền đấy sao? Mặc kệ nhiều ít, ta tư đổ vương quốc đều nguyện ý phó. Đề cập đến phí dụng sự ở trước mặt hắn căn bản là không là vấn đề. Khó được nàng nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, mặc dù là một tòa kim sơn, hắn cũng nguyện ý vì nàng dâng lên. Suy, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đông Khải thành thiết kế quy hoạch chính là trước nay đều chưa từng hướng ra phía ngoài chuyển quá. Lăng phong thành chính và phụ trong lỗ mũi toát ra một tiếng hư lạnh, thấy thế nào tiểu tử này như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Vạn bối biết, cảm ơn chư vị tiền bối rượu dắt tư đồ khiếu cung kính nhất bái, thành khẩn đến không thể lại thành khẩn. Hôm nay cao hứng, đi, đi ta trong phủ, hảo hảo mà uống thượng một đốn, ly nha đầu cũng cùng nhau, ngươi mẹ nuôi thấy ngươi, nhất định cao hứng hỏng rồi. Lăng phong thành chủ bàn tay vung lên, ý bảo mọi người rời đi. Đàn Lão đám người đi ở phía trước, tư đổ khiếu cô ý chờ ở cửa, Nam Cung Ly chảy qua khi, tiến lên trước một bước, ngăn cản đường đi. Nam Cung Ly nhúng mày, dù bận vẫn đung dung mà nhìn hắn, đừng nói sư phó bọn người ở, mặc dù không ở, bằng nàng lực lượng cá nhân cũng có thể đem hắn tấu đến kêu cha gọi mẹ, cho nên người nam nhân này tồn tại, đối nàng cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Nàng đảo muốn nhìn một chút hắn như vậy đến tuột cùng muốn làm gì. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trước kia là ta không đúng, từ nay về sau, ta sẽ không lại dây dưa với ngươi. Thấy Nam Cung Ly lần thứ hai bày ra một bộ đạm mạc xa cách thái độ, tư đồ khiếu mẩy nhíu lại, nói. Chỉ có chính hắn biết, nói những lời này thời điểm trong lòng đau đớn cùng không tha, hắn kỳ thật, một chút cũng không muốn cùng nàng phân chia giới hạn đâu, chỉ tiếp. Hết thể đều không phải do hắn, từ hắn đem nàng đẩy cho tư đồ kiệt thời khắc đó, liền chú định cả đời mất đi. Hắn đã sai đến không thể vãn hồi rồi không phải sao. Chúc mừng ngươi nghĩ thông suốt. Nam cung ly ngoài dự đoán mà nhảy ra một câu chúc mừng nói. Buông tha nàng, cũng tương đương buông tha chính hắn, người nam nhân này, đã sớm nên như vậy suy nghĩ. Ngươi vĩnh viễn đều là như vậy bất đồng tư đồ khiếu chua xót mà trả lời, liền tính là dưới tình huống như vậy. Nàng cũng vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, làm hắn không khỏi sinh ra một kia buồn rầu tự ti. Có lẽ, bọn họ hai người vốn là không phải một cái thế giới người, liền giống như nàng vĩnh viễn thể hội không được hắn thâm tình, mà hắn cũng vĩnh viễn đi không tiến nàng nội tâm. Có lẽ đi, Nam Cung ly nhún nhún bay, không tỏ ý kiến. Nếu muốn tế luận, bọn họ xác thật không phải một cái thế giới người. chương 320 thợ thủ công cũng có thể khởi động một mảnh thiên. Ly Nhi, người phía trước cùng tư đồ khiếu nói ta Nam Cung phủ bồi dưỡng một đám thợ thủ công nói, thật sự. Sau khi ăn xong, Nam Cung liệt nghi hoặc mà nhìn Nam Cung Ly hỏi. Tự nhiên thật sự, cùng với tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi chính mình, ra ra nhưng đừng xem thường thợ thủ công cái này việc. Nam Cung Ly không khỏi nghĩ tới thế kỷ 21 nông dân công. Những người đó, một năm xuống dưới kiếm được so bạch lĩnh còn nhiều. Thời đại này tuy rằng không bằng 21 thế phồn hoa, nhưng ở tân hân sự vật trào lưu dẫn dắt hạ, chút nào sẽ không kém, thậm chí bị nam cung phủ lũng đoạn về sau. Nàng có tin tưởng chỉ biết càng tốt, bọn họ nam cung phủ hạ thợ thủ công, chẳng những sẽ không bị người xem thường, tương phản, nàng sẽ làm bọn họ trở thành sở hữu thợ thủ công bên trong nhất cụ tôn nghiêm cùng địa vị một loại. Tuy rằng ra ra không hiểu, nhưng ta tin tưởng ly nhi, chỉ cần là ngươi cho rằng đối. Liền lớn mật kiên trì đi làm, ra ra toàn lực duy trì. Nam Cung liệt cực độ sủng nịch mà nói, đối nhà mình cháu gái có loại gần như mù quáng tín nhiệm. Người khác lời nói hắn có lẽ sẽ có hoài nghi do dự, nhưng phẳng là Ly Nhi nói, hắn cử đôi tay tán thành. Trên thực tế, tin tưởng Ly Nhi chuẩn không sai. Nam Cung mua sắm phường vừa ra, hoành động toàn bộ thương giới, so Nam Cung phủ di vãng bất luận cái gì một nhà cửa hàng còn muốn kiếm tiền. Mỗi ngày hốt bạc gì đó hoàn toàn không nói chơi. Còn nữa Đông Khải Thành bay vọt phát triển, xem ở trong mắt, nhạc ở trong lòng, này hết thệ nhưng đều cùng Ly Nhi nỗ lực thoát không được quan hệ, nhà hắn bảo bối cháu gái, vĩnh viễn đều là nhất đồng. Cảm ơn ra ra, người yên tâm, Ly Nhi chỉ biết lệnh nam cung phủ càng ngày càng tốt. Nam cung Ly trong lòng ấm áp kích động, có như vậy bất kể điều kiện, không mang hậu quả, toàn tâm cưng chiều che chở nàng người nhà, thật tốt. Nàng Nam Cung Ly, dữ dội may mắn, nàng thề, đời này đều sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ Nam Cung Phủ, ai nếu khinh chi, nàng tất hủy chi. Ngay hôm sau, Nam Cung Ly làm Nam Cung Liệt Hỏa Tốc tập kết Nam Cung Phủ một đám bình thường thợ thủ công cùng với một ít thân thể khỏe mạnh hộ vệ thậm chí Nam Cung bên trong phủ bộ tộc viên. Nghe nói muốn cho bọn họ đi đương thợ thủ công, nhưng cái đó Nam Cung Phủ bên trong tộc viên một lần nháo quá, cãi nhau. Cho nên đương Nam Cung Ly nhìn thấy bọn họ khi, những người này một đám sắc mặt không vui, đáy mắt ẩn nhẫn lửa giận. Ai nếu không nghĩ đương thợ thủ công, đại nhưng rời đi, ta Nam Cung Ly, sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Nam Cung Ly tùy thân mà đứng, ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt mà nói. Nếu ngay từ đầu liền đối thợ thủ công tâm sinh bài xích, mặc dù nàng lại có tâm đem các loại bản vẽ kiến trúc phương án giao cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì thành tựu Nàng muốn cho bọn họ hiểu biết chính là, nàng cấp chính là cơ hội, đều không phải là mạnh mẽ bức bách bọn họ đi làm không muốn làm sự. Ngươi nói chuyện giữ lời, chúng ta rời đi sẽ không tìm đại gia bất luận cái gì phiền toái. Một người nội tộc đệ tử mở miệng hỏi, Hán Đường Đường Nam cung phủ con cháu, thế nhưng bị phân phối đi đương một cái cái gì thợ thủ công, quả thực buồn cười. tiểu thư nói chuyện luôn luôn giữ lời, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, liền tính ngươi tưởng gia nhập, cũng không tư cách. Nam cung ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ngự khí lạnh băng đạm mạc, trực tiếp đem hắn đá ra thợ thủ công đội ngũ. Ngươi, ngươi có ý tứ gì, ta mới không hiếm lạ đương cái gì thợ thủ công, đừng tưởng rằng ra chủ sủng ngươi liền tự cho là ghê gớm. Tên kia nam tử gò má đỏ lên, tay phải chỉ vào nam cung ly, run run không ngừng, phổi đều phải khí tạc. Chủ động rời khỏi là một chuyện, bị người làm trò nhiều người như vậy mặt đuổi ra lại là mặt khác một chuyện. Cái này nha đầu thúi, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt nhục nha hắn, còn nói cái gì hắn tưởng gia nhập cũng không tư cách, phi, thật đem chính mình đương hồi sự, còn không phải là ỷ vào gia chủ coi trọng, hắn cũng không tin đương cái này thợ thủ công có cái gì hảo. Như thế đê tiện thấp hèn việc, quy xuống tới thỉnh hắn hắn đều sẽ không gia nhập. Không có gì sự nói ngươi có thể rời đi. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, trực tiếp đổi người. Ngươi, ngươi, khinh người quá đáng. Kinh người quá đáng nam tử tức giận đến nổi trận lôi đình, cả người hận không thể trực tiếp nhào lên tới cùng nam cung ly đánh một trận. Nữ nhân này, quả thực quá kiêu ngạo. Trương bá, phiền thoái đem này chỉ rồi bỏ đuổi xa một chút, không cần ảnh hưởng những người khác. Nam cung ly ánh mắt đầu hướng vẫn luôn ngồi ở dưới tảng cây dâm mát chỗ chợp mắt trương bá. Đừng nhìn nhân ra chỉ là nam cung phủ một nho nhỏ quét sân, nhưng mà, ai cũng không dám động hắn. Trương bá thực lực tính lên. Cùng Nam Cung liệt cũng không phân cao thấp, tuổi càng là so Nam Cung gia chủ lớn hơn vài tuổi, cùng với nói là Nam Cung phủ gia phó, chi bằng nói là Nam Cung phủ người thủ hộ, có hắn ở, toàn bộ Nam Cung phủ hậu viện an toàn đều từ hắn quảng. Lúc này nghe được Nam Cung ly gọi trương bá, tên kia Nam tử theo bản năng cười nhạo ra tiếng, đầy mặt khinh thường châm trọng, rốt cuộc trương bá trừ bỏ gia chủ, ai cũng sai phái không được, cho nên nói nữ nhân này thật đúng là tự cho là đúng. Thật cho rằng có gia chủ bảo hộ chính mình chính là toàn bộ nam cung phủ tiểu chủ nhân, nhân gia trương lão sao có thể nghe nàng lời nói. Ha, muốn đem hắn đuổi đi, kiếp sau đi. Ôn ảo, xào đến lao hủ nghỉ ngơi, một bên nhi đi chơi. Liên ở nam tử đắc ý may mắn khi, chớp mắt trung trương bá bỗng nhiên ra tiếng, trong tay cái trổi vung lên, một cổ mạnh mẽ trực tiếp đem nam tử đưa bay đi ra ngoài. Dư lại mọi người ngơ ngẩn mà nhìn. Không dám lại có bất luận cái gì ý kiến, có chương bá ở, bọn họ nơi nào còn dám nói cái gì lời nói a? Ta nói rồi, sẽ không cưỡng bách bất luận kẻ nào, cho nên các ngươi giữa nếu là có người không muốn trở thành thợ thủ công, hiện tại liền nhưng rời đi, ta Nam Cung Ly, tuyệt đối sẽ không đối đại gia có bất luận cái gì ý kiến. Nam Cung Ly nhìn mọi người lần thứ hai cường điệu nói. Nàng muốn chính là mọi người thiệt tình thực lòng mà trở thành thợ thủ công mà không phải khuất với ác bách. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong đó một người nam tử lớn mật mà bước ra một bước, lựa chọn rời đi. Hắn chí hướng ở tu luyện, mà phi đương cái gì thợ thủ công, mặc dù hiện giờ tu vi chẳng ra gì, lại tiếp tục đi xuống cũng khó ở nam cung phủ có cái gì tiền đồ, nhưng hắn chính là không nghĩ từ bỏ. Hắn là linh giả, hắn cường giả mộng vẫn luôn cũng không ngừng lại, trước nay đều không có. Có một liền có nhị, Theo nam tử đi ra, lục tục có người rời đi đội ngũ, cự tuyệt trở thành thợ thủ công. Chờ đến cuối cùng, một trăm nhiều hào người, chỉ còn lại có ba mươi mấy người, trong đó hai mươi người ngoại chân chính thợ thủ công, hơn mười vị ngoại nam cung phủ hộ vệ, chỉ có số ít mấy người là nam cung bên trong phủ tộc nhân viên. Nam cung ly ở bọn họ trên người cố tình nhiều dừng lại vài phần, yên lặng đem mấy người ghi tạc trong lòng, nàng dám chắc chắn, vài năm sau hôm nay, bọn họ nhất định sẽ may mắn hôm nay lựa chọn. Thực hảo, đầu tiên muốn chúc mừng chư vị làm ra chính xác lựa chọn. Mặt khác, thực bất hạnh chính là chư vị muốn trở thành thợ thủ công còn có mấy quan cần thiết thông qua. Ta dám cam đoan, nay thợ thủ công phi bị thợ thủ công, chỉ cần đại gia thông qua khảo hạch, vài năm sau hôm nay các ngươi nhất định sẽ vì chính mình kiêu ngạo tự hào nàng nam cung ly chưa bao giờ đánh không nắm chắc chưa. Đồng thời, chỉ cần là nàng muốn làm liền phải nỗ lực làm được tốt nhất. Nàng có tin tưởng đem những người này bồi dưỡng trở thành xuất sắc nhất thợ thủ công. Đương nhiên, tiền đề là nàng những cái đó sáng tạo khác người thế kỷ 21 các loại kiến trúc phong cách. Mọi người bị nam cung ly trong miệng nói cảm nhiễm, sâu trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cổ phấn chấn kích động, trước mắt dường như xuất hiện một mảnh rộng lớn lam đổ, mà bọn họ tương lai, ở lam đổ thượng miêu tả. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nam cung Ly lại thông qua Lang Phong thành chủ quan hệ, dán báo cáo, quảng chiêu thợ thủ công, đặc biệt ghi chú rõ tuyển nhận những cái đó đã từng kiến tạo quá đông Khải thành phố buôn bán thợ thủ công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Khải thành đều hưng động. Không ít người sôi nổi báo danh, muốn quy về Nam cung phủ danh nghĩa. Rốt cuộc thụ rất tốt thừa lương, bọn họ này đó thợ thủ công, tuyệt đại đa số là bách với sinh hoạt mới lựa chọn con đường này. Mặc kệ này trung gian có bao nhiêu người là chân chính yêu thích, nhưng đến cuối cùng, đều một đám bị sinh hoạt mài rũa được mất đi sở tâm. Hiện giờ bọn họ, chỉ nghi kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền. Nam cung phủ này cử, chẳng những có thể thỏa mãn bọn họ hàng ngày sở cần, làm đại gia không hề trải qua ban đầu cái loại này không hề bảo đảm sinh hoạt. Càng quan trọng là cho bọn hắn nguyên bản ti tiện thân phận thêm một phần quan hoàn. Hiện giờ, bọn họ có thể thực tự hào nói. Bọn họ là Nam Cung Phụ Thợ Thủ Công. Thợ Thủ Công tuyển nhận đang ở tiến hành bên trong, nhân số nhiều, quy mô to lớn, doanh động toàn bộ Đông Khải Thành thậm chí quanh thân mặt khác thành trì. Liên tiếp mấy ngày, Nam Cung ly trừ bỏ huấn luyện Nam Cung bên trong phụ trọn lựa ra tới kia thất Thợ Thủ Công vẫn là huấn luyện, ở nàng tự mình giám sát cùng với dẫn dắt hạng, ngày đó Thợ Thủ Công mỗi ngày rèn luyện rèn luyện rèn luyện, làm linh giả nên làm sự, một lần lệnh những người này hoang mang khó hiểu. Thật sâu hoài nghi Nam Cung Tiểu Thư có phải hay không chỗ nào nghĩ sai rồi. Thực hảo, đại gia gần nhất mấy ngày biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Hiện tại, ta tưởng nói cho đại gia chính là, các ngươi chẳng những là thợ thủ công, càng quan trọng vẫn là linh giả. Cho nên từ hôm nay trở đi, Nam Cung Phủ đem cung cấp cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, tăng cường tự thân thân thể tổ chức, tu vi thực lực đồng thời, còn đem mang đổi mặt khác thợ thủ công. Vì ta nam cung phủ sáng tạo ra mặt khác một mảnh huy hoàng. Nam cung ly thanh âm quán trú linh lực, truyền bá khai đi, toàn trường mọi người bỗng nhiên chấn động, có loại thật sâu linh hồn bị lễ rửa tội cảm giác. Huy hoàng, bọn họ thợ thủ công thân phận cũng có thể mang cho nam cung phủ huy hoàng sao. Mọi người trừng lớn mắt, nội tâm mãnh liệt mà không thể tin tưởng. Nam cung phủ có thể không bởi vì bọn họ những người này tồn tại bị kéo chân sau liền rất không tồi, nam cung tiểu thư nói huy hoàng. Bọn họ là một trăm không tin, rốt cuộc, thực lực của bọn họ, căn bản không đảm đương nổi như thế trọng trách. Đây là đoán tủy tinh dịch, mỗi người một lò, chờ lát nữa đi xuống từng người dùng. Ý niệm vừa động, Nam Cung Ly trong tay bưng một cái mâm ngọc, trên mâm ngọc chỉnh chỉnh tề tề, vừa lúc 7-32 chỉ màu xanh lá bình ngọc, bình ngọc bên trong sở trang mãi đoán tủy tinh dịch không thể nghi ngờ. Đối diện đứng mọi người tập thể mờ mịt mà trường lớn mắt. Phảng phất không có thể nghe rõ Nam Cung Ly lời nói. Vừa mới, bọn họ không có xuất hiện ảo giác đi, À, khẳng định là xuất hiện ảo giác, Nam Cung tiểu thư trong tay bưng sao có thể là đoán tùy tinh dịch, như vậy quý giá chân phẩm, căn bản không phải bọn họ người như vậy có thể được đến. Một người một lọ, sau khi trở về nhớ rõ ngâm mình ở theo tắm chung sử dụng, trong quá trình Nam Cung Ly một người phát tiếp theo bình, một bên không quên dặn dò sử dụng phương pháp. Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, Nắm trong tay bình ngọc, chỉ cảm thấy phỏng tay đến cực điểm, tập thể lồng ngực pháp phồng, đầy mặt không thể tin tưởng. Nam cung tiểu thư, ngài, ngài vừa mới nói, đây là đoán tủy tinh dịch. Một người nam tử nhược được hỏi, dứt lời, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng, sao có thể là đoán tủy tinh dịch đâu. chương 321 trời xanh A, đại địa A, thiên lý ở đầu A. Mặt khác mọi người cũng đồng dạng một bộ khiếp sợ ngạc nhiên thái độ, đoán tủy tinh dịch. Đầu bọn họ chơi đi, phải biết rằng lúc trước Nam Cung nhà đấu giá đấu giá, đấu giá đoán tủy tinh dịch đạt tới 2.000 vạn đồng vàng giá cao, hà, liền tính đem bọn họ bán cũng không đáng giá cái này tiền đi. Sống hơn phân nửa đời, có thể hỗn cái ấm no liền không tồi, chưa từng có hy vọng xa vời quá một ngày kia có thể dùng đoán tủy tinh dịch loại này đối bọn họ mà nói quá mức xa xỉ đồ vật. Nam Cung tiểu thư, kỳ thật ngài không cần như vậy, chúng ta nếu đáp ứng rồi vì Nam Cung phủ hiệu lực, liền tuyệt không sẽ phản bội, thứ này, có thể không ăn sao. Một người còn tính cơ linh thông tuệ nam tử cởi khổ, tự cho là bình ngọc bên trong trang mai không chế bọn họ độc dược. Dung này dược, liền không cần lo lắng bọn họ những người này phản bội nam cung phủ, loại này khống chế cấp giới thủ đoạn, hắn không phải không có nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng ở trên người mình, xem ra nam cung phủ cũng đều không phải là như vậy chính phái. Nếu Nam Cung Tiểu Thư kiên trì muốn bọn họ ăn vào vật ấy, như vậy này phân việc, không cần cũng thế. Hắn liền tính là lại nghèo lại khổ, cũng không cần bị người dùng dược vật khống chế, loại này hoàn toàn mất đi tự do tự mình thủ đoạn, bị tuyệt đại đa số người sở khinh thường. T. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt hoắc mắt đầu ở Nam Cung ly trên người, không ít người đáy mắt ẩn nhận lửa giận. Độc dược, Nam Cung Tiểu Thư thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý. trong nháy mắt Mọi người nội tâm kịch liệt chấn động cùng táo, nhéo bình ngọc tay nắm chặt, có loại muốn đem chi hung hăng ngã trên mặt đất xúc động. Ha, mất công bọn họ còn tính toán ở Nam Cung phủ lâu dài ngốc đi xuống, không nghĩ tới còn không có bắt đầu làm việc, Nam Cung tiểu thư liền đã chuẩn bị cho bọn hắn hạ bộ, loại này thủ đoạn, mẹ nó ghê tởm ti tiện. Này phân sống ta không làm, Nam Cung tiểu thư khác thỉnh cao minh đi. Thanh bào Nam tử quay người lại, nhanh nhẹn rời đi, liền tính đói chết. Hắn cũng không nghĩ suốt ngày bị dược vật khống chế. Vốn tưởng rằng tìm được rồi hảo chỗ dựa, không nghĩ tới lại là như vậy ghê tởm. Người đi có thể, đồ vật lưu lại. Nếu là đan lão đám người nhìn thấy này cảnh tượng, khẳng định muốn trọc giận đến hồn máu, này đó tiểu tử cũng quá không biết tốt xấu, nhà hắn đồ nhi hảo tâm cho bọn hắn đoán tủy tinh dịch, thế nhưng bị trở thành độc dược. Ha, nhà hắn đồ nhi là luyện độc không sai, thật muốn cho bọn hắn hạ bộ. Hã có thể làm cho bọn họ biết được. Cho nên nói có chút người có phúc đều sẽ không hưởng, đưa tới cửa chỗ tốt cũng không biết quý trọng, ngu không ai bằng. Thanh bào nam tử xoay người, đem trong tay bình ngọc giao cho nam cung ly chế tay, này ngoạn ý, đưa cho hắn đều sẽ không ớn. Bồn tiểu thư thu hồi vừa mới nói, đại gia đem bình ngọc đều giao đi lên đi. Nam cung ly ngoắc mất môi, đồng nhiên đối chính mình nhất thời hứng khởi cảm thấy buồn cười. Càng buồn cười chính là những người này vô tri cùng kết đảm. À, nàng nếu thật muốn hạ độc, có một trăm loại phương pháp, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ phát giác chút nào. Mọi người theo lời, ngoan ngoán giao thượng bình ngọc, nam cung ly đem chi ném vào thông thiên tháp, đến, nàng khó được một lần hảo tâm cứ như vậy vô tật mà chết. Nghe nói gần nhất có không ít thôn chịu khổ đồ thôn, nơi nơi nháo đến là nhân tâm hoảng sợ. Trên bàn cơm, phượng âm viện trưởng đỗng nhiên nói. Đang ở gấp đồ an nam cung ly động tác cứng lại, ngẩng đầu nhìn lại đây, viện trưởng đại nhân nói chính là mấy ngày hôm trước sự. Nghĩ đến chính mình trải qua quá cái kia ban đêm, nam cung ly không khỏi may mắn, còn hảo thánh hỏa chi tâm có thể khắc chế, nếu không, lấy thực lực của nàng, tuy rằng không đến mức bại hạ trận tới, nhưng muốn đánh bại, không dễ dàng như vậy. Đã náo loạn hảo một thời gian, hôm nay nghe nói phụ cận lại có tiểu nhân thôn xóm chịu khổ độc hại, còn như vậy đi xuống. Còn không biết có bao nhiêu người sẽ toi mạng. Phượng âm viện trưởng vừa nói vừa lắc đầu, thở dài nói. Tại sao lại như vậy, ta trở về thời điểm cũng từng gặp được quá, cũng may có thánh hỏa chi tâm hộ thể, hơn nữa thành công đem chi đả thương, lẽ ra hẳn là sẽ không tiếp tục hại nhân tài là. Linh hồn chi lực không phải hẳn là thực yếu ớt sao, nàng mới bầm tím không bao lâu, nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Nha đầu cũng gặp, kia ngoạn y rốt cuộc là thứ gì. Đàn lão đám người trong lòng dùng mình, còn hảo nha đầu không có việc gì, nếu không, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Rất cường đại linh hồn thể, dựa thao tắc không khí nhận giết người, người sau khi chết hút này linh hồn, lấy này tăng cường tự thân linh hồn chi lực. Nam cung ly hít mắt, đúng sự thật nói. dứt lời, nam cung liệt đám người đều là chấn động, loại này ngoạn ý, thế nhưng như thế tà ác. Không được, loại đồ vật này... Không thể làm nó tiếp tục tồn tại đi xuống, chiếu nha đầu nói như vậy, hấp thu càng nhiều linh hồn thể, nó liền sẽ trở nên càng cường đại, thời gian lâu dài đi xuống, đối phó lên sẽ càng thêm khó khăn. Đan lao nhíu mày, đáy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta đây cần thiết nhân lúc còn sớm đem chi diệt trừ mới được. Phượng âm viện trưởng cũng gật gật đầu, đồng dạng cảm thấy ra vật ấy nguy hiểm. Hiện giờ đã liên tiếp có thật nhiều thôn xóm chịu khổ tàn sát bị nó hấp thu linh hồn không ở số ít, tiếp tục đi xuống, chờ đến nó lớn mạnh đến nhất định trình độ, chỉ sợ liền bọn họ đều không thể đối phó. A, tốt nhất đừng tới ta Đông Khải. Lăng Phong thành chủ quát nhẹ, ánh mắt méo lại, đáy mắt đãng túc sát chi sắc. Đông Khải thành là hắn cả đời tâm huyết, thân là một thành chi chủ, hắn có trách nhiệm hộ vệ chúng ba cánh, bảo hộ bọn họ an toàn. Cái kia ngoạn ý dám can đảm đến Đông Khải, hắn thể Tuyệt đối làm nó có đến mà không có về. Suy, yên tâm đi, chúng ta ở, nó không dám tới. Phượng âm viện trưởng cũng phát ra một tiếng cười lạnh, kia ngoạn ý sở dĩ tập kích thôn xóm mà phi đại thành trì, nhưng còn không phải là nhìn những cái đó thôn dân vô lực chống cự. Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nghĩ nhiều, mau dùng bữa đi. Đan láo đánh gãy, không nghĩ bởi vì một cái linh hồn thể phá hủy một bàn người hảo tâm tình. Sau khi ăn xong... Lăng phong thành chủ tướng Nam Cung Ly đơn độc gọi đến một bên. Cha nuôi tìm Ly Nhi có chuyện gì sao? Khó được nhìn thấy hắn cau mày, Nam Cung Ly không khỏi tò mò hỏi. Cái kia, Ly Nhi, nghe nói Vũ Vi nha đầu cùng ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi có thể hay không giúp Hiên Nhi nói nói tình, làm nàng không cần luôn là tránh chi không thấy, bọn họ hai người chi gian sự cũng nên hảo hảo thương lượng thương lượng, tổng không thể làm Hiên Nhi vẫn luôn như vậy háo đi xuống đi. Nam Cung Ly sắc mặt hơi kinh ngạc, Nhưng thật ra không có dự đoán được lăng phong thành chủ sẽ tìm nàng nói chuyện này. Lẽ ra hai người chi gian cảm tình sự, nàng căn bản là chen vào không lọc tay, bất quá xem lăng phong thành chủ vẻ mặt chờ đợi chi sắc, đến bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở vào, ta sẽ đi khuyên bất quá kết quả thế nào, cha nuôi không cần ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc nam nữ cảm tình, người ngoài lại nói như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Hảo, Hảo, Ly Nhi giúp đỡ nói nói liền Hảo. Ngươi liền cùng vi nhi nha đầu nói, chúng ta một nhà đều ngóng trông nàng sớm một chút gả lại đây, nàng nếu là thích chế độc luyện đan, gả lại đây, làm theo như thế. Trời biết hắn mỗi ngày đều ngóng trông ôm đại béo tôn tử, cố tình nhà mình nhi tử liền hống nữ nhân năng lực đều không có. Mắt thấy nhiều năm như vậy qua đi, như cũng không có thể đem vũ vi nha đầu cưới về nhà, cho hắn an bài nữ nhân hắn lại cố tình trước mắt, làm hắn cái này đường trai như thế nào cho phải nhắc tới Hoàng Vũ Vi Nam Cung Ly lúc này mới phát hiện từ nàng trở về đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy quá nghĩ đến nàng đối luyện đan chế độc si mê đơn giản hướng tới luyện đan đường đi đến ai mau các ngươi mau đến xem là tiểu sư muội vừa đến luyện đan viện muốn khẩu bên trong một người sư huynh mắt sắt phát hiện nàng tồn tại tức khắc kinh hô ra tiếng đưa tới mọi người chú ý ha ha quả nhiên là tiểu sư muội tâm tác Rốt cuộc bỏ được trở về nhìn xem chúng ta. Tiểu sư mội càng ngày càng xinh đẹp. Một bên đi, chúng ta tiểu sư muội lại xinh đẹp cũng cùng ngươi không quan hệ, nhân ra chính là quỷ vương người. Mặt khác một người sư huynh một chân đạp qua đi, hảo tâm mà nhắc nhở nói. Trong ngáy mắt, Nam Cung Ly bị các sư huynh bao quanh vây quanh, đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, nhiệt tình đến cực điểm. Nam Cung Ly mỉm cười, nhắc nhất, nhất trả lời xong mọi người vấn đề. Thưởng thụ này phân khó được gấm áp náo nhiệt. Tiểu sư muội, mau tới kích thích kích thích sư huynh, người hiện tại tu vi ở cái gì giai đoạn? Một người sư huynh thấu đi lên, tắc hề hề mà nhìn chầm trầm nam cung ly, hỏi. Nhắc tới đến tiểu sư muội tu vi, động tác nhất trí ánh mắt tập trung đầu lại đây, các loại nóng rực khó nhịn. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, cái chán yên lặng trượt xuống một loạt hát tuyến, bị các sư huynh này pho tặc tặc biểu tình cấp vầu ngữ tới rồi, khu kh Linh giả linh tông. Cái gì? Một người sư huynh hô to, mọi người dưới chân lào đảo, quả nhiên đã kích không nhỏ. Không ít sư huynh hận không thể ngược khóc, đặc biệt là vị kia chủ động hỏi cập sư huynh, cả người bị ngược đến không muốn không muốn, kỳ thật hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi thật hay đi, không nghĩ tới tiểu sư muội thế nhưng thật sự lại tiến đến dai. Chơi xanh à, đại địa à, thiên lý ở đâu à, tiểu sư muội như vậy biến thái, thân là bọn họ sư huynh các loại áp lực sơn đại A. Đem mọi người biểu tình phản ứng xem ở trong mắt, Nam Cung Ly yên lặng mà sờ sờ cái mũi, nếu là nàng hiện tại chính mình tu vi tiến dai quá chậm, bọn họ có thể hay không đánh nàng. Đúng rồi, Đại sư Minh đâu? Ánh mắt đỏ qua, không thấy Đại sư Minh thân ảnh, Nam Cung Ly không khỏi hiếu kỳ nói. Hắc, có nữ nhân đã quên huynh đệ bái. Một người sư huynh cười mỉa nói được đầy mặt thâm ý. Đừng nói bừa. Tiểu Tâm bị đại sư huynh nghe được có ngươi hảo trái cây ăn. Đường Ninh sư huynh hảo tâm nhắc nhở. Thiết, ta lại không có nói sai, vốn dĩ chính là như vậy, ngươi dám nói đại sư huynh không thích vũ vi sư muội. Thiên kia sư huynh không để bụng, tiếp tục phản bác. Nam Cung Ly chấn động, đại sư huynh thích vũ vi. Các ngươi, nói dân đi. Đại sư huynh như vậy lạnh như băng, đạm mạc cao ngạo một người, thế nhưng cũng sẽ có yêu thích nữ nhân một ngày, quan trọng nhất chính là Thích ai không tốt, cố tình thích thượng hoàng vũ vi nam cung ly cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên đảo, như thế nào cảm giác lần này trở về sở hữu hết thảy đều thoát ly dự định quỹ đạo hướng tới nàng chưa từng đoán trước phương hướng phát triển tiểu sư muội còn đừng không tin hiện tại đại sư minh xác thật thay đổi rất nhiều nghĩ đến đại sư minh ở vũ vi sư muội trước mặt kia một bộ ôn nhu như nước bộ dáng không ít người nhịn không được một trận ác hàn ban đầu nhìn đến hắn dáng vẻ này thời điểm mọi người cả kinh liền cầm đều hận không thể dứt đến mà lên rồi hiện tại thời gian lâu rồi mới chậm rãi thích hướng lại đây bất quá vẫn là không quen nhìn đại sư huynh mỗi ngày vây quanh vũ vi sư muội chuyển cảm giác từ vũ vi sư muội gần nhất đại sư huynh liền không hề quan tâm bọn họ nhân gia đại sư huynh là giáo vũ vi sư muội luyện đan đừng nghĩ đến như vậy xấu xa được không đường ninh sư huynh lần thứ hai vì phỉ mặc nói bất bình Trường 322 ta cùng Vi Nhi là lẫn nhau thích, thích, giáo Vũ Vi Sư muội luyện đan yêu cầu một giáo đó là đã hơn một năm sau, lại nói Vũ Vi Sư muội hiện giờ năng lực, căn bản là không cần người giáo hào đi. Dù sao Đại Sư huynh Chính là đối nhân ra Vũ Vi Sư muội có ý đồ, xem ánh mắt của nàng ôn nhu đến hận không thể tích ra thủy tới. Các ngươi lại ở sau lưng nói ta cái gì. Trong sáng dê nghe tiếng nói vang lên, dây tiếp theo, một bộ mặc bào. Tuấn lãng bất phàm phỉ mạc sư huynh cùng tập vàng nhạt váy áo, khuôn mặt thanh nguyện, Mỹ lệ động lòng người Hoàng Vũ Vi sóng vai đi xuống tới. Nam cung ly ánh mắt tùy theo quét qua đi, liếc mắt một cái liền bắt giữ đến Hoàng Vũ Vi thanh nguyện động lòng người gò má phủ nhật nhạt đỏ ửng, một đôi thủy mắt ba quang linh vận, so với phía trước càng thêm thần thái, toàn thân lộ ra một cổ ngọt ngào hơi thở. Tái kiến đứng ở một bên phỉ mạc sư huynh, khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng. Luôn luôn đạm mạc cao ngạo lệnh người thấy không rõ cảm xúc mặc mắt lúc này ngậm nhàn nhạt ý cười, chỉnh thể cảm giác hãy còn tựa băng tuyết hòa tan, xuân ý hòa thuận vui vẻ. Đến, đã không cần lại tiếp tục khảo chứng, này hai người, rõ ràng chính là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ. Nghĩ đến lăng phong thành chủ làm ơn chính mình sự, nam cung ly trong lòng thở dài, trên mặt nổi lên một mặt ưu sắc, thiệt tình không biết như thế nào mở miệng. tiểu sư muội ly nhi muội muội vì mặc cùng với hoàng vũ vi cơ hồ đồng thời phát hiện nam cung ly, Ê, hoàng vũ vi ánh mắt lượng đến như sao trời lộng lẫy, không đợi nam cung ly phản ứng lại đây, đã tự hành hướng tới nàng bên này lược tới, dây tiếp theo liền đem nam cung ly ôm vào trong lòng ngực. ly nhi muội muội, mấy năm không thấy, làm người hảo tưởng, hoàng vũ vi thanh em run rẩy, kích động hưng phấn điểm đến khó có thể tự ức, nàng vẫn luôn đều chặt chẽ nhớ kỹ ly nhi muội muội ân tình, bởi vì nàng. Mới có chính mình hôm nay, hiện giờ chính mình, đã thoát thai hoang cốt, hoàn toàn thoát khỏi qua đi. Hiện tại sinh hoạt, làm nàng cảm giác xưa nay chưa từng có thỏa mãn, chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy hạnh phúc quá. Ly Nhi cũng là, mấy năm không thấy, Vũ Vi tỷ tỷ trở nên thiếu chút nữa làm ta không quen biết. Nam Cung Ly câu môi, có thể cảm giác đến ra Hoàng Vũ Vi đối chính mình phát ra từ nội tâm thích cùng tưởng nghiệm. Có như vậy một người nghĩ chính mình, cảm giác vẫn là không tồi. Ha ha, Ly Nhi muội muội biến hóa mới đại, mấy năm không thấy, chỗ mã đến càng thêm xinh đẹp mê người. Hoàng Vũ Vi tự đáy lòng mà tán thưởng, nhìn Nam Cung Ly kia trường tuyệt mỹ dung nhan, mãn nhãn kinh diễm chi sắc. Ly Nhi muội muội tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất nữ tử, vô luận là dung nhan vẫn là khí chất, tuyệt đối là cử thế vô song. Thiểu sư muội đã trở lại. Phỉ Mặc đứng ở một bên, hướng tới Nam Cung Ly đầu tới ôn nhu cười. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Nam Cung Ly thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến. Khu khu, đại sư huynh vẫn là đừng với ta cười, Quái biệt níu. Nam Cung Ly không lưu tình chút nào mà đã kết nói. Ai làm hắn trước kia vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, hiện tại bông nhiên đối nàng cười, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Phụt! Các sư huynh phun cười, tập thể vui vẻ, phỉ mặc một khuôn mặt nháy mắt trầm xuống dưới, đầy mặt buồn bực khó chịu. Hoàng Vũ Vi cũng ở một bên cười trộm. Linh động rào hoạt thủy mắt thường thường hướng tới phỉ mặc quét thượng liếc mắt một cái. Đối thượng Hoàng Vũ vi đầu tới tầm mắt, phỉ mặc vẻ mặt buồn bực biệt nữ nháy mắt tiêu tán, chúng mục nhìn chừng hạ hướng tới Hoàng Vũ vi đầu đi ôn nhu sủng lịch ánh mắt. Nam Cung Ly ác hàn, thỏ vẻ không bao giờ muốn đứng ở này hai người trung gian, tú ân ái gì đó không cần quá rêu rao. Nghe nói Đại sư Minh vẫn luôn phụ trách giáo Vũ vi tỷ tỷ luyện đan. Nam Cung Ly lựa chọn làm lơ phỉ mặc, Ánh mắt ngược lại đầu ở Hoàng Vũ Vi trên người.